Đan Hải Ma quân tại Vạn Thắng Châu, tựa hồ rất có lực uy hiếp a. Ngay cả lãnh nhiễm loại này, một châu nổi danh đạo cảnh đại đan sư, nghe được danh hào của hắn đều kiêng kỵ như vậy. Hứa Ninh trước đó đối Đan Hải Ma quân không hiểu nhiều, chỉ là tại Vạn Dã trong miệng biết được, Đan Hải Ma Tông là Vạn Thắng Châu không nghi thức trong tông môn đỉnh cấp tồn tại, chính là trong triều đỉnh một số nhân vật, thậm chí là hoàng tử vừng ra, đều cùng nó có quan hệ cá nhân. Mà bản thân làm việc lại cực kỳ bá đạo, là Vạn Thắng Châu nhất định cấp cái đám kia tồn tại. Lãnh Nghiễm nhìn bố ngươi hiểu lầm. Hứa Ninh vội vàng giải thích, ta cũng không phải là Đan Hải Ma tông người, chỉ là học tập Đan Hải Đan Kinh. Ngươi học tập Đan Hải Đan Kinh? Lãnh nhiễm sắc mặt lại là lạnh lẽo, Đan Hải Đan Kinh chính là Đan Hải Ma quân hạch tâm nhất đạo cảnh đan pháp, ngươi nếu không phải Đan Hải Ma tông hạch tâm đệ tử, Đan Hải Ma quân làm sao lại đem truyền thụ cho ngươi? Hứa Ninh ngay xong, biết mình giải thích không rõ, coi như thành thật trả lời, Lãnh Nghiễm chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Không có biện pháp. Hứa ninh trực tiếp cho thấy thân phận. Lánh nhiễm tiền bối, ngươi nhìn cái này. Hứa ninh trong tay, xuất hiện vạn giã cho tông môn lệnh. Tông môn lệnh. Lánh nhiễm hỏi, thế nào, ngươi đây là ý gì? Đây là yến lộ tông tông môn lệnh. Hứa ninh đem đưa tới. Yến lộ tông tông môn lệnh. Lánh nhiễm vội vàng tiếp nhận, kiểm tra cái này tông môn lệnh mặt sau. Rất nhanh, lánh nhiễm liền xác định cái này tông môn lệnh chân thực tính. Yến lộ tông tông môn lệnh, rõ ràng là tại vạn trên thân Tại sao lại đến ngươi trong tay? Lãnh nhiệm ngữ khí càng ngày càng bất thiện, Hứa Ninh thậm chí nghe ra một tia sắc ý. Cái này tông môn lệnh chính là Vạn Dã tiền bối tự tay giao cho ta, hắn để ta chủng kiến Yến Lộ Tông. Hứa Ninh thành thật trả lời. Quyền đánh chung, chân đật mỹ, nhiệt huyết huyền nào, tất cả có cho trong. Chương 238, ta không có tư cách dạy hắn. Ngươi nói cái này tông môn lệnh là Vạn Dã giao cho ngươi? Lãnh Nghiễm bán tín bán nghi. Hứa Ninh thấy thế liền đem mình cùng Vạn Dã quá trình quán biết, kỹ càng cáo tri lãnh nhiễm. Đồng thời, hắn còn nói ra rất nhiều chi tiết, bao quát Vạn Dã cho lúc trước mình cho tới qua, tiến Lộ Tông trước đó bí ẩn sự tình. Vạn Dã tiền bối nói, tiến Lộ Tông tông môn bảo khố, bây giờ tại ngải trong tay, hắn để cho ta tới tìm ngài, đem lấy đi, sau đó trùng kiến tông môn. Hứa Ninh đem sự tình giảng rõ ràng, hết thể đều nói rõ ràng, lãnh nhiễm biểu lộ rốt cục hòa hoan xuống tới. Bởi vì Hứa Ninh giảng thuật chi tiết, đều 10 phần chuẩn xác kỹ càng, logic cũng hoàn toàn nói thông được, không thể nào là lầm giả. Mà lại tông môn lệnh chính là chứng cứ xác thực nhất. Vạn Dã lại còn còn sống. Lệnh Nhiễm trước đó cùng Vạn Dã quan hệ cũng không mất thiết. Nàng chỉ là rõ ràng, tiền nhiệm Yến Lộ Tông tông chủ Lê Thịnh Mộ tại đem Yến Lộ Tông bảo khố giao cho mình về sau, cao chi tông môn của mình khiến bị Vạn Dã mang đi. Tại Lê Thịnh Mộ ngã xuống về sau, Lệnh Nhiễm đã từng tìm kiếm qua Vạn Dã tung tích. Chỉ là nàng cuối cùng thăm dò đến tin tức Là vạn giã bị đuổi giết, thoát đi vạn thắng châu, không rõ sống chết. Vạn giã còn sống, mà lại còn tại huyên bắc tuyển định chuyên nhân. Lánh nhiễm lần này rõ xét hứa ninh ánh mắt không còn mang theo địa ý Nàng trước đó là hiểu lầm hứa ninh, cho rằng hứa ninh là đan hải ma tông người. Đan hải ma tông phong cách hành sự không chừng, bị để mắt tới, nếu là bị liên lụy đến cái gì sự kiện vòng xoáy bên trong, như vậy sẽ rất khó thoát thân. Đây cũng là vì cái gì lánh nhiễm lúc trước như vậy kiên kỵ hứa ninh nguyên nhân. Bất quả bây giờ làm rõ ràng, hứa ninh là yến lộ tông người, đó chính là người một nhà. Hứa ninh, ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là ta nghĩ biết, ngươi rõ ràng là huyên bắc đến, làm sao lại học được đan hải ma quân hạch tâm đạo cảnh đan pháp. Lênh nhiễm hỏi ra trong lòng nghi vấn, đan hải ma quân tại huyên bắc lưu lại một chỗ bí cảnh truyền thừa, ta thông qua kia truyền thừa khảo hạch, cho nên liền đạt được đan hải đàn kinh. Hứa ninh không có che lấp, nói lời nói thật. Hứa ninh có thể phát giác ra được. Lánh nhiệm đối với đan hải ma tông rất là mẫn cảm, nếu là vì che lớp bí mật nói dối qua loa tắc trách, nói không chừng sẽ khiến càng nhiều không cần thiết nghi kỵ. Đan hải ma quân vậy mà tại huyên bắc lưu lại qua truyền thừa. Lánh nhiệm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dương mắt nhìn hứa ninh, ngươi năng thông qua hắn truyền thừa khảo hạch, sắc thực thiên tư bất phạm. Vạn dã có thể chọn chúng ngươi, cái này cũng nói còn nghe được. Đan hải ma quân người này tùy tính làm việc khó mà phỏng đoán, nhưng ngươi rủ sao học được đan hải đàn kinh Chẳng lẽ hắn liền không có tại bí cảnh ngón giữa dẫn ngươi, để ngươi đi vào Vạn Thắng Châu về sau, gia nhập Đan Hải Ma Tông? Lánh Nhiễm lại hỏi: "Có?" Hứa Linh nói, lúc ấy tại bí cảnh bên trong, ta được đến một tín vật. Chỉ cần nắm giữ kia tín vật, liền có thể gia nhập Đan Hải Ma Tông. "Thế nhưng là ngươi vì cái gì không đi Đan Hải Ma Tông, mà là phải nhận Lãnh Trùng kiến yến lộ tông chi chứ?" Con đường này, thế nhưng là có trùng điểm trở ngại. Lãnh Nhiễm hỏi cái này lời nói, đã là nghĩ giải tâm đầu nghi hoặc. Cũng là nghĩ hiểu do hứa ninh thái độ. Ta trước đó cũng đã cùng ngài giảng thuật, ta sở dĩ có thể tấn thăng đạo cảnh, chính là bởi vì vạn giã tiền bối trợ rút. Ta đã tiếp nhận tông môn lệnh, tự nhiên sẽ không lại sửa đổi ý chí, gia nhập đan hải ma tông. Mà lại, ma đạo con đường này, cùng ta mà nói, cũng không vừa phối. Mặc dù hứa ninh biết, vạn thắng châu ma đạo cũng không phải là loại kia khác biệt với thuần túy ma đạo sát lục chi đạo, nó võ đạo định vị cùng đan đạo kỳ tông cùng loại. Là tại võ đạo con đường tu hành bên trên bí quá hóa liệu thời khắc khiêu chiến cực hạn. Đối với không có thiên phú, lại can nguyện mạo hiểm giả đến nói, thuần túy ma đạo đúng là đường rẽ vượt qua cực dai đường đi, nhưng là có võ học bảng hứa ninh, hoàn toàn không cần thiết đi tiếp nhận ma đạo con đường lúc nào cũng có thể sẽ mang tới phản vệ. Hứa ninh trả lời khiến lánh nhiễm hết sức hài lòng. Cái này văn dã chọn lựa truyền nhân ánh mắt, sắc thực không kém. Lúc này, lánh nhiễm cũng coi là hoàn toàn công nhận hứa ninh Đã Ta liền đem yến lộ tông tông môn bảo khố giao cho ngươi. Nói, lánh nhiễm trong tay, xuất hiện một cái vòng tròn trâu. Viên kia trâu dáng vẻ, để hứa ninh nghĩ đến yêu thú đổ cuối cùng hóa thành hạt Châu Đây là một kiện không gian bí bảo, tên là tàng nguyệt Châu bên trong chính là một chỗ không gian độc lập, có thể ra vào vật sống. Lánh Nghiễm nói ra, yến lộ tông tất cả tông môn nội tình, toàn bộ dấu tại trong đó. Tàng nguyệt trâu, ra vào vật sống. Cái này tàng nguyệt trâu. Ngược lại là cùng yêu thú đồ có chút tương tự. Lúc ấy Lê Thịnh Mậu đem tàng Nguyệt Châu giao cho ta thời điểm, nói cho ta, để chúng ta đợi trăm năm, nếu như vạn giã có thể tìm tới thích hợp chuyển nhân, liền đem nó giao ra, nếu là không thể, liền để ta đem trong này đồ vật tự hành xử trí. Lanh Nghiêm trong mắt, lộ ra một vòng hồi ức chi sắc, còn mang theo một sợi khó mà che giấu bi thương. Hứa ninh nhớ tới trước đó vạn giã đề gặp tới, lanh Nghiêm cùng trước tông chủ Lê Thịnh Mậu, có một đoạn phức tạp quá khứ. Đây cũng là vì cái gì Lê Thịnh Mậu tại thời khắc cuối cùng, đem tông môn bảo khố giao cho lãnh nhiễm nguyên nhân một trong. Ta một mực đem kỳ trần dấu, bây giờ trăm năm kỳ hạn sắp trôi qua, ta còn tưởng rằng vạn giã đã ngã xuống tại hải ngoại, không nghĩ tới cuối cùng chờ được ngươi. Lãnh nhiễm đem tàng Nguyệt Châu bỏ vào hứa ninh trong tay, hiện tại, cũng là vật về chính chủ. Tại đem tàng Nguyệt Châu giao cho hứa ninh về sau, lãnh nhiễm trong mắt, lộ ra vẻ thoải mái. Nàng tự hồ lại một cọc rất trọng yếu tâm sự. Đà tạ tiền bối Hứa ninh lại là đối lánh nhiễm thì lễ. Bình thường mà nói, phổ thông tông môn bảo khố cất giữ, cũng sẽ không mười phần phong phú. Lánh nhiễm nói ra, dù sao tại vạn tháng châu loại này võ đạo cạnh tranh kịch liệt như thế hoàn cảnh bên trong, duy trì một cái tông môn vận hành, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thế nhưng là yến lộ tông khác biệt, lúc trước, yến lộ tông cũng là đại tông môn, đời thứ nhất tông chủ là đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư, lâu dài tích lũy, tư nguyên chỉ bị tương đối giàu có. Ngươi mượn nhờ cái này giấu giữa tháng tài nguyên, hoàn thành yến lộ tông chủng kiến, cũng không phải là việc khó. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi được nhanh chóng trưởng thành, dù sao tại nơi này, võ đạo thực lực, mới là căn bản bên trong căn bản. Lanh Nghiễm đã là động viên, lại là căn dặn. Ta biết, lanh Nghiễm tiền bối. Hớn ninh đáp. Đúng rồi. Lanh nhiễm tựa hồ lại nghĩ tới một chuyện, vạn giã nhưng nói cho ngươi, chủng kiến yến lộ tông kế hoạch. Không có. hứa ninh mấy đạo, vạn giã tiền bối nói Hắn lúc ấy bị đuổi dết thoát đi vạn tháng châu về sau, liền không hiểu rõ vạn tháng châu về sau thế cục Hắn để ta tìm tới ngài, để ngài vì ta chỉ đường. Lênh nhiễm nghe vậy cười một tiếng. Nàng trầm tư một chút, mở miệng nói ra, người đi cố thanh châu quảng hợp quận trình ra, tìm bọn họ gia tộc trình tăng đảo. Quảng hợp quận trình tăng đảo. Hứa ninh nhớ kỹ địa điểm này cùng tên người. Lênh tiền bối, người này là. Hứa ninh dò hỏi. Cái này trình tăng đảo, chính là trăm năm trước đó. Yến Lộ Tông giải tán lúc hộ Hạch Tâm Tông môn đệ tử, cũng là Lê Thịnh Mậu thân truyền đệ tử, đối với Yến Lộ Tông trung thành cánh cánh. Nếu không phải Lê Thịnh Mậu lúc ấy nghiêm khắc khu trục, hắn hẳn là sẽ cùng Lê Thịnh Mậu cùng nhau chịu chết. Lệnh Nghiêm nói ra, dù cho tông môn bị sau khi giải tán, hắn trở về cố thổ, cũng một mực nhớ Yến Lộ Tông trùng kiến sự tình. Cái này trăm năm trong lúc đó, hắn đã từng nhiều lần tới tìm ta, tìm hiểu phải chăng có Yến Lộ Tông trùng kiến tin tức, chỉ là mỗi lần đều thất vọng mà về. Cái này Châu Nếu là ngươi không xuất hiện, ta đã làm quyết định, chờ lần sau hắn tới thời điểm, đem cái này tàng Nguyệt Châu giao cho hắn. Lanh nhiệm đối với cái này trình tăng đảo, nắm giữ thái độ mười phần khẳng định. Tìm tới trình tăng đảo về sau, hắn có thể trợ giúp ngươi, chủng kiến yến lộ tông. Dạng này. Hứa Ninh nhớ cho kỹ. Lanh tiền bối, bây giờ tàng Nguyệt Châu đặt được, ta cũng không ở lại lâu. Đem hết thảy bàn giao rõ ràng về sau, hứa Ninh cũng chuẩn bị cáo biệt. Chờ một chút. Nghiễm Vung tay lên Trước mặt xuất hiện một bàn nhỏ, phía trên là trang giấy bút mực. Nàng viết một lá thư, đưa cho hứa ninh, đem người này giao cho trình tăng đảo, lấy thêm ra tông môn lệnh, hắn liền có thể hiểu rõ hết thảy Hứa ninh lại lần nữa đem thư tiếp nhận. Hứa ninh lúc này, cũng là đối lãnh nhiễm tận tâm lòng mang lòng biết ơn. Đi thôi. Lãnh Nghiễm khoát tay chặt lại, nếu là thật sự có cái gì không giải quyết được phiền phức, đến tìm ta. Lãnh nhiễm cuối cùng cho một cái hứa hẹn. Lãnh nhiễm tiền bối cáo Hứa Ninh cuối cùng thật sâu không người. Tuyết Văn. Lãnh Nghiễm phòng đối diện bên ngoài kêu một tiếng. Bùi Tuyết Văn nghe được lanh nhiễm chỉ lệnh, vội vàng vào nhà. Sư Tôn. Bùi Tuyết Văn vụ trộm nhìn Hứa Ninh một chút, đem hắn đưa ra Đạm Trúc Lâm. Lãnh Nghiễm nói, "Là." Bùi Tuyết Văn trong lòng máy động đột, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Hứa Ninh tư chất không đủ, hoặc là chỗ nào biểu hiện được không tốt? Sư Tôn vậy mà không nguyện ý thu hắn làm đồ. Bùi Tuyết Văn rất là không hiểu nhưng không dám mở miệng hỏi thăm. Thế là liền chủ động dẫn Hứa Ninh ra khỏi phòng. Tại Hứa Ninh rời đi về sau, Lệnh nhiễm đột nhiên thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, cái này Hứa Ninh cũng là cùng Đan Hải Ma Quân này loại nhân vật sinh ra giúp mắc, thật không biết tương lai sẽ diễn sinh ra biến hóa như thế nào. Một bên khác, Bùi Tuyết văn đem Hứa Ninh đưa ra đạm trúc lâm. Ngay tại phân biệt thời điểm, Bùi Tuyết Vân gọi lại Hứa Ninh. "Hứa Ninh, người đàn đạo tư chất cực gai, dù cho không có bị sư tôn tu làm đệ tử, Ngươi cũng nhất định có thể tại đan đạo có chỗ thu hoạch. Hứa Ninh có phần có chút ngoài ý muốn. Cái này bùi tuyết văn, đúng là tại động viên chính mình. Đa tạ. Hứa Ninh liền ôm quyền, sau đó từ đạm trúc lâm đi xa. Hứa Ninh sau khi rời đi không lâu, hạng thứ hai khảo hạch cũng kết thúc. Lúc này, có 10 tên đệ tử, thông qua hạng thứ hai khảo hạch, bị chọn làm lánh nhiễm ký danh đệ tử. Trước đó cùng Hứa Ninh cùng nhau chỉnh dĩ thanh, cũng là vận khí không sai, thông qua khảo hạch. Bọn hắn được đưa tới lãnh nhiễm trước mặt. Sư tôn, đây là năm nay ký danh đệ tử. Bùi tuyết văn nói. Cao Chi Sách, ngươi cũng tại. Lãnh nhiễm trước đó cũng là nhận biết Cao Chi Sách. Gặp qua lãnh tiền bối. Cao Chi Sách cung kính hành lễ, chỉ là biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ngươi tự hồ lại có lời gì muốn nói. Lãnh Nghiễm phát hiện Cao Chi Sách muốn nói lại thôi. Lãnh tiền bối, ta nghĩ biết, ngài vì cái gì tịch thu kia hứa ninh làm đồ đệ. Vừa rồi tại tới gặp lãnh Nghiễm trên đường. Bọn hắn từ bùi tuyết văn trong miệng, biết được hứa ninh bị lánh nhiễm đuổi đi Đạm Trúc Lâm sự tình. Mặc dù Cao Chi Sách cảm thấy hứa ninh là cái rất mạnh mẽ đối thủ, nhưng là cũng cảm thấy hắn hẳn là lưu tại Đạm Trúc Lâm. Cao Chi Sách còn dự định tại ngày sau cùng hứa ninh tiếp tục cắt tha. Bùi tuyết văn giữa lông mày nhữ một cái, cảm thấy Cao Chi Sách dạng này đối sư tôn nói chuyện rất là vô lễ. Nàng vừa muốn ngăn lại, đã thấy lánh nhiễm cười một tiếng, chủ động trả lời, không phải ta không muốn thu hắn làm đồ. Mà là ta không có tư cách dạy hắn Sau lưng của hắn vị kia đại đan sư Ta cả đời khó mà nhìn theo bóng lưng Cái gì Lời vừa nói ra Trong phòng lập tức kiến tĩnh Cao chi sách sửng sốt Trong mắt tràn đầy kinh hãi Mà bùi tuyết văn Cũng là một trận giật mình Chắc không được ly biệt trước đó Hứa ninh như thế nhẹ như mây gió Nguyên lai không phải sư tôn không thu hắn Mà là phía sau hắn đại đan sư Khiến lãnh nhiễm đều cảm thấy xa xa so không lên Hứa ninh Trong lúc nhất thời Trong phòng chân truyền đệ tử, ký danh đệ tử, toàn bộ đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Người này có thể là tương lai tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng đệ thử. Chương 239, hải lượng tài nguyên, đạo cảnh nhị trọ Hứa Ninh rời đi đạm trúc lâm về sau, liền tìm được sám trắng. Dựa theo trước đó lanh nhiễm chỉ điểm, mình hẳn là đi Quảng Hợp quận, tìm cái kia gọi là Trình Tăng đạo yến lộ tông đệ tử. Bất quá trước đó Hứa Ninh quyết định trước tìm một nơi yên tĩnh tiến vào tàng Nguyệt Châu bên trong nhìn xem nếu như điều kiện cho phép hứa Ninh nghị trước hấp thu tàng Nguyệt Châu bên trong một chút tài nguyên năng lượng trước hết để cho mình tấn thăng đến đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh mặc kệ là trước kia vạn dã vẫn là vừa vạn lánh nhiễm đều căn dặn hứa Ninh muốn cam đoan mình võ đạo tấn thăng tốc độ chỉ có chính mình thực lực mạnh lên yến lộ tông mới có thể tại trùng kiến sau đứng vững góp chân thế là hứa Ninh liền dẫnám trắng đi vào một chỗ vùng ngoại ô núi hoang Hứa Ninh tìm được một sân động, tiến vào trong đó. Sam Trắng, ta đến cái này Tàng Nguyệt Châu bên trong nhìn xem, ngươi làm tốt chăm sóc. Hứa Ninh đôi Sam Trắng nhắc nhở nói. Hứa Ninh đã đem huyết dịch nhỏ vào Tàng Nguyệt Châu, đem cái này Tàng Nguyệt Châu triệt để luyện hóa. Huynh trưởng yên tâm. Sam Trắng cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc kệ là yêu thú đồ hóa thành hạt châu, vẫn là cái này Tàng Nguyệt Châu, bí bảo chủ nhân tại đem luyện hóa về sau, liền có thể tự do tiến vào trong đó hoàn toàn có thể tại kinh lịch nguy hiểm thời điểm trốn vào đi. Bất quá sau khi tiến vào bí bảo bản thể sẽ bại lộ bên ngoài, nhất định phải đem che lấp tốt. Nếu bị địch nhân phát hiện, đem bí bảo từ ngoại bộ phá hư, như vậy bí bảo không gian sẽ triệt để vỡ vụn, cuốn vào đến thời không loạt lưu, mà bên trong hết thể tồn tại, đều sẽ triệt để chôn vùi rơi. Đem thủ hộ Tàng Nguyệt Châu nhiệm vụ giao cho Sám Trắng về sau, hứa ninh liền yên tâm. Hắn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện tại Tàng Nguyệt Châu bên trong cảnh tượng chuyển đổi. Hứa Ninh cảm giác mình giống như đột nhiên chỗ sâu ban đêm, bốn phía một mảnh u ám. Hắn ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi đây không gian bên trong có một sáng tỏ chang tròn treo trên cao, tung xuống ngân quang, không về phần để bên trong không gian này lâm vào triệt để hát ám. Quả thật là tàng ngựa châu. Hứa Ninh nhìn chằm chằm viên kia nguyệt xem xét, trong lòng nói nhỏ một tiếng. Sau đó, Hứa Ninh đảo mắt một vòng, liền phát hiện cách đó không xa, có vật phẩm chồng chất cùng một chỗ, giống như là từng tòa núi nhỏ. Hứa Ninh đi tới. Đây chính là yến lộ tông tông môn còn sót lại bảo khố A. Hứa Ninh nhìn trước mắt đại lượng tài nguyên, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Những tư nguyên này chủ loại, chủ yếu là chia làm đan dược linh dược, đạo binh vũ khí, cùng một chút cái khác đặc thù đồ vật. Những vật này nếu là đổi thành cùng giá vị năng lượng nguyên, cộng lại sợ là có thể đáng 800 vạn đơn vị năng lượng. Chính là đơn thuần đan dược linh dược, cũng phải có 500 vạn đơn vị trở lên năng lượng. Hứa Ninh thông qua võ học bảng kiểm tra. Đối với nơi đây tài nguyên năng lượng giá trị, có một cái đại khái tính ra. Mặc dù tại đem những này còn sót lại tài nguyên giấu đi thời điểm, tiến Lộ Tông đã là đến mặt lộ thời khắc, nhưng nơi này tài nguyên lượng vẫn là viễn siêu trước đó từ Bích Dạ Tông trong tay đoạt được. Hứa Ninh trước đó từ Bích Dạ Tông tông chủ lưu chạm hành nơi đó vơ vét đến Bích Dạ Tông toàn bộ tài nguyên lượng, cộng lại cũng bất quá 40 vạn đơn vị, Hứa Ninh hấp thu trong đó 30 vạn đơn vị. Mà một cái trung mặt lúc tông môn, tài nguyên lượng lại là Bích Dạ Tông gấp 20 lần. Những vật này, ta không thể toàn bộ dùng cho tự thân. Hứa Ninh trong lòng suy tư, dù sao còn được giữ lại một bộ phận tài nguyên, tại sau này trùng kiến Yến Lộ Tông thời điểm sử dụng. Hứa Ninh cũng không phải là không có chút nào nguyên tắc người, hắn đáp ứng vạn gia sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Không có khả năng bởi vì bản thân tư dụng, gác lại Yến Lộ Tông trùng kiến. Bất quá, ta là Yến Lộ Tông chỗ căn bản, nhiều tại mình trên thân hao phí chút tài nguyên, cũng là một cái lựa chọn chính xác. Đợi đến ta thực lực tăng lên về sau, Ta cũng có thể trả lại Yến Lộ Tông." Hứa Ninh Sách rất thanh. Cái này Tàng Nguyệt Châu bên trong tài nguyên, hẳn là đầy đủ ta tấn thăng đến đạo cảnh tứ trọng ngưng đang cảnh, trở thành đạo cảnh trung giai tông sư." Hứa Ninh nghĩ thầm, hiện tại ta trước hấp thu một bộ phận năng lượng, đem mình thực lực tăng lên tới đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh, chờ tìm kiếm được thích hợp thuộc tính chân nguyên về sau, lại mượn nhớ nơi này tài nguyên, để cho mình tấn thăng đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh. Tấn thăng đến cương khí cảnh về sau, nếu là nghĩ tấn thăng nữa quy nguyên cảnh, Nhất định phải tìm kiếm thuộc tính chân Nguyên hứa Ninh lúc ấy ngưng tụ 6 quả thuộc tính hạt giống 3 viên thủy trúc 3 viên Hỏa trúc cái này mang ý nghĩa hứa Ninh nhất định phải riêng phần mình tìm kiếm 3 viên thủy trúc 3 viên hỏa trúc thuộc tính chân Nguyên góp đủ 6 cái thuộc tính chân Nguyên về sau hứa Ninh liền có thể lại lần nữa sử dụng năng lượng thực hiện tấn thăng sau đó hứa Ninh liền bắt đầu từ đống kia đan dược núi nhỏ bên cạnh bắt đầu hấp thu năng lượng hứa Ninh trước mắt cùng bên hai không ngừng xuất hiện võ học bảng năng lượng hấp thu nhắc nhở Trước đó đem đan hải đàn kinh tăng lên tới một tầng thời điểm, tiêu hao 10 vạn đơn vị năng lượng, còn thừa năng lượng còn có 35 vạn đơn vị. Bây giờ khoảng cách tấn thăng cương khí cảnh 90 vạn đơn vị năng lượng, còn kém 55 vạn. Hứa ninh lại hấp thu 55 vạn đơn vị năng lượng, liền có thể tăng lên tới cương khí cảnh. Thời gian rất nhanh. Chẳng mấy chốc, hứa ninh liền đem 55 vạn đơn vị năng lượng hấp thu song tất. Đầy đủ tấn thăng đến cương khí cảnh. Hứa ninh trong lòng thoải mái, tiếp xuống. Liền có thể rời đi cái này tàng nguyệt châu, thực hiện tấn thăng. Sở dĩ muốn tại ngoại giới tấn thăng, là bởi vì cái này tàng nguyệt châu bên trong là độc lập không gian, linh khí cơ hộ không có. Một khi mình tại nơi này đột phá, cần hấp thu lượng lớn linh khí thuế biến thời điểm, như vậy mình liền sẽ biến thành khô quắc con tôm, sẽ tại tấn thăng quá trình bên trong thụ trọng thương. Bạch. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lại lần nữa từ tàng nguyệt châu bên trong rời ra. Huynh trưởng, ngươi ra rồi. Hứa Ninh đột nhiên xuất hiện, xám trắng vội vàng lại gần. "Ừm." Hứa Ninh gật gật đầu, "Ta chuẩn bị muốn tấn thăng cương khí cảnh." "Huynh trưởng lại muốn tấn thăng rồi?" Xám trắng trong mắt đều là vẻ sùng bái. Hứa Ninh tại xám trắng trong mắt là phi thường lợi hại huynh trưởng. Xám trắng tổng cảm giác qua không được bao lâu, Hứa Ninh liền sẽ thực hiện đột phá. Hắn đột phá, tựa như là một người quá trình trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền đến tới. Không có chút nào cái khác võ đạo cao thủ, bị kẹt lại cảnh giới lúc số hổ. Ngươi cũng không cần cả ngày lười biếng, muốn biện pháp kích thích huyết mạch của mình, sớm ngày tấn thăng đạo cảnh. Hứa ninh tấn thăng trước đó, vẫn không quên gõ một chút sám trắng. Sám trắng nghe xong, lật ra một cái lướt mắt. Hứa ninh không tiếp tục để ý nó, mà là điều ra võ học bảng, tại cảnh giới phía sau bên trên một điểm. Phải trăng tiêu hao 90 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên cảnh giới. Là không? Vâng. Sau khi xác nhận, hứa ninh cảm giác mình tấn thăng dung thân cảnh sau cường đại thân thể. Vậy mà lại lần nữa có cường hóa xu thế. Lúc này, chen trúc linh khí, lấy vòng xoáy hình, bị thu nạp đến hứa ninh thân thể bên trong. Như thế mãnh liệt linh khí. Tràn vào thể nội lượng linh khí, để hứa ninh đều cảm giác được kinh hãi. Nội tình càng là hùng hậu người, tăng lên cảnh giới thời điểm, muốn thu nạp linh khí thì càng nhiều. Nếu là tại huyên bắc, ta khả năng đều không thể thành công tấn thăng. Huyên bắc linh khí mỏng manh, hứa ninh như thật tại nơi đó nếm thử đột phá, dù cho có thể thành công cũng khẳng định sẽ thụ thương, ảnh hưởng thân thể căn cơ. Đạo cảnh tri lực, ngay tại phát sinh biến hóa. Hứa ninh cảm giác được, trong cơ thể mình đạo cảnh tri lực, cũng là đang nhanh chóng phát sinh cải biến. Về sau đạo cảnh tri lực, liền có thể thôi phát cương khí. Đột pha khoái cảm, để hứa ninh tâm thần thanh thản. Xoạn. Rốt cục, hứa ninh cảm giác mình huyết dịch sôi trào, đạo cảnh tri lực sôi trào mánh liệt. Đạo cảnh nhị trọng, cương khí cảnh, xong rồi. Hứa Ninh nhìn về phía võ bảng. danh Hứa Ninh. Cảnh giới, đạo cảnh nhị trọng, cương khí cảnh. Võ học. Có thể dùng năng lượng, không vạn đơn vị. Lúc này võ học bảng đã đổi mới hoàn tất. Cương khí cảnh phía sau không có, đón lấy tới trước tiên tìm tìm 6 loại thuộc tính chân nguyên, tấn thăng nữa quy nguyên cảnh. Đối với thu hoạch được thuộc tính chân nguyên, hứa Ninh cũng không cảm thấy đây là cái rất lớn khiêu chiến. Tại vạn thắng châu loại này võ đạo tài nguyên cực kỳ phong phú địa phương, thuộc tính chân nguyên hoàn toàn có thể thông qua giao dịch thu hoạch được Đây chính là đỉnh cấp võ đạo hoàn cảnh mang đến chỗ tốt. Hứa Ninh đi ra sân động, thôi động đạo cảnh chi lực, một cánh tay vung lên. Vụt. Chỉ thấy một đạo cương khí bay thẳng ra xa vài trăm thước, đem một khối cự thạch nháy mắt cắt thành hai đoạn, lăn xuống dưới núi. Đây chính là cương khí vi lực a. Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng, nếu là cầm trong tay đạo binh, cương khí còn có thể phát huy vi lực lớn hơn. Nghe nói có chút lợi hại đạo cảnh trung giai tông sư, thuần túy cương khí uy lực liền có thể so sánh đao binh mà đạo cảnh cao giai tông sư, thôi phát cương khí cùng bình thường đạo binh đối kích, thậm chí có thể đem đạo binh hư hao. Tại cảm nhận được cương khí chi uy về sau, Hứa Ninh cũng là vừa lòng thỏa ý. Như chính mình loại này đạo cảnh chi lực hùng hậu cương khí cảnh tông sư, hoàn toàn có thể lượng lớn thôi động cương khí, thi triển cương khí mưa cuồng bạo công kích thủ đoạn. Bây giờ, càng là tuấn hăng, nội tình cường đại ưu thế, thì càng có thể nổi bật ra. Bang vào ta hiện tại thực lực, mượn nhờ sói xanh gao, mượn nhờ sương khói hồ lô, gia thậm chí có thể đem quy nguyên cảnh tông sư chiến thắng. Hứa Ninh đối với mình thực lực có mới nhận biết. Huynh trưởng lợi hại. Sám trắng nhảy đến Hứa Ninh bả vai. Vạn Thắng châu nồng độ linh khí đối với huyết mạch của ngươi tăng lên có lợi thật lớn, cũng đừng lãng phí. Hứa Ninh nói ra, chờ về sau chúng ta yên ổn xuống tới, cũng đem bóng xanh cùng hư hổ quân tử yêu thú đồ từ phong xuất, để bọn chúng cũng hưởng thụ một chút Vạn Thắng châu linh khí nồng nạc tắm rửa. Hứa Ninh đối với Sám trắng, bóng xanh cùng hư hộ quân mong muốn chính là để bọn chúng mau mau đột phá đạo cảnh, như vậy, bọn chúng cũng sẽ trở thành yến lộ tông trợ lực. "Tốt, sam trắng, chuẩn bị lên đường thôi." Hứa Linh nói, "Tiếp xuống, chúng ta liền đi Quảng Hợp quận, đi tìm vị kia Trình Tăng đạo sư huynh." Quảng Hợp quận, Liễu Nhạn huyện. Liễu Nhạn huyện chính là Quảng Hợp quận Hạch Tâm huyện, quận trưởng chờ một quận triều đỉnh đám quan chức đều tại nơi này. Chỗ này huyện thành diện tích so huyện Bắc Tế Phong Châu phủ quận còn muốn lớn. Bởi vì Liễu Nhạn huyện là Hạch Tâm huyện nguyên nhân, Nơi này cũng có rất nhiều có một quận ảnh hưởng lực đại gia tộc, Hứa Ninh chuẩn bị đi tìm Trình Tăng đảo, phía sau Trình gia, chính là Liễu Nhạn huyện thậm chí Quảng Hợp quận đều rất có uy danh gia tộc. Trong gia tộc có không ít người đảm nhiệm triều đỉnh chức quan, địa vị cực cao. Quảng Hợp quận, Liễu Nhạn huyện. Hứa Ninh mang theo sắm trắng, một đường phong trần mệt mỏi, rốt cục chạy tới nơi đây. Trước vào thành tìm hiểu một phen Trình ra chỗ. Sau đó, Hứa Ninh liền theo đám người tiến huyện thành. Chuyện y y vừa phải, Nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. chương 240, bắt đầu trùng kiến. Trải qua một phen hỏi thăm, Hứa Ninh tìm được trình ra. Xin hỏi trình tăng đào nhưng tại trong phủ. Hứa Ninh đi tới trình ra trước phủ đệ. Tìm trình tăng đào tộc lão. Trình ra hộ vệ nhìn Hứa Ninh một chút. Hứa Ninh không có tận lực che lấp khí thức, kia hộ vệ rất dễ dàng phát giác ra được Hứa Ninh chính là võ đạo cao thủ. Xin hỏi các hạ là người nào? Hộ vệ cũng rất là khách khí. Ngươi liền nói ta là đạm trúc lâm người tới. Hứa ninh tự nhiên sẽ không hướng hộ vệ nói rõ mình chân thực ý đổ đến. Còn xin chờ một lát một lát. Hộ vệ vội vàng đi thông báo. Cũng không lâu lắm, kia hộ vệ liền đi theo một trung niên bộ dáng nam tử đi tới. Đạo cảnh tam trọng, quy nguyên cảnh tông sư. Hứa ninh cảm giác ra người kia thực lực. Tại hạ trình tăng đảo. Trình tăng đảo tại nghe được là đạm trúc lâm người tới chơi thời điểm. Hắn liền buông xuống trong tay sự tình, chủ động đi ra ngoài nên đón Trình tăng đào biết đạm trúc lâm lánh nhiễm chi tại Yến lộ tông ý nghĩa, nghe được nàng người đến đây, tự nhiên là không dám thất lễ. Cho thấy thân phận về sau, trình tăng đào trước nhìn hứa ninh một chút, sau đó chú ý tới hứa ninh trên vai sám trắng. Hắn mặc dù không có tại ngay lập tức xác nhận đây là một con hư không thú, nhưng là cũng phát giác được sám trắng không phải phổ thông yêu thú, huyết mạch đẳng cấp không thấp. Các hạ là đạm trúc lâm người. Làm sao nhìn có chút lạ mắt? Trình tăng đào đem ánh mắt từ sám trắng trên thân thu hồi, gió hỏi hắn một mực đem trùng kiến yến lộ tông xem như trong lòng chuyện quan trọng, đã từng vì thế, nhiều lần đi đạm trúc lâm bái phỏng lánh nhiễm. Cho nên, đối với đạm trúc lâm nhân vật trọng yếu, hắn đều nhớ rõ ràng. Mà trước mắt hứa ninh, trình tăng đảo chưa bao giờ thấy qua, cho nên có chút lo nghĩ. Hứa ninh ngay vậy, cười không nói, mà là trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Chỉ là vừa mới lộ ra, cái kia màu đen lệnh bài liền bị hứa ninh thu nhập ống tay háo. Bất quá mặc dù vẹn vẹn triển lộ một chút Nhưng Trình Tăng Đạo vẫn là thấy rõ lệnh bài kia dáng vẻ tông môn lệnh. Trình Tăng Đạo trong lòng sóng cả mãnh liệt. Mời vào phủ. Trình Tăng Đạo ổn định cảm xúc, chủ động đem Hứa Ninh lĩnh vào đến trong phủ, thư phòng của mình. Tiến vào thư phòng về sau, Trình Tăng Đạo bố trí một phen, cam đoan hai người giao lưu không có ngoại nhân quấy rầy về sau, mới chủ động hỏi thăm. Vừa rồi các hạ trong tay, thế nhưng là tông môn lệnh. Trình Tăng Đạo nhìn chằm chằm Hứa Ninh. Phải. Hứa Ninh đem tông môn lệnh xuất ra, Đưa cho trình tăng đảo Trình tăng đảo cẩn thận từng ly từng tí Sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng đốt ve Sau đó tại tông môn lệnh mặt sau ấn ký bên trên Xác nhận cái này tông môn lệnh chính là Yến lộ tông Yến lộ tông Trình tăng đảo thần sắc kích động Các hạ đến cùng là ai Chúng ta Yến lộ tông tông môn lệnh Tại sao lại tại người trong tay Vạn giã mang theo tông môn lệnh thoát đi vạn thắng trâu một chuyện Hắn là biết đến Nhiều năm như vậy Hắn cũng một mực tại lo lắng vạn giã an nguy Ta gọi hướng ninh Cái này tông môn lệnh, chính là Vạn Giá tiền bối tự tay giao cho ta." Hứa Ninh chậm chậm nói. Trình Tăng Đào khỏe mắt run lên, trên dưới giỏ xét Hứa Ninh. Lời này thật là. Trình Tăng Đào biết rõ cử động lần này ý nghĩa chỗ. Nếu là thật sự như Hứa Ninh nói, như vậy Hứa Ninh chính là bị Vạn Giá chọn trúng tân nhiệm yến lộ tông tông chủ. Hứa Ninh cũng không giải thích, đem lãnh nhiệm thân bút bức thư xuất ra, đưa cho Trình Tăng Đào. Lệnh nhiệm tiền bối. Trình Tăng Đào cảm giác được lãnh nhiệm tại bức thư bên trên làm ra ân ký. Cái này cho thấy, cái này bức thư chính là lãnh nhiễm tự tay viết. Trình Tăng Đào liền tranh thủ bức thư mở ra, sau đó nhanh chóng xem. Hứa Ninh mặc dù không biết trong phong thư cụ thể viết cái gì, nhưng cũng có thể đại thể đoán được, nội dung trong đó, là lãnh nhiễm đối với mình thân phận uy tín học thuộc lòng. Tông môn lệnh tăng thêm lãnh nhiễm bức thư, đủ để cho Trình Tăng Đào tín nhiệm thân phận của mình. Quả nhiên, bức thư đọc xong, Trình Tăng Đào nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt hoàn toàn biến hóa. Hán đối mặt hứa Ninh thần sắc cung kính Thật sâu không người. Gặp qua tông chủ. Trình tăng đào giờ phút này, cũng là chính thức nhận định hứa ninh yến lộ tông tông chủ thân phận. Tại lãnh nhiễm trong phong thư, trình tăng đào hiểu rõ hứa ninh thân phận. Trình sư huynh không cần đa lễ. Hứa ninh thấy thế, vội vàng đỡ dậy trình tăng đào cánh tay. Hắn cũng rõ ràng, về sau chủng kiến yến lộ tông quá trình bên trong, trình tăng đào sẽ trở thành mình phụ tá đắc lực. Tông chủ, chúng ta hôm nay, đã có trăm năm. Trình tăng đào thanh em đều có chút ch Hắn trong đầu, nhanh chóng hiện lên năm đó Yến lộ tông sụp đổ trước cảnh tượng. Tông môn giải tán, sư tôn chịu chết, thống khổ hồi ước đến nay còn tại hắn trong đầu xoay quanh. Ngay sau, tông chủ có gì cần làm, phân phó ta là được. Trình tăng đảo cho thấy thái độ. Trình sư huynh không cần khách khí như vậy. Hứa ninh nói ra, dựa theo lanh nhiễm tiền bối chỉ điểm, ta hẳn là nghe người mới là. Ta dù sao không phải vạn thắng châu người, mà lại cũng không tổ kiến tông môn kinh nghiệm, muốn khôi phục hiến lộ tông vinh quang. Một đi chuyện còn được từ Trình sư huynh bắt đầu đi làm. Một phen trò chuyện, Song Vương cũng là riêng phần mình nhận định thân phận của đối phương. Mặc kệ là Hứa Ninh vẫn là Trình Tăng đảo, bọn hắn đều thông qua lệnh nhiễm học thuộc lòng, để Song phương thành lập ổn định tín nhiệm. Bây giờ tông môn lệnh nơi tay, tông chủ chuẩn bị thứ một bước làm những gì? Trình Tăng đảo bắt đầu chủ động hỏi thăm, đối với chủng kiến tông môn, hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Ta cũng không có gì đầu mối, bất quá đã muốn đem tông môn chuyển thừa tiếp, tông môn đệ tử mới là căn bản. Hứa ninh nói ra, ta tại đến vạn Thắng châu trước đó, vạn giã tiền bối nhắc nhở ta, bắt đầu giai đoạn không cần nóng đội, tốt nhất đừng lộ ra. Trình tăng đảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tông chủ, kỳ thật năm đó tông môn bị ép sau khi giải tán, còn có một chút đệ tử, ta vẫn cùng bọn hắn giữ liên lạc. Ngưng lại một chút, trình tăng đảo nói ra, những này đệ tử, bọn hắn đối với Yến lộ tông, vẫn có tình cũng nghĩa, trong đó cũng có không ít người, từng cho thấy qua để ta dẫn đầu, chủng kiến tông môn ý nguyện. Ồ. Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng, những người này có thể hay không một lần nữa triệu tập. Tại Hứa Ninh xem ra, đám kia trung thành cảnh cảnh yến lộ tông người cũ, nếu là có thể một lần nữa tê thủ, như vậy tông môn trùng kiến, có thể lập tức liền có hình thức ban đầu. Tự nhiên có thể. Trình tăng Đào cho Hứa Ninh khẳng định trả lời chắc chắn, nếu là tông chủ cho phép, chuyện này liền từ ta bắt đầu đi làm. Ta sẽ tại nhất, gần hôm nay phát ra tin tức, để những người kia đến ta chỉnh ra tụ lại. Được. Hứa Ninh gật gật đầu. Tông chủ, tông môn chẳng những phải có người, hơn nữa còn phải có sơn môn. Trình tăng đào lại lần nữa nói ra, chỉ là chúng ta sơn môn địa điểm cũ, bây giờ đã bị những tông môn khác chiếm cứ. Hiện tại chủ động đọt đến, sợ rằng sẽ gây nên phong nô các cùng thành phong tông chú ý. Phong nô các cùng thanh phong tông, chính là lúc ấy khiến cho hiến lộ tông phân giải định nhân. Hứa ninh có thể nghe được, trình tăng đào đối với phong lô các cùng thành phong tông hận ý. Lúc ấy tông môn hủy diện thời khắc, phong lô các cùng thanh phong tông người, bức bách quá đáng Vì bảo hộ chúng ta những tông môn này đệ tử không nhận liên lụy, sư tôn chủ động giải tán tông môn, lấy người thân phận đối hai tông báo thủ, cuối cùng ngã xuống. Trình tăng đào nói, vạn giã trưởng lão cũng muốn vi sư tôn báo thủ, chỉ là thất thủ sau cũng bị đổi giết. Chúng ta tông môn một chút hoạch tâm đệ tử, cũng là bị hai tông để mắt tới. Nếu không phải lúc ấy lãnh nhiễm tiền bối cùng ta trình ra trưởng bối ra mặt, đem chúng ta bảo vệ, chúng ta khả năng cũng đã bị giết. Có hai tông này tại, tiến lộ tông tại trùng kiến mới bắt đầu. Chúng ta vẫn là được cẩn thận làm việc, âm thầm lớn mạnh. Ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng tông môn địa chỉ. Hứa Ninh hỏi. Nếu là tông chủ không ngại, tông môn địa chỉ, liền tạm định tại liễu nhạn huyện bên ngoài một chỗ Sơn Trang. Kia Sơn Trang là ta trình ra sáng nghiệp, bây giờ cũng chưa chính thức bắt đầu dùng, chỉ là có chút tôi tớ đang xử lý chăm sóc. Trình Tăng Đào nói. Kia tông môn địa chỉ, liền tạm định vào đây. Hứa Ninh cũng là đánh nhịp. Hết thể xác thực như Lánh Nhâm nói, có trình Tăng đào trợ Đ Mình trùng kiến tông môn, sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Tông chủ, quyết định nhân thủ cùng tông môn địa chỉ cái này hai kiện chuyện quan trọng về sau, trình tăng đảo có chút muốn nói lại thôi. Trình sư huynh muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Hứa ninh cũng là sẵn khoái. Tông chủ ngài bị vạn dã trưởng lão tặng cho tông môn lệnh, tất nhiên cũng là võ đạo thiên phú cực dai. Trình tăng đảo cẩn thận tìm từ trùng kiến tông môn, ngài thực lực mới là hạch tâm bên trong hạch tâm. Chỉ có ngài tấn thăng ngưng đan cảnh về sau. Chúng ta mới có tư cách thẳng tắp sống lưng, để Hiến Lộ Tông một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, không sợ Phong ngâu Các cùng Thành Phong Tông ý hiếp cùng trấn ép. Ta minh bạch ngươi ý tứ." Trình Tăng đảo còn chưa nói xong, Hứa Ninh liền trực tiếp đánh gãy. Trình Tăng đảo quanh co lòng vòng, nhưng thật ra là nghi sắc thực hiểu rõ mình võ đạo thiên phú. Ngươi hẳn là cũng có thể phát giác ra được, ta là đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh tông sư." Hứa Ninh nói ra, nửa năm trước đó, ta mới quen vạn giá tiền bối, kia thời điểm Ta vừa vặn ngưng tụ sáu khỏa thuộc tính hạt giống không lâu, vẫn là cái chân vực cảnh võ sư. Cái gì? Trình tăng đào đầu nóng lên. Thời gian nửa năm, từ chân vực cảnh võ sư vượt qua đến đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh, đối với trình tăng đào đến nói, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Tấn thăng đạo cảnh về sau, mỗi tăng lên một cái cảnh giới, độ khó đều sẽ kịch liệt gia tăng. Lấy trình tăng đào mình làm thí dụ, hắn từng là yến lộ tông đệ nhất thiên tài, chỉ có như vậy mình. Bây giờ võ đạo tu hành đã có 150 năm, trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá đến quy nguyên cảnh. Mà hứa ninh nửa năm công phu thăng liền hai cảnh, cái này khiến trình tăng đào cảm thấy rất không chân thực. Tông chủ, ngài, thật là trình tăng đào bản năng không tin tưởng. Bởi vì cái này hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết. Cho dù là hoàng tử đám công chúa bọn họ, cũng không có mấy cái có thể làm được loại tình trạng này. Coi là thật. Hứa ninh cho trình tăng đào khẳng định hồi phục Trình tăng đào mím môi một cái. Vẹn vẹn liền trước mắt cùng Hứa Ninh tiếp xúc, Trình Tăng Đào cảm thấy Hứa Ninh cũng không phải là một cái quần ngạo cản rỡ người, mà lại, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết lựa gạt chính mình. Đây chính là Vạn Dã trưởng lão chọn lựa hắn vì tông chủ nguyên nhân a. Trình Tăng Đào chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ đi ra ngoài, thay vào đó, là đối yến lộ tông tương lai chờ mong. Nguyên tông chủ sớm ngày tấn thăng ngưng đan cảnh, tái hiện ta yến lộ tông vinh quang. Trình Tăng Đào đối Hứa Ninh chỉnh trọng nói. Hứa Ninh gật đầu một cái, thất công phụ nhở và Tông chủ, bây giờ ngài cũng tạm thời chưa có chỗ ở, liền trước tạm cư trong phủ. Chờ về sau đem những cái kia trung thành đệ tử một lần nữa triệu tập, chúng ta lại chuyển hướng kia vùng ngoại ô sân trang. Trình tăng đào bình phục tâm tình, đối hứa ninh nói. Vậy liền quấy rời ngươi. Hứa ninh cũng không khách khí. Bây giờ, hứa ninh cũng tại nếm thử thích hướng thân phận mới của mình. Trung kiến yến lộ tông một chuyện, đã bắt đầu. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử Trưng 241, Sám Trăng Tân Thăng. Trình Tăng Đảo tự thân vì hứa ninh an bài chỗ ở. Hán tử hứa ninh nơi đó đi ra thời điểm, cả người có loại không hiểu cảm giác thật. Tăng Đảo. Trong phủ đi vài bước, Trình Tăng Đảo đột nhiên bị gọi lại. Trình Tăng đào nhìn lại, gọi lại mình người, đúng là mình thúc phụ, chính ra bây giờ ra chủ Trình cẩm Hiền. Trình cẩm Hiền là trình gia tù vi cao nhất người, chính là đạo cảnh tứ trọng ngưng đăng cảnh. Lúc ấy nếu không phải lãnh nhiễm cùng Trình cẩm Hiền cùng nhau ra mặt, Dù cho Yến Lộ Tông bị giải tán, hạch tâm đệ tử cũng y nguyên sẽ phải gánh chịu phong nô các cùng thành Phong Tông đối giết. Thúc phụ. Trình Tăng Đạo dừng lại bước chân. Nghe nói ngươi đã đến khách nhân. Trình Cẩm Hiền giữa lông mày vẩy một cái, do hỏi: "Là một cái bạn bè?" Trình Tăng Đạo dừng một chút, không có nói rõ chi tiết. "Cái nào bạn bè?" Trình Cẩm Hiền nhìn chằm chằm Trình Tăng Đạo. Trình Tăng Đạo phát giác được Trình Cẩm Hiền trong giọng nói bất mãn: "Người kia và Yến Lộ Tông có quan hệ a?" Còn không đợi Trình Tăng Đào đáp lại, Trình Cẩm Hiền liền chủ động nói là Trình Tăng Đào nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, Trình Cẩm Hiền đã từ hộ vệ trong miệng biết được, hứa ninh là đến từ Đạm Trúc Lâm. Mà có thể từ Đạm Trúc Lâm tìm đến Trình Tăng Đào, nhất định là cùng Yến Lộ Tông có quan hệ. Tăng Đào, Trình Cẩm Hiền lời nói thâm thiếu, ta đã nói qua cho ngươi, Yến Lộ Tông đã trở thành quá khứ, biến mất tại lịch sử 5 tháng bên trong, ngươi không thể cũng không cần thiết đối nó ngày đêm nhớ. Ta biết ngươi trong lòng còn có chủng kiến yến lộ tông ý nghĩ, đồng thời còn mấy lần đi bái phòng lãnh nhiễm. Nhưng là ngươi cũng phải rõ ràng, trùng kiến yến lộ tông, độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không nói trước yến lộ tông còn có không có chủng kiến nội tình, dù là có, cũng khó có thể đột phá thanh phong tông cùng phong nô các chén ép. Lê Thịnh Mậu tông chủ lúc ấy lớn như vậy ra tâm, nhưng là cùng hai tông tranh chấp, kết cục cũng là ngã xuống. Ngươi lại có cái gì nắm chắc, có thể để cho yến lộ tông trở lại trước đó cục diện. Trình cầm hiền tiếp lấy nói ra, không cần lại cùng trước kia yến lộ tông người liên hệ, cũng không cần cùng đạm trúc lâm người liên hệ, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Thúc phụ, đây là chuyện của chúng ta. Trình tăng đảo không kêu ngạo không tự ti, thái độ kiên quyết. Chính mình sự tình. Trình cẩm hiền hư lạnh một tiếng, ngươi không phải chính ngươi, ngươi vẫn là chính ra người. Hôm nay ta liền đem lời cho ngươi làm rõ, trùng kiến yến lộ tông sự tình, ngươi nghĩ cũng không cần lại nghĩ. Ngươi cái kia gây nên bạn bè, ngây ngốc mấy ngày liền mượn cớ để hắn đi thôi. Trình cầm hiền rất là không kiên nhẫn. Thúc phụ. Trình tăng đào trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, năm đó, ngài cũng là nhận qua sư tôn ta ân huệ A Trình cầm hiền ngay vậy, trừng trứng mắt, không có nhận lời nói. Chính như trình tăng đào lời nói, Lê Thịnh Mậu lúc ấy đã cho hắn rất lớn trợ rút, cũng chính bởi vì cái này giao tình, hắn mới đưa lúc ấy còn tuổi nhỏ trình tăng đào đưa đến Lê Thịnh Mậu bên người khi đệ tử. Ta là nhận qua Lê Thịnh Mậu, tông chủ Huệ Trinh Cầm Hiền thừa nhận, hắn ngã xuống thời điểm, ta cũng cảm thấy đau lòng. Ta không thể vì hắn báo thủ, chỉ có thể ta tận hết khả năng, bảo vệ các ngươi những này hiến lộ tông phân phát hoạch tâm đệ tử. Ta cũng muốn để hiến lộ tông trở lại ngày xưa cảnh tượng, thế nhưng là các ngươi bên trong, có ai có thể đảm đường trùng kiến tông môn chức trách lớn. Cùng nó làm loại này không có ý nghĩa sự tình, ngược lại không bằng bảo vệ tài sản của mình tính mệnh, không phụ Lê Thịnh Mậu Tông chủ đối các ngươi sau cùng lo lắng. Dù sao lúc ấy Tại Phong Lô các cùng Thanh Phong Tông phía sau, còn đứng lấy một vị mặc lan quần chúa. Nâng lên mặc lan quận chúa thời điểm, Trình Cẩm Hiền trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Trình Tăng Đào cùng Trình Cẩm Hiền đối mặt, chúng ta bên trong, xác thực không người có thể nâng lên Trùng Kiến Tông môn chức trách lớn. Thế nhưng là, Trình Tăng Đào lời nói xoay chuyển, Vạn Dã trưởng lao chọn chúng người, lại có thể. Cái gì? Vạn Dã còn sống? Trình Cẩm Hiền nghe được tin tức này, trong mắt lóe lên dị sắc. Vạn giã trưởng lão chẳng những con sống, hơn nữa còn từ lên Bắc tìm được trùng kiến tông môn nhân tuyển. Trình Tăng Đào nói, trùng kiến tông môn nhân tuyển. Trình Cầm Hiền nhìn về phía Trình Tăng Đào đi tới phương hướng, nơi đó là hứa ninh trụ sở. Không sai, chính là lần ngày người tới. Trình Tăng Đào nói, người này là chúng ta yến lộ tông đương kim tông chủ, bây giờ chúng ta đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị trùng kiến yến lộ tông sự tình. Trình Cầm Hiền nghe xong, sắc mặt phức tạp không chừng. Đã có vẻ giận dữ. Lại có một tiêu nghi hoặc. Hắn không hy vọng bởi vì yến lộ tông trùng kiến một chuyện bại lộ, mà vì gia tộc trọc tới phiên phức. Đồng thời, hắn cũng đối vạn giã tuyển người cảm thấy hiêu kỳ. Trinh Cầm Hiền cùng vạn dã cũng coi là quen biết cũ, hắn biết vạn dã làm việc khắc nghiệt. Bây giờ vạn dã rời đi vạn Thắng châu đã coi trăm năm, nói cách khác, hắn chọn chúng cái này chuyên nhân, chính là hắn trăm năm ở giữa gặp phải hài lòng nhất nhân tuyển. Chỉ là huyên bác loại kia địa phương, thật có thể có loại này thiên tài thúc phụ Nếu như ngài cảm thấy ta tồn tại sẽ cho trình gia mang đến phiền phức, như vậy ta có thể thoát ly trình gia, người đối ngoại có thể nói, ta là trình gia con rơi. Trình Tăng Đảo ngữ khí rất là kiên định. Trình Cầm Hiền thấy thế, thở dài một tiếng. Hắn biết rõ trình Tăng Đảo cùng Lê Thịnh mẫu sư đồ tình nghĩa, vì trùng kiến yến lộ tông, trình Tăng Đảo có thể nỗ lực hết thảy. Mà thôi. Trình Cầm Hiền hất lên ống tay háo. Sau 3 ngày quận trưởng thiết tiến, mời quận bên trong mấy đại gia tộc tham gia. đến thời điểm Ngươi mang theo vị kia tông chủ, chúng ta cùng nhau tiến đến. Trinh Cầm Hiền, để trình Tăng Đào hai mắt tỏa sáng. Đến thời điểm, ta sẽ cẩn thận quan sát người này. Trinh Cầm Hiền lại bổ sung nói một câu. Đà tạ thúc phụ. Trinh Tăng Đào vội vàng nói. Trinh Cầm Hiền không để ý tới hắn, phải tay háo bỏ đi. Quả nhiên, thúc phụ, đối với sư tôn ta, ngài cũng là trong lòng hổ thẹ. trình Tăng Đào thấp giọng tự nói một tiếng. Hắn cũng đã rõ ràng. Nếu như hứa ninh về sau biểu hiện để chỉnh cầm hiền hài lòng, như vậy yến lộ tông trung kiến, thậm chí có thể đạt được gia tộc trợ giúp Mà lúc này, hứa ninh cũng không biết mình bị nghị luận. Cái này trình tăng đảo, hẳn là đáng tin. Hứa ninh đối với trình tăng đảo ấn tượng không sai, cảm thấy người này, hoàn toàn có thể tại ngày sau thay thế mình xử lý tông môn tạc vụ. Mình chỉ cần tăng lên thực lực, trở thành yến lộ tông dựa vào là đủ. Chờ triệu tập đến một nhóm đệ tử về sau, liền đem trình tăng đảo để bạt làm phó tông chủ Bây giờ hứa ninh mặc dù gần như chỉ còn mỗi cái gốc, nhưng là đối với tông muôn khùng, ngược lại là đã có tính toán. Ừm. Chính suy tư, hứa ninh đột nhiên chú ý tới, xám trắng trong phòng đi qua đi lại, trạng thái cùng bình thường, có chút không giống. xám trắng. Hứa ninh kêu một tiếng. xám trắng quay đầu, hứa ninh trông thấy nó trên chán ngân sắc cấn ký, không ngừng lấp lẽ. xám trắng, ngươi có phải hay không muốn tấn thăng đạo cảnh rồi? Hứa ninh đột nhiên ý thức được. Yêu thú tại tấn thăng đại cảnh giới trước đó, thể nội huyết mạch đều sẽ không bị khống chế bạo động, hành vi cũng đều sẽ xuất hiện dị thường. Nhất là một chút hung tính cực lớn yêu thú, đột phá thời khắc, sẽ có cuồng bạo hành vi. Tại vạn tháng châu, có một chút yêu thú, tại đột phá trước sau đánh mất lý trí, xâm nhập nhân loại thành trì chế tạo giết chóc, sau đó bị nhân tộc cao thủ đánh giết. Huynh trưởng, ta cảm giác huyết mạch trong cơ thể, rất cáo kình. Sám trăng cố nén khó chịu, đối hứa Ninh giải thích nói. Không sai Hẳn là muốn tấn thăng đạo cảnh Hứa Ninh vuốt ve một chút sám trắng dùng đạo cảnh chi lực cảm thụ một chút xám trắng thân thể biến hóa đi thiết yêu thú đổ hứa Ninh làm ra quyết đoán thiết yêu thú đổ bên trong tấn thăng yêu thú đổ thuộc về đỉnh cấp bí bảo, ngay lúc đó ngự thú hành giả đối nó đều không có thực hiện hoàn toàn trưởng khống nó mặc dù đã tổn hại nhưng là vẫn so hứa Ninh tàng Nguyệt Châu uy năng cường đại yêu thú đổ không gian rộng lớn hơn càng ổn định bên trong nồng độ linhnh khí mặcc dù so không lên ngoại giới nhưng là cũng có thể so sánh ngoại giới 1 phần ba nồng độ. Sám trắng tại bên trong tấn thăng, sẽ càng thêm an toàn, lượng linh khi đối với yêu thú đến nói, cũng hoàn toàn đủ. Biết, huynh trưởng, Sám trắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó cùng hứa ninh truyền tống đến yêu thú đồ bên trong. Chỉ là truyền tống về sau, yêu thú đồ hóa thành hạt châu bại lộ tại ngoại giới. Bất quá bởi vì là tại trình ra trong phủ, cho nên không cần lo lắng nó sẽ bị phá hư các ngươi làm sao tiến đến rồi. Hứa ninh cùng sám trắng vừa vặn tiến vào, hư hổ quân liền cảm ứng được, lập tức chạy đến. Bóng xanh cũng là tùy theo lại gần. Hứa ninh, cái gì thời điểm đem chúng ta thả ra, nơi này ngay cả ánh nắng đều không có, biệt khuất rớt. Bóng xanh thoáng qua một cái đến liền cho hứa ninh phản nàn. Hứa ninh không chút nào để ý tới bóng xanh, gia hỏa này tính cách, phi thường ngại thoát. Sám trắng hẳn là muốn tấn thăng đạo cảnh. Hứa ninh đối hư quân nói ra Vạn Thắng Châu ngoại giới linh khí nồng đậm, sam trắng huyết mạch độ tinh khiết lại cao, bị lâu dài kích thích, tấn thăng cũng đúng là bình thường. Nó làm sao tấn thăng tốc độ còn nhanh hơn ta? Bóng xanh khẽ đảo trong mắt, "Hứa Linh, chờ mèo này con non tấn thăng xong, ngươi cũng thả ta ra đi, ta cũng phải cảm thụ Vạn Thắng Châu linh khí, ta cũng phải tấn thăng đạo cảnh." Bóng xanh tại bị Vạn Giã đưa đến nguyên bắc thời điểm, mới vừa vạn xuất sinh, căn bản không có ý thức, đối với Vạn Thắng Châu cũng không có ấn tượng, cho nên đối ngoại giới rất mong chờ. Ô nào. Hư Hổ Quân móng vuốt lớn nháy mắt rơi xuống, một cước đem bóng xanh giẫm vào trong đất bùn, "Đừng quay rời nhà ta thiếu chủ tấn thăng." Bóng xanh còn muốn dãy rủa, vốn định chửi ầm lên, nhưng nhìn đến Hứa Ninh hàm ẩn uy hiếp ánh mắt, bóng xanh sợ. Hứa Ninh đã sớm tấn thăng đạo cảnh, thu thập nó so trước đó còn dễ dàng. Sám trắng đem đan dược này ăn vào. Hứa Ninh móc ra mấy viên đan dược, cho ăn Sám trắng nuốt vào. Đây là tại trước đó, liền vì Sám trắng, Hư Hổ Quân cùng bóng xanh chuẩn bị xong đan dược. Sau khi dùng, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên, để bọn chúng tại tấn thăng lúc bảo trì lý trí, mà lại cũng có thể phòng ngừa huyết mạch quá độ mất khống chế, để bọn chúng gặp tổn thương. Tại sau khi dùng, sám trắng trạng thái tốt rất nhiều. Chỉ là hắn trên trán ngân sắc cấn ký, càng phát ra sáng tỏ. Cho sám trắng một cái an tĩnh hoàn cảnh, để nó tấn thăng đi. Hứa Linh nói. Sau đó, hắn liền dẫn bóng xanh cùng hư hổ quân, rời xa nơi đây, tại yêu thú đổ bên trong một chỗ đất chống trở. Cũng không lâu lắm, đột nhiên một tiếng gào thét chuyển đến. Ngay sau đó, hứa ninh, hư hổ quân cùng bóng xanh, liền cảm giác được xám trắng chỗ địa phương, có rung động dữ dội chuyển đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy xám trắng lơ lửng giữa không trùng, toàn thân ngân mang trở thịnh. Một tiếng gào thét về sau, mặt đất vỡ vụt, vô số cây khô đá vụt, bị xám trắng vặn vẹo vỡ vụt. Đạo cảnh sơ dai, xám trắng tân thăng. Cảm thụ được đạo cảnh yêu thú khí tức, hứa ninh cười lớn một tiếng Chuyện y y vừa phải Nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 242, quân thủ phủ. Hứa Ninh lập tức hướng xám trắng phương hướng chạy tới. Hư Hổ quân cùng bóng xanh cũng là theo sát phía sau. Xám trắng. Thấy rõ xám trắng biến hóa, Hứa Ninh cũng là sửng sốt một chút. Nguyên bản như là mẹo con bình thường lớn nhỏ xám trắng, hình thể trở nên giống như là một đầu hổ sư. Trước đó xám trắng trên thân còn mang theo một loại non nớt cảm giác, nhưng bây giờ nhìn, mười phần uy vũ hung hãn. Mặc dù đối với sám trắng trưởng thành, Hứa Ninh cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, thế nhưng là cùng lúc đó, đối mặt dạng này sáng trắng, Hứa Ninh trong lòng hơi có chút khó chịu. Sám trắng loại biến hóa này, Hứa Ninh cảm thấy mình khả năng được thích ứng một đoạn thời gian. Huynh trưởng, lần này, sám trắng không còn là truyền âm, mà là trực tiếp phát ra tiếng. Nó thanh em hùng hậu, phối hợp với thuế biến thành toàn thân ngân mạch sáng tỏ lông tóc, xem xét chính là huyết mạch đẳng cấp cực cao bất phàm yêu thú. Ta tấn thăng thành đạo cảnh. Sám trắng treo giữa không trung thân thể, chậm chậm rơi xuống. Xanh thẳm trong ánh mắt, con ngươi màu bạc đang chậm rãi xoay tròn. Đây chính là hư không thú đặc thù huyết mạch a. Nhìn thấy sám trắng đã có thể thực hiện phi hành, Hứa Ninh cũng là hơi kinh ngạc. Nhân loại tông sư như nghĩ thực hiện ngự không phi hành, ít nhất phải tấn thăng đến đạo cảnh thất trọng. Mà sám trắng không có hai cánh, vừa vận tấn thăng đạo cảnh, liền có thể làm được. Nay chủ yếu nhờ vào sám trắng đối tự thân hư không chi lực trưởng khống. Chúc mừng ngươi Sám trắng. Hứa ninh vuốt ve một chút sám trắng đầu. Chúc mừng thiếu chủ. Thư hổ quân biểu hiện được rất kích động. Đối với sám trắng, thư hổ quân cho rất cao kỳ vọng, bây giờ nhìn thấy nó trưởng thành, cũng là cảm thấy vô cùng vui mừng. Bóng xanh lại gần về sau, tại sám trắng bên người dạo qua một vòng, đầy mắt ghen ghét. Ngày sau đi theo huynh trưởng bên người, cũng có thể vì huynh trưởng làm càng nhiều chuyện hơn. Sám trắng mình cũng là có chút hứng phấn, mà lại, nguyên lai like là ta ghé vào huynh trưởng bạ vai. Hiện tại huynh trưởng có thể đem ta xem như tọa kỵ. Sám trắng nói lời này thời điểm, có loại hài đồng lớn lên trả lại ra trưởng cảm giác tự hào. Hứa Ninh ngay xong, cười lớn một tiếng. Sám trắng bây giờ ngươi đã tấn thăng đạo cảnh, đối với yêu thú độ lực khống chế sẽ tăng mạnh. Ngày sau chờ ta thực lực tăng lên, cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa trị yêu thú đồ. Hứa Ninh nói. Lúc ấy ngự thú hành giả đối yêu thú đồ sử dụng không thích đáng, dẫn đến yêu thú đồ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, Nói ý nguyên cũng là một kiện cực kỳ hữu dụng bí bảo. Nếu là có thể đem chữa trị, sám trắng thao túng yêu thú đổ, thậm chí có thể trở thành mình một lá bài tẩy. Hứa ninh, ngươi cái gì thời điểm để chúng ta ra ngoài cảm thụ một chút vạn thắng châu Linh Kia? Bóng xanh lại mở miệng hỏi. Nhanh! Hứa ninh đáp, ta đã chọn tốt tiến lộ tông tạm thời trụ sở, mấy ngày nữa rời đi qua, các người liền có thể từ yêu thú đổ bên trong ra. Haha, ha, tốt! Đạt được hứa ninh trả lời chắc chắn Bóng xanh dị thường vui vẻ. Sám trắng, ngươi bây giờ biến hóa quá lớn, hư không thú địch thủ đã mười rõ ràng hiện. Hứa Ninh nói ra, dựa theo vạn giá tiền bối nói, vạn thắng châu đỉnh cấp huyết mạch yêu thú, rất dễ dàng bị một chút cường giả để mắt tới, bị nô dịch. Bây giờ ta thực lực còn chưa đủ hoàn toàn bảo vệ ngươi, tại đem đến tông môn trụ sở trước đó, ngươi tạm thời ở tại yêu thú đồ bên trong. Biết, huynh trưởng." Sám trắng ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, Hứa Ninh cũng không còn lưu lại. Để sám trắng đem mình đưa ra ngoài Hứa ninh, đừng quên đem chúng ta thả ra a Bóng xanh thanh âm Tại hứa ninh bên thai quen quẩn Sau đó, hứa ninh một lần nữa xuất hiện trong phòng Hắn đem yêu thú đồ hóa thành hạt châu thu hồi Bây giờ tạm thời vô sự Ta trước đem đan hải đàn kinh Lại để thăng một tầng Hứa ninh ở trong lòng tính toán Đan hải đàn kinh mỗi tăng lên một tầng Hứa ninh đàn pháp liền sẽ tinh tiến một phần Chẳng những có thể để cao sát suất thành công Hơn nữa còn có thể luyện chế ra đến độ khó cao hơn đang dược. Bây giờ Tàng Nguyệt Châu bên trong, có không ít linh dược dược liệu, những cái kia linh dược dược liệu, nếu như luyện chế thành đan dược về sau, có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Tăng lên đan hải đan kinh về sau, lại luyện chế đan dược. Làm ra quyết định về sau, Hứa Ninh liền tiến vào Tàng Nguyệt Châu bên trong, lại hấp thu 30 vạn đơn vị năng lượng, sau đó đem đan hải đàn kinh tăng lên tới tầng 2. Về sau, Hứa Ninh liền trong phòng, luyện chế đan dược. Thời gian trôi qua 2 ngày, Trình Tăng đảo tìm đến Hứa Ninh. "Tông chủ." Trình Tăng đảo tìm tới Hứa Ninh, ngày mai quận trưởng Thiết tiến mời quận bên trong mấy nhà tộc tinh anh, xin ngài cùng nhau tiến đến. "Ta cùng nhau tiến đến." Hứa Ninh nghi ngờ nói, "Không sai." Trình Tăng đảo đã sớm đã nghĩ kỹ tìm từ, ngài từ Nguyên Bắc mà đến, tại Vạn Thắng Châu cũng không bạn bè. Tại quận trưởng trên yến hội, nếu là có thể nhiều kết giao chút bằng hữu, đối với chúng ta Yến Lộ Tông chủng kiến, cũng là một chuyện tốt. Được Hứa Ninh mặc dù cảm thấy dạng này ý nghĩa không lớn, nhưng là vẫn tiếp nhận Trình Tăng Đào đề nghị. Hắn cũng muốn cùng vạn thắng châu tinh anh dai tầng, tiếp xúc một phen. Đã dạng này, như vậy ngày mai, ta lại đến gọi ngài. Trình Tăng Đào nói ra, đến thời điểm, thân phận của ngài, liền tạm nhất định là bằng hữu của ta. Có thể. Hứa Ninh gật gật đầu. Về sau, Trình Tăng Đào rời đi. Trình Tăng Đào không có cáo chi Hứa Ninh, lần này mời hắn, chính là Trình Cẩm Hiền vì suy tính hắn. Nếu là trực tiếp nói thẳng, trình tăng đảo sợ hứa ninh sẽ tâm sinh hiểm khích. Ngày kế tiếp giữa trưa, trình tăng đảo mang theo hứa ninh, ra trình ra phủ đệ. Trình tăng đảo đem hứa ninh dẫn tới xe ngựa trước. Kéo xe đại mã, rõ ràng là yêu thú hậu duệ, khí tức của bọn nó, đều là hư cảnh sơ dai. Đối với cường đại võ sư tông sư mà nói, bọn hắn rõ ràng không cần phương tiện giao thông. Chỉ là lần này dự thiệp, chính là đi quận thủ phủ, cho nên tận lực vẫn là chính thức một chút. chúng ta bên trên xe ngựa này Trình Tăng Đào đem Hứa Ninh dẫn tới phía trước nhất toa xe. Vùng xe này nhất là khí phái. Ta thuốc phụ trong xe. Trình Tăng Đào nhắc nhở một câu. Hứa Ninh biết, Trình Tăng Đào thuốc phụ Trình cẩm Hiền, chính là Trình Gia Gia Chủ, đạo cảnh tứ trọng, ngưng đàn cảnh cao thủ. Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào lên xe. Mới vừa lên xe, Hứa Ninh liền gặp được một nam tử khôi ngâu ngồi tại trong xe ở giữa. Hắn mặc dù thu lại khí thức, nhưng là ngồi tại nơi đó, vẫn cho người ta một loại áp bách cảm giác trình gia gi Hứa Ninh chủ động tiếp. Trình Cẩm Hiền thấy thế, tuyệt không thẳng tiếp về ứng, mà là đối Hứa Ninh dò xét một phen. Cái này Trình Cẩm Hiền, tựa hồ đối với ta có chút cái nhìn. Hứa Ninh cũng là phát giác ra được. Trước đó Trình Tăng Đào đã cáo chi mình, cái này Trình Cẩm Hiền là biết mình thân phận. Trình Tăng Đào thấy thế, giữa lông mày nhíu một cái. Thúc phụ, vị này chính là Trình Tăng Đào còn chưa giới thiệu xong, Trình Cẩm Hiền liền chủ động mở miệng. Hứa tông chủ Trình cầm hiền đối hứa ninh hơi gật đầu. Mặc dù chào hỏi một tiếng, nhưng là hứa ninh vẫn cảm giác hắn có chút ở trên cao nhìn xuống. Bất quả đối với cái này, hứa ninh cũng không phải là rất để ý. Vị này trình gia chủ, cũng không phải là rất hoan nên ta. Có lẽ là cảm thấy Yến lộ tông trung kiến, có thể sẽ cho trình ra mang đến phiền phức. Mặc dù trình tăng đảo không nói, nhưng là hứa ninh cũng là đoán được 7-8 phần. Xe ngựa chạy động, toa xe bên trong phi thường ổn định. Nghe nói hứa tông chủ đến từ viên bắc. Trình Cẩm Hiền chủ động mở miệng. Trình ra chủ xưng hô tên của ta liền có thể. Hứa Ninh nói, ta nghe Trình Sư Huynh nói, Ngài Cùng Vạn Giã tiền bối cũng là bạn cũ, đã rằng này, như vậy cũng coi là tiền bối của ta. Trình Cẩm Hiền khỏe mắt khẽ động. Hôm qua ban đêm, Trình Tăng Đào lại đi tìm Trình Cẩm Hiền một lần, mời Trình Cẩm Hiền đem liếu nhạn huyện bên ngoài Sơn Trang giao cho mình. Cũng là thừa dịp này, Trình Cẩm Hiền hỏi thăm Hứa Ninh tình huống. Mà Trình Tăng Đào cũng là đem hứa ninh tin tức cáo chi Trình cẩm Hiền. Khi Trình cẩm Hiền biết được hứa ninh võ đạo tư chất kinh người như vậy về sau, cũng là minh bạch, vì cái gì vạn dã, sẽ đem tông môn lệnh giao đến người này trong tay. Cũng là bởi vì như thế, Trình cẩm Hiền liền để Trình Tăng Đào đem hứa ninh dẫn vào bên trong vùng xe của hắn, tại buổi trưa đến trước, trước cùng hứa ninh tiếp xúc một phen. Trình cẩm Hiền tại nhìn thấy hứa ninh trước đó, cảm thấy dạng này tuổi trẻ thiên tài, hẳn là tâm cao khí ngạo. Thế nhưng là tại mình bày ra giá đỡ về sau, cái này hứa ninh y nguyên không ti không lên tiếng, cái này khiến Trình Cẩm Hiền đối hứa ninh có tia thứ nhất hảo cảm. Tại hắn xem ra, tiến lộ tông muốn trung kiến, tông chủ nhất định phải có ẩn nhận chi tâm cùng kiên cường ý chí. Dưới mắt đến xem, hứa ninh phong cách hành sự, đã được đến Trình Cẩm Hiền một nửa tán thành. Vâng, ta đến từ viên Bắc Đối mặt Trình Cẩm Hiền tra hỏi, hứa ninh đáp lại. Vạn giá hết thể còn tốt. Trình Cẩm Hiền lo lắng cũng là thực tình. Vạn giã tiền bối lúc ấy tại thoát đi vạn tháng châu thời điểm, liền thân chịu trọng thương, cảnh giới rơi xuống đến dung thân cảnh. Bây giờ mặc dù nuốt làm dịu thương thế đang được nhưng trạng thái vẫn là không tốt. Hứa Ninh đã biết Trình Cẩm Hiền cùng vạn dã có chút tình bạn cũ. Trình Cẩm Hiền nghe, giữa lông mày nhữ chặt, không nói gì. Hứa Ninh, ngươi có biết trùng kiến yến lộ tông độ khó? Trình Cẩm Hiền chầm ngâm một lát, lời nói xoay chuyển, muốn đem yến lộ tông lặp lại trước kia phong quang. Ngươi tất nhiên phải đối mặt Phong Ngô Các cùng Thanh Phong Tông chèn ép cùng nguy hiếp. Ta tại đón lấy tông môn lệnh thời điểm, liền đã làm tốt loại này chuẩn bị." Hứa Ninh cười một tiếng. Trình Cẩm Hiền con mắt nhắm lại, chấm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó, Trình Cẩm Hiền liền không nói thêm gì nữa, trong xe ngựa an tĩnh xuống tới. Trình Tăng Đào thấy thế, cũng là ở trong lòng phòng đoán, Trình Cẩm Hiền mới gặp Hứa Ninh tâm tư. Dưới mắt đến xem, hắn hẳn là đối Hứa Ninh không ghét. Cũng không lâu lắm, xe ngựa liền ngừng xuống tới gia chủ, quân thủ phủ đến. Phía ngoài Mã Phu nói: "Xuống xe." Trình Cẩm Hiền dẫn đầu đi xuống, Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào theo sát phía sau. "Theo sau lưng ta." Trình Cẩm Hiền đột nhiên quay đầu đối hai người nói, ánh mắt nhìn Hứa Ninh. Trình Tăng Đào lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đó lấy, Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào liền theo sát tại Trình Cẩm Hiền sau lưng, tiến vào quân thủ phủ. Tại hai người bọn họ sau lưng, là Trình gia tuổi trẻ hầu bối. Những này trình ra tuổi trẻ hầu bối, cũng không biết hứa ninh thân phận chân thật, thấy đi tại trình cẩm hiền sau lưng, cũng đều có chút không hiểu, đều đang suy đoán hứa ninh thân phận. Chỉ là trở ngại ra chủ huy nghiêm, bọn hắn cũng không dám trực tiếp tiến lên hỏi thăm. Không hổ là vạn thắng châu tính anh. Lúc này, quần thủ phủ bên trong, cũng có cái khác khách tới. Bọn hắn nhìn thấy trình cẩm hiền về sau, cũng đều lẫn nhau chào hỏi. Hứa ninh từ những người này trên thân, cảm giác được khí tức kinh khủng. Hắn đã nhìn thấy mấy vị đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh tông sư. Vi Đại Nhân. Tại Trình Cẩm Hiền đem người trình ra dẫn tới một chỗ đại sánh trước đó, có một nho nhã nam tử đứng tại sánh trước. Trình Cẩm Hiền nhìn thấy hắn, vội vàng bước nhanh đi lên trước, đối nó làm lễ. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. chương 243, tiến hội. Vị này Vi Đại Nhân, hẳn là quảng hợp quận quận trưởng Vi Hùng Kiếm. Tại đi vào quảng hợp quận 3 ngày. Hứa Ninh đối với nơi này cũng là có một cái đại thể hiểu rõ. Trình gia chủ. Vi Hùng Kiếm cũng là liền ôm quyền, cho Trình Cẩm Hiền trả cái lễ. Mặc dù là một quận tối cao người cầm lái, nhưng là đối với bản địa gia tộc, hắn cũng là có chút khách khí. Đi vào trước nhập tòa đi. Vi Hùng Kiếm nói. Vậy chúng ta trước hết tiến vào. Trình Cẩm Hiền mang theo Trình gia người, tiến vào kia đại sảnh bên trong. Lúc này, đại sảnh bên trong, đã có không ít người. Bọn hắn top 5 top 3 lẫn nhau bắt chuyện. Cái này đến hội, hẳn là quảng hợp quận các phương, liên lạc tình nghĩa nơi trốn. Hứa Ninh quan sát một vòng, trong lòng thầm nghĩ. Trình cầm hiền cũng là vứt xuống trình ra mọi người, cùng cái khác người bắt đầu giao lưu. Chúng ta trước ngồi xuống. Trình tăng đào rõ ràng cũng là thường xuyên tham dự loại trường hợp này. Hắn để trình ra các vị đệ tử mình tìm xong châu ngồi. Trong đại sành này đặt vào từng trương bàn nhỏ, rõ ràng đợi lát nữa bọn hắn liền đem ở đây ăn. An bài tốt các vị trình ra tử đệ về sau Trình Tăng Đào cũng là mang theo hứa ninh, đem dẫn tiến cho mình người quen. Trình Tăng Đào làm trình gia tộc lão, tại Quảng Hợp Quận, cũng là có các mối quan hệ của mình. Rất nhanh, được mời người, đã toàn bộ đến đông đủ. Vi Hùng Kiếm cũng là đi đến. Các vị, đều ngồi xuống đi. Theo Vi Hùng Kiếm, nguyên bản huyên náo trong phòng nháy mắt tiến tĩnh. Sở hữu người, đều là riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi xuống. Trình Tăng Đào đem hứa ninh dẫn vào đến chỗ ngồi. Bọn hắn thân ở chỗ ngồi ở giữa. Phía trên là các vị gia chủ, phía dưới là từng cái gia tộc tiểu bối. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Vi Hùng Kiếm đứng dậy, bưng chén rượu lên. Hắn nói vài câu lời xã giao về sau, liền đem rượu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Mà xuống phương, cũng là nhao nhao dơ ly rượu lên, cho đáp lại. Hứa Ninh cũng là như thế, một ngụm uống vào trên bàn chén rượu. Rượu này cũng không phải phan phẩm. Hứa Ninh uống vào rượu kia nháy mắt, cũng là hấp thu 10 đơn vị năng lượng. Cái này trên yến hội rượu Mặc dù so không lên kim mánh tiền bối ma viên rượu, nhưng là cũng không kém. Hứa ninh trong miệng là rượu ngon ngọt. đó lấy, vi hùng kiếm liền trở lại chỗ ngồi. Các vị không cần câu thúc, cùng bên người hảo hữu tâm tình là được. Vi hùng kiếm cười lớn một tiếng. Thế là, đại sảnh bên trong, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Vi hùng kiếm cùng thượng tọa mấy vị gia chủ nói chuyện với nhau, mà những người khác, cũng đều là cùng người bên cạnh bắt đầu giao lưu. Ngồi cùng một châu người, thân phận phần lớn ngang nhau. Trinh huynh. Lúc này, ngồi tại trình tăng đảo phụ cận một người rời tới. Người kia hình thể công kền, khuôn mặt chất phác, chỉ là một đôi mắt bên trong, thỉnh thoảng lộ ra một vòng khôn khéo chi sát. Thạch huynh, trình tăng đảo thấy thế, cũng là nâng chén ra hiệu. Vị này là thạch gia thạch thừa hạo huynh đệ. Trình tăng đảo chủ động vì hứa ninh giới thiệu thân phận của người kia. Mà lúc này, thạch thừa hạo cũng là chú ý tới, trình tăng đảo bên người khuôn mặt xa lạ. Trình huynh, vị này là thạch thừa hạo khách khí hỏi thăm Tại Hạ Hứa Ninh, chính là Trình huynh hảo hữu. Hứa Ninh cũng không đợi Trình Tăng Đạo giới thiệu, chủ động bưng chén rượu lên, lộ ra rất là hào khí. Nguyên lai like là Hứa Minh. Thạch Thừa Hạo nghe vậy, nụ cười nóng bỏng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mặc dù không biết Hứa Ninh là lai like lịch gì, bất quá nhìn thấy Trình Tăng Đạo đối nó có chút tôn kính, Thạch Thừa Hạo liền biết Hứa Ninh thân phận không đồng nhất. Hứa Minh không phải quảng hợp con người a? Thạch Thừa Hạo đối Hứa Ninh thân phận cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là cũng không có trực tiếp làm rõ hỏi thăm. Không phải, gần nhất mới vừa vặn đi vào. Hứa Ninh nói, ta cùng Trình Huynh chính là bạn cũ, Hứa Huynh là Trình Huynh Hảo Hiếu, đó chính là Hảo hữu của ta. Chờ hôm nay đến hội kết thúc, qua hai ngày, ta đơn độc thiết tiến, chúng ta trong âm thầm tụ họp một chút. Thạch Thừa Hạo rõ ràng tinh thông tại nhân tế xử lý, giam ba câu ở giữa, đã đến gần Hứa Ninh quan hệ. Sau đó bắt chuyện một phen về sau, Thạch Thừa Hảo tới gần Trình Tăng Đảo. Trình Huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Thạch Thừa Hạo thấp giọng nhưng là tuyệt không tỷ Hứa Ninh. Cử động này, tựa hồ là đang cho thấy hắn đem Hứa Ninh khi người một nhà. Hứa Ninh cũng là xem thấu Thạch Thừa Hạo tâm tư, nhưng dù cho dạng này, hắn cũng cảm thấy cái này Thạch Thừa Hạo để người rất dễ dàng sinh lòng hào cảm. "Chuyện gì? Thạch huynh cứ nói đừng ngại." Trình Tăng đào khoát tay chặn lại. "Ta muốn luyện chế sông cảnh đan." Thạch Thừa Hạo nói ra, Trình huynh ngươi cũng biết, ta võ đạo tư chất cực kém, nếu không phải trong gia tộc cầm tài nguyên đáp lên, để ta cưỡng ép đột phá đến dung thân cảnh. Ta khả năng ngay cả hư cảnh đều không phải. Bây giờ ta kẹt tại dung thân cảnh đã lâu, chậm chạp đụng vào không đến cương khí cảnh cánh cửa, cho nên muốn luyện chế sông cảnh đan, giúp ta đột phá cảnh giới. Trình tăng đào nghe vậy, vậy một cái lông mày, ngươi luyện chế sông cảnh đan, tìm ta làm cái gì? Ngươi hẳn là đi tìm đại đan sư mới đúng. Thạch thưa hạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trình huynh ngươi có chỗ không biết, cái này sông cảnh đan, bình thường trình độ đại đan sư, căn bản luyện chế không được Chỉ có những trình độ kia cực cao Đại Đan Sư Mới có thể đem luyện chế ra tới Ta trước đó đi tìm mấy vị Đại Đan Sư Bọn hắn đều nói không có nam chắc Làm không được Vừa nói, Thạch Thừa Hạo một bên thử do xét nói Có thể hay không mời Trình Huynh Thay ta đi một chuyến đạm trúc lâm Mời lãnh nhiễm Đại Đan Sư Vì ta luyện chế đàn này Trình Tăng Đào cùng lánh nhiễm quen biết Thạch Thừa Hạo biết chuyện này Trình Tăng Đào nghe, giữa lông mày nữ chặt Biểu lộ nhìn có chút khó khăn Hắn mặc dù cùng lánh nhiễm biết Nhưng lại cũng không muốn bởi vì những chuyện này đi quay rời nàng. Nếu là không tiện, coi như xong. Thạch thừa hạo thấy trình tăng đào không có lập tức đáp ứng, cũng là minh bạch trình tăng đào ý tứ. Hắn cũng không có khả năng làm làm khó sự tình. Thạch huynh nhưng chuẩn bị xông cảnh đan vật liệu. Ngay tại trình tăng đào chuẩn bị biểu đạt ấy nấy thời điểm, hứa ninh lại lên tiếng. Lời vừa nói ra, thạch thừa hạo cùng trình tăng đào đều sướng suốt một chút. Nhất là trình tăng đào, hắn không biết hứa ninh vì sao lại như thế nói tiếp đã sớm chuẩn bị. Thạch thưa hạo vô ý thức đáp lại một câu. Lập tức hắn trong đầu xoay quanh ý nghĩ là, hứa ninh có biết hay không cái gì đại đan sư, chuẩn bị muốn vì mình giới thiệu. Giao cho ta đi, ba ngày sau, ngươi đi chỉnh ra lấy là được. Hứa ninh nói. Nếu là trước đó, hứa ninh trình độ còn chưa đủ lấy luyện chế sông Cảnh Đan. Nhưng là đem đàn hải đàn kinh tăng lên tới tầng 2 về sau, hứa ninh đã có thể đem luyện chế. Hứa minh, ngươi. Thạch thưa hạo giữa lông mày nhân lại, ngươi là đại Thạch Thừa Hạo hỏi ra lời này thời điểm, Trình tăng đạo cũng là đầy mắt dị sắc. Hắn cũng không biết Hứa Ninh chính là một đại đan sư. Đối mặt nghi vấn, Hứa Ninh khẽ gật đầu một cái. Đạt được Hứa Ninh khẳng định, Thạch Thừa Hạo dừng lại một chút, liền tranh thủ rượu đổ đầy chén rượu, đi đầu cảm ơn Hứa huynh. Thạch Thừa Hạo trong lòng đại hỷ. Trước đó tìm kiếm đại đan sư luyện chế sông cảnh đan nhiều lần vấp phải trắc trở, Thạch Thừa Hạo đã có chút nản trí. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, mình vừa vặn kết bạn Hứa Ninh, vậy mà là vị đại đan sư. Trình tăng đào lúc này trong lòng càng là sóng cả mách liệt. Hứa ninh võ đạo thiên phú, tiến cảnh tốc độ, đã để hắn cảm thấy thế gian hiếm có. Mà không nghĩ tới là, hắn lại còn là một vị đại đan sư. Võ đạo cùng đan đạo, tuyệt đại đa số người sở trường một hạng, cuối cùng một sinh đều không tạo thành, mà hứa ninh vậy mà tại hai con đường này bên trên, đều lấy được thành tựu như vậy. Tiến lộ tông nói không chừng thật có thể tái hiện đời thứ nhất tông chủ lúc huy hoàng. Trình tăng đào trong đầu, đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. hứa mình, Đây là sông cảnh đan vật liệu. Thạch thừa hạo trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một đống vật liệu, bày ra tại trên bàn. Cái này tổng cộng là 5 phần linh dược vật liệu. Nếu là không đủ, ta có thể lại cho một chút đi trong phủ. Đầy đủ. Hứa ninh vung tay lên, đem sông cảnh đan vật liệu thu hồi. Tự tin của hắn, cũng là để thạch thừa hạo lòng tin để chấn. Hết thể thuận lợi, mình hoàn toàn có thể tại sau 3 ngày tấn thăng cương khí cảnh. Hứa minh, luyện đan thu lao, ngài tùy ý mở miệng Thạch thưa hạo nói, ngươi cùng trình huynh là bạn tốt, chuyện này coi như xong. Hứa ninh khoát khoát tay. Thạch thưa hạo lập tức đối hứa ninh hảo cảm tăng vọng. Hắn cũng không có miễn cưỡng, đã dặn này, liền coi như ta thiếu hứa huynh một cái ân tình. Hứa huynh nếu là có cái gì yêu cầu, tùy thời sách là được. Thạch thưa hạo biểu lộ rất là trịnh trọng. Khách khí Hứa ninh cũng không làm sao để ý. Về sau, thạch thưa hạo lại cùng hai người trò chuyện một hồi, mới trở lại chỗ ngồi của mình. lúc này Thạch Thừa Hạo trong lòng đã tại kế hoạch, như thế nào cùng hứa Ninh tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Loại này cấp bậc đại đan sư, nếu là cùng nó giữ gìn mối quan hệ, kia thế nhưng là vô cùng hữu ích. Tông chủ, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Thạch Thừa Hạo rời đi, Trình Tăng đảo vụng trộm cùng Hứa Ninh truyền âm, cái này Thạch Thừa Hạo chính là quảng hợp quận Thạch gia gia chủ con trai, hai ta cũng là cùng tuổi. Mặc dù hắn sau này rất không có khả năng kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là trong tay khẳng định sẽ nắm giữ Thạch gia tài nguyên. Trung kiến tông môn thời điểm chúng ta nếu là tài nguyên thiếu, hoàn toàn có thể tìm trợ giúp. Dạng này, hứa ninh gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, thạch thừa hạo lại lần nữa trở về. Lần này, hắn mang theo mấy vị bằng hữu của mình, giới thiệu cho hứa ninh nhận biết. Bây giờ, cái này quảng hợp quận một nửa đạo cảnh tông sư, hứa ninh đều xem như lăn lộn cái quen mặt. Cái này hứa ninh, nhân cách mị lực cũng là đặc biệt. Lúc này, ngồi tại phía trên trình cầm hiển, cũng là thời khắc chú ý hứa ninh. Nhìn thấy hứa ninh tại trong thời gian ngắn như vậy, không ngừng kết bạn mới bạn bè, mà lại đối phương, cũng đều đối nó có chút tôn trọng, cái này khiến trình cẩm hiền, dưới đáy lòng càng thêm tán thành hứa ninh. Có lẽ cái này hứa ninh, thật có thể để hiến lộ tông khởi tử hồi sinh. Trình cẩm hiền trong lòng thầm nghĩ, thực lực cường hãn, đồng thời có thể đoàn kết lòng người, đây mới là một cái hợp cách tông chủ. Buổi trưa yến kết thúc, một đoàn người trở về chính ra. Trên đường, hứa ninh, trên xe ngựa. Trinh cầm hiền chủ động mở miệng, trùng kiến yến lộ tông một chuyện, nếu là gặp được phiền phải gì, mở miệng là được. Thúc phụ. Trinh tăng đảo chấn động trong lòng. Trinh cầm hiền lời này, cũng coi là công nhận hứa ninh, quyết định ủng hộ yến lộ tông trùng kiến. Ta sẽ từ gia tộc hậu bối bên trong, chọn lựa một chút tư chất không tệ hậu bối, để bọn hắn gia nhập yến lộ tông. Trinh cầm hiền nói, dù sao một cái tông môn, nhân tài là căn bản. Hứa ninh ngay xong, cũng là có phần có chút ngoài ý muốn. Cầm hiền làm như thế Vậy coi như là đem trình ra, triệt để cùng Yến Lộ tông khóa lại. Đa tại trình gia chủ, Hứa Ninh liền ổn quyền. Có trình ra trợ lực, trùng kiến tông môn áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhất kiếp chân tiên, Bách Thế Phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 244: Hấp thu thuộc tính chân nguyên. 3 ngày trôi qua, Hứa Ninh đã đem thạch thừa hạ hủy thác mình luyện chế sông cảnh đan luyện thành. Sông cảnh đan chung quy là ngoại lực đan dược, một khi phục dụng, sau khi đột phá căn cơ sẽ phi thường bất ổn. Mặc dù là lần thứ nhất luyện chế, nhưng là hứa ninh chỉ dùng hai phần dược liệu, liền đem nó luyện chế thành công. Bất quá thạch thừa hạo võ đạo tư chất xác thực trên lệnh, nếu như không có sông Cảnh Đan, hắn có lẽ càng không đột phá hy vọng. Hứa ninh đã đem luyện chế tốt sông Cảnh Đan chuẩn bị kỹ càng, tuy thời chờ đợi thạch thừa hạo tới lấy. Buổi chiều, trình đào mang theo thạch thừa hạo chạy đến. Thạch huynh, sông Cảnh Đan đã luyện chế hoàn tất. Nhìn thấy thạch thừa hạo, hứa Ninh cũng không h trực tiếp đem chứa sông cảnh đàn đan dược bình sứ xuất ra, giao cho Thạch Thừa Hạo. Thạch Thừa Hạo vẻ mặt tươi cười, đem sau khi nhận lấy, liền lập tức mở ra bình xứ, người người bên trong mùi thuốc. Hứa Vinh vất vả. Thạch Thừa Hạo nói lời cảm tạ. Hứa Ninh tự nhiên là khoát khoát tay, cảm thấy không quan trọng. Chỉ là bị Thạch Thừa Hạo như thế Hứa Vinh Hứa Vinh đều, hắn hơi có chút khó chịu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thạch Thừa Hạo tuổi tác, khả năng so với mình tại Việt Lan Tông sư phụ Mễ Tinh gia còn mu lớn. Mà giờ khắc này lại cùng mình Sương huynh gọi đệ. Bất quá Hứa Ninh cũng rõ ràng, võ đạo càng là phồn vinh địa phương, thực lực tôn ti liền càng đại biểu thân phận địa vị nhãn hiệu, tuổi tác chờ nhãn hiệu đều sẽ bị làm nhạt. Hứa huynh, người giúp ta đại ân, ta cũng không thể không có biểu thị. Thạch Thư Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem sông cảnh đan thu hồi, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra hai cái hộp gỗ. Kia hai cái hộp gỗ tạo hình tinh xảo, phía trên còn ấn có kỳ dị đường văn, rõ ràng là đặc chất ra chứa đựng đồ vật. Trước đó, ta nghe Trình huynh nói, ngươi tại nếm thử đột phá quy nguyên cảnh, thiếu khuyết thủy chúc hỏa chúc thuộc tính chân nguyên. Trung hợp, ta thạch ra thương hội bên trong, gần nhất vừa vận đạt được một thủy một hỏa hai phần thuộc tính chân nguyên, ta liền đem mang tới, tặng cho Hứa huynh. Thạch Thừa Hạo đem hai phần thuộc tính chân nguyên đưa cho Hứa Ninh. Đây có phải hay không có chút quá quý giá? Hứa Ninh cũng là hơi kinh ngạc tại Thạch Thừa Hạo xa xỉ. Bây giờ mình chính cần thuộc tính chân nguyên, cũng ủy thác Trình Đào, trợ giúp mình ở trên thị trường tìm kiếm. Nghĩ đến lúc này mới nói không có hai ngày, Thạch Thừa Hạo liền mang đến hai phần tới. Mặc dù mình trợ giúp Thạch Thừa Hạo luyện chế ra sông Cảnh Đan, nhưng là hai phần thuộc tính chân nguyên giá trị tuyệt đối phải vượt qua mình luyện chế sông Cảnh Đan lao lực giá trị. Lúc đầu Thạch Thừa Hạo là thiếu mình nhân tình, nhưng cái này hai phần thuộc tính chân nguyên nhận, ngược lại là mình thua thiệt hắn. Hứa Vinh thật sự là quá xa lạ. Thạch Thừa Hạo cười lớn một tiếng, không nói lời gì, trực tiếp đem hai phần thuộc tính chân nguyên nhét vào Hứa Ninh trong tay. Trước đó hứa ninh chủ động đưa ra trợ giúp thạch thừa hạo luyện chế sông cảnh Đan, đồng thời không muốn hồi báo, liền đã để thạch thừa hạo đối hứa ninh hảo cảm đột nhiên tăng. Mà lại hắn cũng đã ý thức được hứa ninh đại đan sư thân phận giá trị, như vậy tặng cho thuộc tính chân nguyên, cũng là có tình đầu tư ý tứ. Hứa huynh nhận lấy chính là, đợi ngày sau nhà ta thương hội nếu là còn có nước hỏa thuộc tính chân nguyên, ta sẽ chuyên môn lưu ý, lại vì ngươi đưa ra. Thạch thừa hạo đã tử trình đào trong miệng biết được Hứa Ninh ngưng tụ nước hỏa thuộc tính hết thảy 6 khỏa thuộc tính hạt giống. Đối với Hứa Ninh tại Đan Đạo thiên Phú cùng Võ Đạo Tiên Phú biểu hiện, Thạch Thừa Hạo cũng là cực kỳ kính nghệ. Vậy liền cung kính không bằng đồng mệnh. Hứa Ninh cũng không từ chối. Mình quả thật cần thuộc tính chân nguyên. Thứ này, mặc dù ở trên thị trường cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng là cũng không nhất định trùng hợp chính là nước hỏa thuộc tính. Mà lại, mình tìm kiếm càng là tốn thời gian phí sức. Hứa Ninh, ta đã tại Tiểu Lâu Không bằng cùng nhau tiến đến uống rượu một phen. Thấy hứa ninh nhận lấy, thạch thừa hạo lại là mời. Lần tiếp theo, hứa ninh còn không có đáp lại, trình đào liền mở miệng nói, chờ hứa ninh đem cái này hai phần thuộc tính chân nguyên sau khi hấp thu, chúng ta lại tụ họp. Không cần. Hứa ninh khoát tay chặt lại, thạch huynh hảo ý, không cần cô phụ. Mình vừa cầm thạch thừa hạo thứ quý giá như thế, đương nhiên phải cho người ta mặt mũi. Đã dặn này, như vậy mời. Thạch thừa hạo cũng là cảm giác được hứa ninh tôn trọng Sau đó liền dẫn đường ra ngoài. Bất quá đồng thời, thạch thừa hạo trong lòng cũng là có một tiêu nghi hoặc. Hắn đã bén nhảy phát giác được trình đào đối với hứa ninh thái độ, mang theo một loại thiết thực cung kính. Tựa hồ sự tình gì, trình đào đều đang một mực vì hứa ninh suy nghĩ. Nơi đây nguyên nhân, thạch thừa hạo nghĩ mãi mà không rõ. Về sau, ba người dùng chung buổi trưa hiến. Cái này buổi trưa bữa tiệc nguyên liệu nấu ăn cùng rượu, đều là chân quý dị thường. Dừng lại xuống tới, hứa ninh vậy mà hấp thu 3.000 đơn vị năng lượng Tông chủ, Sơn Trang bên kia, đã sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể rời đi qua. Tại tiểu lâu cùng thạch thừa hạo phân biệt về sau, hứa ninh cùng Trình Đào cùng một chỗ trở về chính phủ. Trên đường không có người khác, Trình Đào bắt đầu báo cáo lập tức tình huống. Ta thúc phụ, cũng đã tuyển 10 vị gia tộc hậu bối, để bọn hắn đi theo chúng ta. Trình Đào nói ra, mà lại, lúc ấy Yến lộ Tông phân phát đệ tử bên trong, ta đã chọn chúng đáng giá nhất tín nhiệm ba người, để bọn hắn đến đây quảng hợp quận, cùng nhau chủng kiến Tông Môn. Bọn hắn cũng đều đáp ứng, đoán chừng vượt qua mấy ngày, liền có thể theo thứ tự đến. Vất vả. Hứa Ninh cũng là nói lời cảm tạ. Mình bây giờ, chính là một cái vung tay trường quỹ, chuyện cụ thể, đều là trình đào tại làm. Thuộc buồn phận sự tình. Trình đào không chút nào giành công. Tại trở về trình phủ về sau, hứa Ninh liền về đến phòng, bắt đầu hấp thu thuộc tính chân nguyên. Hắn đem thạch thừa hạo tặng cho hộp gỗ xuất ra, đặt ở trước người. Thuộc tính chân nguyên tới một mức độ nào đó, cùng bí bảo tương tự đều là thuộc về giữa thiên địa tự nhiên dựng dục bảo vật, chỉ là so sánh giới, bí bảo càng khó hơn một chút. Tỷ như Hứa Ninh xương khói hồ lô, nó đàn sinh thời điểm, liền có thể thu nạp khí độc chứng khí, về sau trải qua luyện chế, người sử dụng liền có thể đối nó tùy ý thúc đẩy. Hứa Ninh nếm thử đem cái hộp gỗ thứ nhất mở ra. Có giam cầm chi lực. Hứa Ninh vậy mà không có đem hộp gỗ mở ra, biện kín tính ngược lại là vô cùng tốt. Sau đó, hắn quan chú đạo cảnh chi lực, lúc này mới đem cái nắp xốc lên một cú như ý đập vào mặt. Dung Nham Viêm Tinh. Hứa Ninh một chút liền nhận ra cái này trong hộp đồ vật. Kia là một cái lớn chừng quả đấm hỏa hồng tinh thạch, vòng ngoài trong suốt, bên trong xích hồng, hình như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Cái này Dung Nham Viêm Tinh, nghe nói chỉ có thể tại một chút linh khí đặc biệt nồng đậm miệng núi lửa chỗ mới có thể ngưng kết mà ra. Hứa Ninh đem cẩn thận chú đáo, cái này Dung Nham Viêm Tinh, trên thực chất chỉ là thuộc tính chân nguyên vật dẫn, bên trong nhảy nhót nóng bỏng năng lượng. Mới là thuộc tính chân nguyên tri lực. Thuộc tính chân nguyên, trên bản chất chính là tự nhiên thuộc tính tri lực tại linh khí nồng nạc hoàn cảnh hạ biến dị thể rắn. Phát hiện 2.9 vạn đơn vị năng lượng, phải chăng hấp thu. Là không. Gần 3 vạn đơn vị năng lượng. Hứa ninh tự nhiên sẽ không lựa chọn hấp thu. 2.9 vạn đơn vị năng lượng, chỉ là phụ thuộc mang theo năng lượng, trong đó tự nhiên thuộc tính tri lực, mới là thứ càng quý giá. Hứa ninh cự tuyệt hấp thu năng lượng về sau, sau đó đem tay nắm chặt dung nham viêm vi Bắt đầu dẫn đạo bên trong tự nhiên hỏa chúc chi lực, hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Nóng quá. Theo dung nham viêm tinh bên trong chân nguyên chi lực tiến vào thân thể của mình, chính là đạo cảnh tông sư tố chất thân thể, Hứa Ninh cũng có loại nóng bỏng cảm giác. Một khắc đồng hồ qua đi. Soạn. Tại đem cuối cùng một tia chân nguyên chi lực sau khi hấp thu, Hứa Ninh trong tay dung nham viêm tinh lập tức hóa thành bụi bặm tàn mát. Mà Hứa Ninh thể nội, đạo cảnh chi lực cùng hỏa chúc chân nguyên chi lực dây dưa về sau, nương kết ra một cái xích hồng viên cầu. Đây chính là nội đan hình thức ban đầu, tấn thăng làm đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh về sau, liền sẽ thuế biến thành chân chính nội đan. Cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, Hứa Ninh lại đem một cái hắc hộp gỗ mở ra. Đây là Nguyệt Hà Thủy Liên. Kia hộp gỗ bên trong, có một bàn tay lớn nhỏ xanh thẳm trong suốt hoa sen nằm tại trong đó. Theo hộp gỗ lắc lư, kia Nguyệt Hà Thủy Liên mặt ngoài, cũng là có từng vòng từng vòng gợn sóng dập dờn, cái này Nguyệt Hà Thủy Liên, tựa như là dùng làm bằng nước thành. Hứa Ninh dùng ngón tay đụng vào, lại là năng lượng nhắc nhở, cái này Nguyệt Hà Thủy Liên bên trong, ẩn chứa năng lượng là 3, hai vạn đơn vị. Hứa Ninh lại cự tuyệt hấp thu năng lượng về sau, bắt đầu đem Nguyệt Hà Thủy Liên bên trong chân nguyên tri lực dẫn vào thể nội. So với trước đó hấp thu dung nham viêm tinh lúc nóng bỏng, hấp thu cái này Nguyệt Hà Thủy Liên thời điểm, Hứa Ninh cảm giác một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Cuối cùng Nguyệt Hà Thủy Liên bên trong chân nguyên tri lực bị hấp thu, sau đó khi hóa biến mất không thấy gì nữa Mà hứa Ninh thể nội xích Hồng viên cầu cũng biến thành nửa lam nửa đỏ cảm giác còn không tệ. hứa Ninh cảm giác mình thực lực càng có tinh tiến đạo cảnh cảnh giới dần dần tăng lên trên bản chất cũng là một cái truy cầu bản nguyên quá trình nghe nói đạo cảnh đạt tới cuối cùng tự thân liền có thể trở thành thế giới bản nguyên một bộ phận lại hấp thu bốn đạo thuộc tính chân nguyên tri lực ta liền có thể đột phá đến quy nguyên cảnh quy nguyên cảnh thu về chân Nguyên sau mới có thể tấn thăng cảnh giới thời gian lại là trôi qua mấy ngày Tại chính phủ người hiệp trợ phía dưới, hứa ninh một đoàn người, đem đến vùng ngoại ô Sơn Trang. Nơi đây vùng ngoại ô Sơn Trang chính là trình phủ tất cả, diện tích cực lớn, có một phần ba đạm trúc lâm lớn như vậy. Trước mắt thiến lộ tông hết thể mới bất quá mấy người, coi như tăng thêm tùy hành mà đến hộ vệ cùng tối tớ, gánh chịu bắt đầu cũng là dư xài. Trong thành nhiều bao nhiêu ít có chút không tiện, đến vùng ngoại ô, hết thể hoạt động đều có thể tùy tính một chút. Bất quá so với trong thành, ngoài thành cũng là phong hiểm cao hơn một chút. Dù sao ở ngoài thành, võ đạo giao chiến cũng không cấm chỉ. Tông chủ, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đem đến ngoài thành Sơn Trang về sau, trình đào cũng là có chút hưng phấn. Yến lộ tông trùng kiến, đã có hình thức ban đầu. Ta thúc phụ chọn lựa tuổi trẻ gia tộc tử đệ, đã đang đợi, ngài muốn hay không đi gặp. Trình đào hỏi, đi xem một chút. Hứa ninh đương nhiên phải đi gặp, những người này, chính là yến lộ tông trùng kiến sau nhóm đầu tiên đệ tử. Hứa ninh mình cũng dự định, từ đó tuyển ra một đệ tử làm thân chuyển. Tông chủ, những con em gia tộc này, phần lớn là con thứ, địa vị không cao, bất quá thiên phú đều không kém." Trình Đào nói ra, sở dĩ không có chọn lựa hạch tâm tử đệ, cũng là vì giảm bớt phiền thoái không cần thiết. Lý giải." Hứa Linh gật gật đầu. Gia tộc Hạch Tâm con em trẻ tuổi, thân phận địa vị cao, tại Quảng Hợp quận ra ngoài lộ ra ánh sáng cũng nhiều, thu vào cửa, sắp thực sẽ có một chút phiền thoái. Sau đó, Hứa Ninh tại Trình Đào dẫn dắt hạ, đi vào một chỗ trong nội viện. Mà lúc này, đã có 10 tên thiếu niên thiếu nữ, chờ đợi ở đây. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. chương 245, Hứa Ninh thu đổ. Gặp qua tộc lao đại nhân. Hứa Ninh cùng trình tăng đảo đi tới về sau, 10 tên thiếu niên thiếu nữ, đồng thời chào hỏi làm lễ. Bọn hắn nhìn về phía trình tăng đảo trong mắt, đều là vẻ kính sợ. Cái này 10 tên thiếu nam thiếu nữ, tại trình gia địa vị cũng không cao, trình tăng đào loại này tộc lão trong mắt bọn họ chính là cao cao tại thượng tồn tại. Trình Tăng Đào nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Ta trước đó đã cáo chi qua các người, tiến Yến Lộ Tông, liền không có tộc lão, các ngươi nên xưng hô ta là sư thúc. Trình Tăng Đào ngữ khí nghiêm khắc, các thiếu nam thiếu nữ cũng là có chút e ngại. Tái phạm một lần, môn quy xử phạt. Trình Tăng Đào dứt lời, lại giới thiệu Hứa Ninh, vị này chính là chúng ta Yến Lộ Tông tông chủ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nhất định phải cẩn tuân tông chủ chi lệnh, nếu có vi phạm, ta định không dễ tha. Gặp qua tông chủ Mười tên thiếu niên thiếu nữ Nghe trình tăng đảo Cũng là liền vội vàng hành lễ Những này thiếu nam thiếu nữ Nhìn về phía hứa ninh ánh mắt bên trong Đã có hiêu kỷ Cũng có e ngại Bọn hắn đều rất rõ ràng Từ khi bị gia tộc tuyển tới một khắc này bắt đầu Tự thân về sau vận mệnh Liền đem cùng cái này hiến lộ tông nối liền cùng nhau Đón các vị đệ tử ánh mắt Hứa ninh cũng là gật đầu đáp lại một chút Hắn tại 10 người trước người đi qua đi lại một vòng Giò xét một phen Trong đó tại nhất nơi hẻo lánh kia đệ tử trước người, Hứa Ninh dừng lại nháy mắt, nhiều đánh giá một chút. Kia là cái làn da đen nhánh thiếu niên, thân hình cao gầy, con mắt sáng ngời có thần. Hứa Ninh nhìn xem hắn, vô ý thức liền nghĩ đến ở xa huyên bắc đào gia trang quét giã. Về sau, Hứa Ninh một lần nữa đứng vững bước chân, đi đến người trước. Tuổi tác đều tại 16 tuổi trở xuống, yếu nhất, đều là phạm cảnh thất trọng. Hứa Ninh có thể cảm giác được cái này tuổi trẻ trên thân người bồng bột tinh thần phân chấn. 10 cái phàm cảnh cao giai đệ tử, đều tại 16 tuổi trở xuống, đặt ở Vạn Thắng Châu, cái này Thiên Phú cũng coi là hợp cách. Bản thân Hứa Ninh đối với những đệ tử này, liền không có đặc biệt cao kỳ vọng. Dù sao hiện tại Yến Lộ Tông, cũng rất khó hấp dẫn đến Thiên Phú chắc tuyệt đệ tử. Các vị, ta là Yến Lộ Tông Tông chủ Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là giới thiệu một phen, về sau thời gian, ta đem cùng các ngươi cùng một chỗ, cộng tiến Yến Lộ Tông. Hy vọng một ngày kia, Yến Lộ Tông danh hiệu có thể vang vọng toàn bộ Vạn Thắng Châu. Nghe hứa ninh lời này, mười người trước mắt cũng là sáng lên. Bọn hắn cũng đều biết, nhóm người mình là Yến Lộ Tông trùng kiến sau đời thứ nhất đệ tử, nếu như ngày sau Yến Lộ Tông mạnh lên, thân phận của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đối với những này trình ra con thứ đến nói, địa vị tăng lên, là bọn hắn vô cùng hướng tới sự tỉnh. Trình Tăng Đào đứng ở một bên, nghe nói hứa ninh, cũng là trong lòng khẽ run. Để Yến Lộ Tông mi danh, vang vọng vạn tháng Châu A Trình tăng đảo nghĩ đến mình sư tôn, đời trước yến lộ tông tông chủ Lê Thịnh Mậu, hắn lúc đó cũng đã nói lời tương tự, chỉ là cuối cùng, hắn thất bại. Hắn lại nhìn về phía hứa ninh, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đương kim tông chủ, có thể làm được đi. Đợi lặng nữa, tông môn sẽ vì các ngươi phân phát võ đạo tu hành cần thiết, tại yến lộ tông, sẽ không thiếu các ngươi tài nguyên, các ngươi 10 người tài nguyên phối trí tiêu chuẩn, cùng bây giờ chỉnh ra hoạch tâm tử để đãi ngộ đối tiêu. Hứa ninh nói ra, chúng ta làm võ đạo Tông môn Người là căn bản, thực lực là lực lượng. Tại Yến Lộ Tông, phàm là cảnh giới đột phá, đều sẽ đạt được ban thưởng. Hy vọng các vị có thể toàn lực ứng phó. Nghe được Hứa Ninh nói phân phát tài nguyên, các thiếu niên thiếu nữ trong lòng lửa nóng. Bọn hắn tại trình ra thời điểm, cùng những cái kia gia tộc hoạch tâm tử lễ so, tài nguyên ít đến thương cảm, thế nhưng là dưới mắt, tài nguyên lượng trực tiếp nói tới. Trừ tài nguyên phân phối, các ngươi tu hành, cũng sẽ từ chúng ta tự mình chỉ đạo. Hứa Linh nói ra, các ngươi 10 người Đều chính là chúng ta hiến lộ tông chân truyền. Đây đều là hứa ninh cùng trình tăng đào thương lượng xong Hôm nay, ta cũng đem chọn lựa một đệ tử, thu làm đồ đệ, phụ trách hắn sau này võ đạo tu hành. Hứa ninh lời này vừa nói ra, 10 vị đệ tử đều là ngừng thở. Rất rõ ràng, đồng dạng là chân truyền đệ tử, làm tông chủ đồ đệ, ngày sau sẽ càng thêm tiện lợi, địa vị cũng cao hơn. Người tên là gì? Hứa ninh cũng không kéo dài, trực tiếp chỉ chỉ cái kia cực giống quách giá thiếu niên. Thiếu niên kia rõ ràng không nghĩ tới hứa ninh biết chút tên chính mình. Tông chủ, ta gọi trình tu. Thiếu niên cung kính hô ứng. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta tọa hạ chân truyền đệ tử. Hứa ninh nói. Trình tu vui mừng quá đối, thần sắc kích động. Vâng. Thấy hứa ninh nhanh như vậy làm ra quyết định, cái khác đệ tử trong mắt, đều là lộ ra thần sắc âm mộ. Trình sư hình, ngươi cũng tuyển hai người, làm ngươi chân truyền đệ tử. Hứa ninh nhìn về phía trình tăng đảo. V Trình Tăng Đảo cũng là lĩnh mệnh, tuyển một nam một nữ, hai vị đệ tử. Tốt, trước tản đi đi, trình tu, hôm nay buổi chiều, đi Sơn Trang Hậu Viện, tới tìm ta một chuyến. Hứa Ninh hơi vung tay. đó lấy, hắn liền cùng Trình Tăng Đảo cùng một chỗ, rời đi sơn nhỏ. Trình Sư Minh. Sau đó, hai người tại trong Sơn Trang quay trở ra. Tông chủ. Trình Tăng Đảo lạc hậu nửa bước. Bây giờ chân truyền đệ tử xác định, trưởng lão chi vị, cũng không thể chống chỗ. Hứa ninh chủ động nói ra, chờ mặt khác ba vị sư huynh sư tỷ đến, liền để bọn hắn đảm nhiệm tông môn trưởng lao thân phận. Được. Trình tăng đào gật gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta đâu? Trình sư huynh liền tạm cư phó tông chủ trước đi. Lúc này hứa ninh đã sớm nghĩ kỹ. Làm vung tay trưởng quỹ, tự nhiên là muốn giao phó tận tâm tận lực trình tăng đào, càng nhiều quyền lực cùng tài nguyên. Phó tông chủ. Trình tăng đào sướng sở, vội vàng chối tử, tuyệt đối không thể. Tông ch� Ta mặc cho trước trưởng lão là đủ. Trình tăng đảo tỏ thái độ nói. Hứa Ninh khoát tay chặn lại, không có thương lượng, việc này liền định như vậy. Đúng rồi, ngươi nhưng hiểu rõ cái kia trình tu. Hứa Ninh trực tiếp rời đi chủ đề. Trình tăng đảo có phần có chút bất đắc dĩ, bất quá biết mình không lay chuyển được hứa Ninh, cũng là chấp nhận hứa Ninh bổ nhiệm. Trình tu chính là ta trình ra một chi nhánh hậu bối, trước đó một mực sống ở huyện Khắc Thành. Cái này tiểu tử tính cách cứng cỏi, làm việc đáng tin tuệ. Võ đạo thiên phú là 10 người này bên trong tương đối dựa vào sau, bất quá cảnh giới lại là phàm cảnh cựu trọng. Hắn đối võ đạo nhiệt tình cùng tính bền dẻo, tại người đồng lứa không thấy nhiều. Trình tăng đảo trước đó đối với trình tu cái này hậu bối là hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ bất quá lần này tuyển nhận đệ tử trước, hắn nhìn trình tu tư liệu, mới hiểu rõ đến những thứ này. Dạng này, đối với trình tu tính cách phẩm chất, hứa ninh cũng là tương đối thưởng thức. Tông chủ, cái này mới tên đệ tử. Trước đó đã dò xét điều tra qua, điều tra tư liệu, đã đặt ở ngài thư phòng. Trình Tăng Đào nhắc nhở. Được. Sau đó, Hứa Ninh lại đem một chữ vật giới chỉ giao cho Trình Tăng Đào. Lúc trước, lãnh nhiệm tiền bối đem tông môn còn sót lại tài nguyên đã toàn bộ giao cho ta. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, chính là tông môn bộ phận tài nguyên. Hứa Ninh nói ra, về sau tông môn cần thiết, ngươi liền từ bên trong chi tiêu là đủ. Nếu là tài nguyên không đủ, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Hứa Ninh phân ra ba thành tàng nguyệt châu tài nguyên, giao cho Trình Tăng Đào. Biết, Trình Tăng Đào đem tiếp nhận, cũng là cảm nhận được Hứa Ninh đối với hắn tín nhiệm. Bây giờ Tông Môn ở vào cất bước giai đoạn, tiêu hao tài nguyên cũng không nhiều, cho nên cũng không cần thiết vội vã khai nguyên. Hứa Ninh còn nói thêm, tại vạn tháng châu, chỉ có triều đình chứng nhận chính thức Tông Môn cùng đặc cách gia tộc, mới cho phép võ đạo tài nguyên giao dịch. Đây cũng là vì cái gì, Tông Môn lệnh chân quý như thế nguyên nhân một trong trình nghe Cũng là gật gật đầu, minh bạch, tông chủ. Trình tăng đào lúc đầu cũng định mượn nhờ trình ra con đường, vì tông môn khai nguyên, nhưng là đã hứa ninh đã nói như vậy, vậy liền có thể đem việc này tạm thời gắt lại. Tốt, bây giờ vừa vận chuyển tới, ngươi tất nhiên còn có không ít chuyện phải xử lý, ta liền không nói nhiều cái gì. Bàn giao một phen về sau, hứa ninh cũng không có ý định tiếp tục dông dài. kia tông chủ, ta đi làm việc. Trình tăng đào cầm trong tay cất giữ tông môn tải nguyên chữ vật giới chỉ lại tăng thêm vừa vặn được bổ nhiệm làm phó tông chủ trong lúc nhất thời hắn cũng là cảm nhận được chiếu nặng trách nhiệm sau đó cùng trình tăng đảo sau khi tách ra hứa Ninh đi Sơn trang hậu viện nói là hậu viện diện tích so hứa Ninh cho ở cũ đảo gia Trang còn lớn hơn một vòng hứa Ninh lấy ra yêu thú đổ hạt Châu thông qua ý niệm cùng trong hạt Châu xám trắng giao lưu soạn đó lấy yêu thú đổ trong hạt trâu xám trắng hư hổ quân cùng bóng xanh thân ảnh từ yêu thú đổ trong hạt Châu xuất hiện Sám trắng cùng bóng xanh hình thể còn tốt, hư hổ quân vừa ra tới, gần 20 mét độ cao, trực tiếp để hứa ninh trước mặt một mảnh bóng dâm. Rốt cục ra, bóng xanh lập tức vui chơi, đong đưa cái đuôi, tại hứa ninh bên người xoay quanh. Nó hướng tới ngoại giới hoàn cảnh đã đã lâu. Nơi này chính là yến lộ tông tạm cư chi địa, về sau các ngươi liền tại hậu viện này nghỉ ngơi, khu vực phụ cận, cũng là có thể tùy ý ra ngoài. Hứa ninh đối bà nói, yến lộ tông mới lập, chúng ta cũng coi là tông môn hộ tông yêu thú Bóng xanh rất là hương phấn. Muốn làm hộ tông yêu thú, hư cảnh vẫn chưa được. Hứa Linh nói, đến ngoại giới, ngươi cùng hư hổ quân vẫn là được mau mau tấn thăng đạo cảnh mới là. Biết biết, bóng xanh đáp Nó đối với mình huyết mạch tư chất rất là tự tin. Làm sói xanh chi nhánh huyết sói xanh, chính là tự nhiên trưởng thành, nó cũng có thể nhẹ nhóm đột phá đạo cảnh. Bởi vì tại yêu thú đổ bên trong ngẹn lâu, xám trắng, bóng xanh cùng hư hổ quân, đều ra sơn tràng, đi phụ cận đi dạo đi Ba đột nhiên xuất hiện ở trong viện, cũng là để Trình Tăng Đào cảm giác được khí tức. Vừa vận tách ra, hắn lại tìm tới. Hứa Ninh giải thích cho hắn một phen, kia là mình yêu thú đồng bạn, mới khiến cho Trình Tăng Đào an tâm. Đồng thời, Trình Tăng Đào lại là cảm giác Hứa Ninh thần bí mấy phần. Vừa rồi những cái kia yêu thú khí tức, có một đạo cảnh sơ dai, còn lại cả hai cũng là tiếp cận đạo cảnh. Chính là chính ra, hàng phục đạo cảnh sơ giai yêu thú, cũng liền hai đầu. Đã đến giờ buổi chiều. Dựa theo Hứa Ninh mệnh lệnh, Trình Tu tìm đến Hứa Ninh. Đến hậu viện, Trình Tu liền thấy được Hứa Ninh. Gặp qua Tông Chủ. Trình Tu vội vàng làm lễ, bất quá nói xong, hắn liền cảm giác có chút không đúng, lại mở miệng nói ra, gặp qua Sư Tôn. Tới, Hứa Ninh cũng là hơi gật đầu. Có thể tại trong 10 người chọn chúng Trình Tu, cũng là một loại duyên phận. Hứa Ninh đang muốn cùng Trình Tu nói hai câu, lúc này, đột nhiên có bóng ma đem hậu viện bào phủ. Chỉ thấy hư hổ quân, xám trắng cùng bóng xanh, đồng thời rơi xuống đất. Mà lúc này, cảm nhận được đáng sợ khí tức, trình tu chân bụng như nhung ra. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. chương 246, đi đến quỹ đạo Yến lộ tông. Đây là trình tu nhìn xem ba con yêu thú dáng lâm, chân run lên, trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất. Hứa ninh vung tay lên, vì trình tu che khuất tứ ngược khí tức. Đây là ta tân thu đệ tử trình tu. Hứa ninh đối xám trắng ba nói. Ba vị này là chúng ta hiến lộ tông hộ tông yêu thú. Hứa ninh lại đối trình tu nói ra, ngươi là ta đệ tử, ngày sau hẳn là cũng sẽ không thể thiếu cùng bọn chúng tiếp xúc. Gặp qua ba vị tiền bối. Trình tu đứng dậy, đối xám trắng ba hành lễ. Lúc này, bóng xanh bu lại, vây quanh trình tu dạo qua một vòng. Trình tu một cử động nhỏ cũng không dám. Tư chất không được. Bóng xanh truyền âm nói ra, bất quá nhìn thật đàng hoàng. Nói lời này thời điểm, bóng xanh còn cố ý bưng tư thái, thật giống như là tông môn tiền bối. Đi một bên. Sám trắng một bàn tay đem bóng xanh đẩy ra. Bóng xanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không dám hoàn thủ. Sám trắng hiện tại là đạo cảnh yêu thú, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi là ta huynh trưởng đệ tử, tự nhiên cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Sám trắng nói ra, chờ ngươi tấn thăng hư cảnh thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một đầu yêu thú toạ kỵ, hy vọng ngươi có thể cẩn cú tu hành. Sám trắng yêu thú đồ bên trong, có không ít hư cảnh yêu thú, hơn nữa còn có thể bị tùy ý thúc đẩy. Tuyển ra đến một con tặng cho trình tu, cũng là có thể tiện tay làm được sự tình. Đà tạ tiền bối. Trình tu đối với bóng xanh giác quan cùng đối xám trắng giác quan hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đầu này màu trắng yêu thú, nhìn càng có tiền bối khí khái. Trình tu. Hứa ninh nói ra, ta tử trình sư huynh nơi đó đã đối ngươi có hiểu một chút, ngươi võ đạo tư chất mặc dù bình thường, nhưng là tính bền dẻo đầy đủ, ta rất thưởng thức ngươi phong cách. Làm tông chủ chân truyền đệ tử, cũng là ta cái thứ nhất đệ tử Ta nhất định sẽ đối ngươi cảm mến bồi dưỡng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Còn không đợi Trình Tu nói cái gì, Hứa Ninh từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra hư cảnh bí kíp chiều Tịch Quyền, cùng một chút nguyên bộ luyện tập đan dược. "Cái này chiều Tịch Quyền, chính là ta tại phàm cảnh lúc, trước hết nhất tu tập hư cảnh bí kỹ, bây giờ chuyển thụ cho ngươi." Hứa Ninh nói ra, còn có một chút đan dược, ngươi căn cứ tình huống, tự hành phục dụng liền có thể. Đa tạ sư tôn." Trình Tu tiếp nhận nói lời cảm tạ. Hắn rất rõ ràng, đi theo tông chủ bên người, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, cái này chính là hắn cùng những người khác so sánh ưu thế cự lớn. Về sau, cách mỗi ba ngày, ngươi liền tới tìm ta một lần. Hứa Ninh nói ra, như có cái gì tu hành nghi vấn, ta sẽ vì ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc Nếu như ta không tại tông môn, ngươi tìm xám trắng cũng có thể, nó mặc dù là yêu thú, nhưng là đi theo bên cạnh ta đã lâu, truyền thụ cho ngươi chút kinh nghiệm võ đạo, cũng không phải việc khó gì. Đệ tử ghi nhớ. Trình tu vội vàng lên tiếng. Về sau, an bài tốt trình tu sự tình, hứa ninh liền lại bắt đầu luyện chế một chút càng làm cơ sở hơn sở đang ăn dược, vì tông môn phàm cánh các đệ tử, cung cấp càng mạnh mẽ hơn bảo hộ. Vào đêm, quảng hợp quận địa giới, ba người kết bạn mà đi. Nếu là trình tăng đảo ở đây, liền có thể nhận ra, ba vị này, chính là hắn triệu tập đến này ba vị sư đệ sư muội Lúc này bọn hắn kết bạn mà đi, ngồi tại một hư cảnh cao gia yêu thú trên lưng tìm nơi nương tựa chỉnh tăng đảo. Lần này hiến lộ tông trùng kiến, thật là khiến chúng ta khổ đợi quá lâu. Lúc này, một thân lấy áo lục, dung mạo phổ thông nam tử cảm thán một tiếng, người này tên thiệu thầm. Không sai, ta vốn cho rằng, chúng ta đã đợi không đến hiến lộ tông xây lại, không nghĩ tới lại đột nhiên tiếp đến trình sư huynh tin tức. Lần này nói chuyện chính là cái nữ tử, nàng một thân phụ nhân cách gắn mặc, khí chất nu hòa, người này tên là đông Lê. Chỉ là duy nhất tiếc đối sự tình Không phải chính sư huynh, mà là một ngoại nhân. Một tên khác trắng hán, mặt mũi tràn đầy dâu quái nón, trong giọng nói mang theo tiếng đuối, ta cảm thấy, hẳn là từ chính sư huynh đảm nhiệm cái này tông chủ mới đúng. Hán chính là tiền nhiệm tông chủ thân truyền đệ tử, thân phận thỏa đáng. Âu vị sư đệ, không cần thiết lại nói lời này. Lúc này, thiệu tầm nghiêm sắc mặt, tông chủ chính là vạn giã trưởng lao tự mình cho lựa, đây hết thảy tự nhiên có vạn giã trưởng lao suy tính. Ngay cả trình sư huynh tại gửi cho chúng ta trong phong thư, đều đối nó đại thêm tán thưởng, chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Không sai, thiệu sư huynh nói rất đúng. Đông Lê nói ra, đến địa phương về sau, lời này tuyệt đối không nên nhắc lại. Nếu không chính là đương nhiệm tông chủ không phát huy, trình sư huynh cũng phải đưa người đổi đi. Trình sư huynh là tuyệt đối không có khả năng cho phép ngươi tại nội bộ gây mâu thuẫn. Ô vi ngay vậy, lộ ra vẻ xấu hổ, cũng là gãi đầu một cái, biết biết ta chính là tùy ý nói một chút. Âu Vi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng rõ ràng không phải rất chịu phục Chỉ là trở ngại hai người mặt ngũi, hắn liền không còn tiếp tục xách cái đề tài này. Hy vọng chúng ta cái này mới tông chủ, là cái tốt trung độ người, cũng là thực tình muốn trùng kiến yến lộ tông người. Đông Lê nói ra, ta còn nóng trông một ngày kia, yến lộ tông có thể trở lại giải tán trước cảnh tượng. Hy vọng như thế đi. Thiệu Tâm nói, trình sư huynh tại trong phong thư nói, vị này mới tông chủ. Hết sức trẻ tuổi, tư chất xuất chúng, loại này thiên tài, khẳng định có mình ngạo khí. Ta không cầu hắn có thể cỡ nào bình dị gần vui, chỉ hy vọng hắn có thể không phụ vạn giã trưởng lao nhờ vả. Chỉ cần hắn có thể đem tông môn trung kiến, ta vì hắn xông pha khói lửa lại có làm sao? Là cực. Âu vi cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn đối tông chủ nhân tuyển rất có phê bình kín đáo, nhưng đánh đáy lòng, cũng là hy vọng yến lộ tông có thể biến tốt. Bằng không mà nói, trình tăng đảo cũng sẽ không chịu hắn đến đây Trong màn đêm, bọn hắn cười phi hành yêu thú, nhanh chóng đi nhanh. Sáng sớm, hứa ninh tại mình trong lầu cát, mở tỏ mắt. Mặc dù hứa ninh hiện tại sớm đã không cần giấc ngủ, nhưng là mỗi ngày đều sẽ tính tỏa một canh giờ, dạng này có thể buông lòng tâm thần, bảo trì một cái tốt hơn trạng thái. Hứa ninh đi ra lầu cát, trong sân có tôi tớ tại thanh lý mặt đất, tu bổ hoa cỏ. Những người ở này, đều là chính gia đưa tới, bọn hắn cùng chính gia ký kết văn tự bán mình, hết thể đều phải nghe theo chủ ng Gặp qua tông chủ, tôi tớ bọn thị nữ nhìn thấy hứa ninh, cũng đều là quy củ hành lễ. Bọn hắn phần lớn là người thường, có ngay cả võ đạo đều không có tu tập. Ừm. Hứa ninh gật đầu coi là đáp lại. Mặc dù đáp lại nhìn như lạnh lùng, nhưng là tại tôi tớ thị nữ trong lòng, hứa ninh cái chủ nhân này là cứ tốt. Hắn chẳng những đề cao trong sơn trang tôi tớ bọn thị nữ đãi ngộ, hơn nữa còn cho phép tại nhàn hạ thời khắc, để bọn hắn đi theo hộ vệ luyện võ. Hứa ninh tông chủ hy vọng cộng thêm nhu hòa đối xử mọi người phương thức, để tôi tớ bọn hộ vệ, đều đối với hắn phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Tông chủ, còn không có ra biệt huyện, hứa ninh liền nghe được trình tăng đào thanh êm hương phấn. Rất nhanh, trình tăng đào đi đến, vẻ mặt tươi cười. Ta mời tới ba vị đồng môn, đã đến. Hứa ninh nghe nói, cũng không kinh ngạc, hắn cũng là bởi vì cảm giác được ba cái lạ lẫm đạo cảnh tông sư khí tức tới gần, mới đi ra khỏi lầu các. Dẫn ta đi gặp bọn hắn Hứa Ninh nói, Tuất Trình Tăng Đào chủ động dẫn đường. Nhiều năm không thấy bạn cũ đồng môn đoàn tụ, Trình Tăng Đào cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Tại tiếp khách trong lầu các, Hứa Ninh gặp được Thiệu Tầm, Đông Lê cùng Âu Vi ba người. Gặp qua Tông Chủ. Thấy Trình Tăng Đào dẫn một vị nam tử trẻ tuổi đi đến, ba người bọn họ đồng thời đứng dậy. Một bên làm lễ, một bên vụn trộm quan sát vị này Tông Chủ. Tông Chủ, bọn hắn theo thứ tự là Thiệu Tầm, Đông Lê cùng Âu Vi. Trình tăng đào theo thứ tự giới thiệu thân phận ba người. Gặp qua sư huynh sư tỷ hứa ninh cũng là không khinh thường, đồng dạng đáp lễ. Ba người này danh tự, cùng bối cảnh của bọn hắn tin tức, hứa ninh đã từ trình tăng đào trong miệng hiểu được. Ba người thấy thế, vụng trộm lẫn nhau đưa cái ánh mắt. Bọn hắn trong lòng đồng thời buông lòng cái này tông chủ, là cái tốt trung động người. Chính là đối tông môn nhân tuyển rất có ý kiến ô vi, cùng đối hứa ninh rất là tán thành. Một đường buôn ba, các sư huynh sư tỷ vất vả Hứa Ninh ra hiệu bọn hắn liền tòa, để những người làm bưng lên linh dược nước trà. Bây giờ yến lộ tông đơn giản hình thức ban đầu, ta đã bổ nhiệm chính sư huynh làm phó tông chủ, ba vị nếu là không chê, liền nhậm chức tông môn trưởng lão như thế nào. Hứa Ninh cũng là đi thẳng vào vấn đề. Ba người này, đều là đạo cảnh tông sư. Trong đó thiệu tầm cùng Âu Vi, đều là đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh, mà kia Đông Lê, thì là đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh. Nghe theo tông chủ an bài, ba người cũng là cực kỳ theo Bọn hắn đối hứa ninh rất là tôn kính, một là bởi vì hứa ninh tông chủ thân phận, hai cũng là phát giác được hứa ninh thực lực không đơn giản. Hứa ninh cố ý không có che lấp khí thức, cũng là tại vô hình bên trong, triển lộ thực lực, dựng nên uy nghiêm. Làm một tông chi chủ, có thể dẫn người hòa khí, nhưng là cũng phải để trong lòng người mang chút kính sợ. Ba vị sư huynh, trước mắt tông môn tạc vụ, đều là từ chỉnh sư huynh xử lý. Các người nếu là có nghi vấn gì, tìm hắn là được. Hứa ninh nói. Ba người nhìn thoáng qua trình tăng đạo, cũng đều ý thức được, cái này tông chủ, cũng không phải là không chế dục cực mạnh người. đó lấy, hứa ninh liền cùng ba người, hàn huyên trò chuyện ngày sau tông môn quy hoạch. Cùng lúc đó, hứa ninh cũng đang quan sát ba người. Trên tổng thể, hứa ninh đối ba người tương đối hài lòng. Tốt, bốn vị sư huynh hôm nay khó được đoàn tụ, ta cũng không quá đáng chiếm dụng thời gian của các người. Các người hồi lâu chưa tụ, cũng khẳng định cũng có lời muốn trò chuyện, ta liền không ở lâu thêm. Hứa ninh hàn huyên vài câu liền ra lầu cát. Trình sư vinh, cái này tông chủ, đáng giá đi theo. Hứa Ninh chân trước vừa đi, Thiệu Tâm liền mở miệng nói, không nói người này thực lực, liền dám người này đối yến lộ tông thái độ. Lúc trước hắn cho chúng ta đàm luận yến lộ tông tương lai, rõ ràng là trải qua chuyên môn suy nghĩ. Điều này nói rõ, hắn đón lấy tông môn lệnh, cũng không phải là đồ chúng ta yến lộ tông tài nguyên, mà là chân chính nghị gánh vác tông môn trách nhiệm. Không sai, chúng ta có đồng cảm. Âu Vi cùng Đông Lệ cũng lả lên tiếng vạn giã trưởng lao ánh mắt, làm sao có thể có lỗi. Trình tăng đào nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Lúc đầu hắn còn lo lắng hứa ninh cùng ba người ở chung, bây giờ xem ra hết thể đều tương đối thuận lợi. Tốt, đã tới tông môn, vậy cũng chớ nhàn dối. Xuất ra bản lãnh của người, nên làm những gì, liền làm những gì. Trình tăng đào nhìn về phía ba người. Ta trước tiên ở cái này trong sơn trang khai khẩn một mảnh linh khí đồng ruộng, trồng linh dược linh thực. Thiệu tâm nói, Ta rèn đúc chút phàm cảnh đệ tử cần thiết vũ khí, chuẩn bị ngày sau cần thiết. âu Vi nói, ta vì tông môn luyện chế chút đan dược, mặc dù bây giờ đan dược không thiếu, nhưng cũng không thể ngồi ăn núi không. Đông Lê cũng là cười một tiếng. Trình tăng đào hài lòng gật gật đầu. Tiến lộ tông, bắt đầu đi đến quy đạo chính. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. chương 247, Sơn Trang ngoại lai địch nhân. Đêm khuya, quân thủ phủ đề. Quan trưởng Vi Hùng Kiếm ngồi tại thư phòng bên trong, xử lý ban ngày không có giải quyết xong công sự. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phòng, đi tới một người mặc áo đen nam tử. "Quan trưởng đại nhân, thế tử bên kia truyền đến tin tức." Nói, nam tử áo đen đem một phong bức thư đệ trình đến trước bàn. Thế tử tin tức truyền đến. Vi Hùng Kiếm giữa lông mày nhíu một cái, không dám chút nào lãnh đạo, liền tranh thủ bức thư tiếp nhận. Bức thư mở ra, Vi Hùng Kiếm cẩn thận xem, giữa lông mày níu chặt. Thật lâu, hắn đem bức thư khép lại. Người cho các huyện ra lệnh, gấp rút tuần tra, đối với loại kia trên thân bị thương đạo cảnh tông sư, nhất là hai người làm bạn, đều muốn nghiêm ngặt loại bỏ. Có nghi điểm gì, liền trực tiếp cầm xuống. Nếu như thực lực không đủ, để bọn hắn báo cáo thượng cấp. Vi Hùng Kiếm khuôn mặt nghiêm nghị. Vâng, đại nhân. Nam tử áo đen thấy Vi Hùng Kiếm biểu lộ nghiêm túc, cũng là lập tức lên tiếng. Nam tử áo đen ra gian phòng, Vi Hùng Kiếm đi qua đi lại. Vạn vạn không nghĩ tới, lại có người dám trộm cấp thế tử bí bảo. Thật sự là khó có thể tin Vi Hùng Kiếm thấp giọng tự nói Bây giờ kia hai tập nhân Vô cùng có khả năng chạy trốn tới quảng hợp quận phụ cận Nếu là có thể đem hai người này Bắt lấy, giao cho thế tử Như vậy đối với ta mà nói Cũng là một chuyện tốt Lúc này, liếu nhạn huyện vùng ngoại ô Hai thân ảnh âm thầm tiến lên Hai người đón đánh trăng, sắc mặt tái nhuận Khí tức hể hoại không chừng Rõ ràng là thân phụ thương thế Nhưng dù cho dạng này Hai người đêm tối xuyên qua tốc độ cũng là cực nhanh Xem xét chính là đạo cảnh Tông Sư. Như vậy tới gần thành trì, thực sự là quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là tuyển cá biệt con đường trốn A. Nói chuyện nam tử, mang trên mặt một đạo mặt sẹo. Vết sẹo đao kia rõ ràng là mới thêm không lâu, còn tại hướng ra phía ngoài dưỡng máu. Bình thường mà nói, làm đạo cảnh Tông Sư, phục đan dược về sau, thương thế sẽ khôi phục cực nhanh, nhưng bây giờ hắn trên mặt, vết sẹo kia, không có chút nào dấu hiệu khép lại, rõ ràng này mặt sẹo bên trên bám vào lực lượng Một mực tại đối kháng hắn đạo cánh chi lực. Hiện tại chúng ta nhất định phải lục soát lũng một chút tài nguyên. Mặt khác nói chuyện chính là một người đầu chọc nam tử, hắn tình trạng, so vết xẻo đao kia nam tốt hơn một chút. Cũng không cần quá nhiều, đầy đủ chúng ta tại trên đường đào thoát dùng là được. Nam tử đầu chọc nói ra, bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái, nếu là không có đầy đủ tiếp tế, như vậy coi như thoát đi vạn thăng trâu, ra biển đến hải ngoại quần đảo, ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng vô pháp chỉ tận gốc thương thế trên người. Dù sao hải ngoại tài nguyên, thực sự là quá mức khăn hiếm, càng là khó mà tìm kiếm. Nam tử mặt xèo thở dài một tiếng, lộ ra hối hận chi sắc. Ta thật sự là ân hận nghe ngươi, lúc đầu đi theo thế tử bên người, mặc dù không đủ tự tại, cũng coi là một kiện mị xoa. Nhưng một ý nghĩ sai lầm, vậy mà cùng ngươi cùng nhau trộm cướp thế tử bí bảo. Bởi như vậy, chúng ta chắc là phải bị một mực đuổi giết. ngày sau chỉ sợ, cũng không còn có thể trở về vạn thắng châu cơ hội. Nam tử mặt xèo trong giọng nói. Cung sen lẫn đối quang đầu nam tử hoàn khí. Nam tử đầu chọc nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mỹ xoa. liền hai chúng ta trạng thái, tại thế tử bên người, căn bản không có chút nào thân phận địa vị. Dù cho thế tử ngày sau kế thừa vương vị, chúng ta hai người, cũng vẫn là vương phủ nhân vật dâu dịa. Mà lại, hai ta trước đó đều đắc tội qua đại quảng hẳn ra, ai biết hắn có thể hay không nghĩ cái gì biện pháp, đem chúng ta hai người hố chết. Nam tử đầu chọc nói ra, bây giờ... Chúng ta mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng là đạt được cái này hai kiện cực kỳ trân quý, mới vừa vận luyện chế ra tới bí bảo, cũng là thu hoạch tương đối khá. Ngươi quên, lúc ấy ngươi cũng đã có nói, nếu có hướng một ngày cũng không tiếp tục ăn nhờ ở đầu liền muốn viễn phó hải ngoại, làm tiêu giao đảo chủ. Bây giờ cơ hội tới, ngươi lại sợ. Nam tử đầu chọc đối Nam tử mặt xèo ráo hơn một trận, chúng ta mới được đến cái này hai kiện bí bảo, chẳng những có thể vượt cấp đối địch sát thương, hơn nữa còn có thể phụ trợ tự thân tu hành Nắm giữ bọn chúng, nếu là ngày sau còn có cái khác kỳ ngộ, đột phá đến đạo cảnh cao dai cũng vô cùng có khả năng. Đến lúc đó, chúng ta không trở về vạn Thăng châu, du lịch hải ngoại, không phải cũng là một kiện cực tốt sự tình. Lời tuy như thế, nam tử mặt sẹo sờ nhẹ một chút miệng vết thương của mình, vẫn là toàn tâm đau đớn. Đừng lềm mề chậm chạp chúng ta tìm địa phương bắt chút tài nguyên, liền trực tiếp ra biển. Hải ngoại thế giới vô cùng vô tận, thế tử chính là có bản lãnh đi nữa. Cũng không có khả năng tìm tới chúng ta Nam tử đầu chọc không còn cho nam tử mặt xẻo Bất luận cái gì hối hận công phu Trực tiếp tăng nhanh tốc độ Nam tử mặt xẻo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Nhưng là cũng tự biết đã không có đường lui Chỉ có thể ra tốc đổi theo Một phen tiến lên Đột nhiên, nam tử đầu chọc dừng lại bước chân Nam tử mặt xẻo cũng là đi theo dừng lại Nơi đây lại có một chỗ sân trang Đứng tại trên cây Nam tử đầu chọc nhìn về phía nơi xa Ánh mắt lộ ra vẻ hứng phấn Cái này sơn trang đèn đuốc sáng trưng, còn có người chuyên môn đóng giữ, đoán chừng là quảng hợp quận cái nào gia tộc bên ngoài tài sản riêng. Chỉ cần đem nơi này cướp bóc một phen, như vậy chúng ta nhất định có thể đạt được sung túc tài nguyên viễn phó hải ngoại. Nam tử đầu chọc cười lớn một tiếng, dạng này chúng ta cũng không cần vào thành, bước lên càng lớn phong hiểm. Cái này, Nam tử mặt sẹo còn đang do dự, thế nhưng là hai ta bây giờ đều có tổn thương. Không sao, hai ta lúc đầu đều là quy nguyên cảnh, mặc dù bị thương. Không cách nào phát huy toàn lực, nhưng là nắm giữ cái này hai kiện bí bảo, chỉ cần không gặp được đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh tông sư, vậy liền không có chút nào vấn đề. Nam tử đầu trọc lực lượng đầy đủ, mà ngưng đan cảnh tông sư, đều phải là quảng hợp quận gia tộc chi chủ, bọn hắn xác suất lớn không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Được thôi, đậu thủ. Nam tử mặt xẻo cũng là cắn răng một cái, làm ra đáp lại. Sau đó, hai người liền hướng sơn trang gia tốc tiến đến. Bọn hắn cũng không che lớp thân hình Trực tiếp xông qua Sơn Trang bên ngoài Người nào Lúc này, có một đội hộ vệ Phát hiện hai người tung tích Nam tử đầu chọc không chút nào để ý Một đạo cương khí chém ra Trực tiếp đem một đội hộ vệ toàn bộ giải quyết Những cái kia hộ vệ đều chỉ là hư cảnh sơ dai Tại trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự Ta phát giác được một cái quy nguyên cảnh tông sư khí tức Người này rất có thể là nơi đây Sơn Trang chủ nhân Đồ tốt khẳng định đều tại hắn trên thân Chúng ta đi trước bắt được người này Nam tử đầu chọc mạch suy nghĩ rõ ràng. Tốt! Nam tử mặt sẻo lên tiếng, sau đó hai người cùng một chỗ hành động. Mà lúc này, hứa ninh tuyệt không tại trong tông, mà là cùng sám trắng cùng một chỗ tiến vào yêu thú đồ. Bọn hắn chuẩn bị tại yêu thú đồ bên trong, chọn lựa một chút phi hành yêu thú, làm yến lộ tông phương tiện giao thông. Yêu thú đồ bên trong, chính là thiên nhiên yêu thú căn cứ, có chút yêu thú, đã tại nơi này sinh sôi ra bản thân chủng quận. Cho nên, lúc này hứa ninh, Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Có lạ Lâm Đạo cảnh tông sư xâm nhập. Lúc này, tại lầu các gian phòng bên trong Tịnh Tọa Trình tăng đạo, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Kẻ đến không thiện. Trình tăng đạo cảm giác được đối phương hung hãn khí tức. Hắn trực tiếp dậm chân đi ra tông môn, hô to một tiếng, thanh âm cuồn cuộn chuyển khắp sân trang, có định nhân. Các vị đệ tử, bảo vệ tốt mình. Mới vừa vặn dứt lời, Trình tăng đạo liền gặp được trước mắt của mình. Đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Các người là người phương nào? Trình tăng đảo cảm giác hai người sát ý nghiêm nghị, lập tức trong lòng báo động Nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xẹo, đồng thời nhìn thấy trình tăng đảo trên tay chữ vật giới chỉ. Giết hắn, đoạt chữ vật giới chỉ. Nam tử đầu chọc nghiêm nghị nói. Sau đó, hai người thân hình đồng thời động tác, đối trình tăng đảo xuất kích. Vụt vụt vụt. Từng đạo cương khí bay ra, từ trình tăng đảo bên người sẽ qua. Trình tăng đảo cũng là nhẹ nhõm tránh thoát lấy ra mình trường kiếm đạo binh. Nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt Marseille cũng là riêng phần mình lấy ra chính mình đạo binh, là kiểu dáng đồng dạng trường đao. Cái này trường đao. Nhìn thấy cái này giống nhau dài đao đạo binh về sau, Trình Tăng Đào đột nhiên cảm giác được một cú cảm giác quen thuộc, tựa hồ mình giống như từ nơi nào gặp qua. Bất quá, nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt Marseille rõ ràng không cho cơ hội, trực tiếp đối Trình Tăng Đào động thủ. Người này hẳn là mới vừa vận đột phá quy nguyên cảnh không lâu, thực lực cũng không mạnh. Mà lại cũng chính là ngưng tụ hai đạo thuộc tính chân nguyên Chính là không sử dụng bí bảo Trên thân có tổn thương Cũng có thể nhẹ nhom đem thu thập Nam tử đầu chọc cho nam tử mặt xẻo chuyên âm Nam tử mặt xẻo thấy trình tăng đảo thực lực cũng không mạnh Cũng là trong lòng đại định Động tác trong tay Cũng là càng thêm hung hãn mấy phần Nhớ lại Trình tăng đảo con người đột nhiên co rụt lại Cái này hai kiện giống nhau như lúc dài đao đạo bình Là vương phủ bên trong cho đạo cảnh hộ vệ chuyên môn phối trí hắn nhớ lại Mình trước đó đi theo thuốc phụ trình cẩm hiển, từng tiếp xúc qua một lần trong vương phủ người. Khi đó, tùy hành đạo cảnh hộ vệ, nắm giữ chính là loại này đạo binh, giống nhau như đúc. Hai người này, là vương phủ người. Trình tăng đào trong lòng lập tức kinh Đảo hải lãng, hô lớn, các người đến cùng là người phương nào, vì sao lại có vương phủ đạo binh? Có kiến thức. Nam tử mặt xẻo sát cơ phun trào. Nhận ra, vậy thì càng không thể lưu ngươi. Nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xẻo, không chút nào lưu thủ. Trong lúc nhất thời, trình tăng đào sân nhỏ, trực tiếp bị tác động đến thành một vùng phê tích. Là sư huynh thanh âm. Sư huynh gặp được phiên thoái. Lúc này, thiệu tầm, đông lê cùng Âu Vi ba người, cũng là ý thức được nguy hiểm. Bọn hắn mảy may không để ý tới mình cảnh giới thấp, tất cả đều là chạy tới. Còn có giúp đỡ. Ba người đổi tới, nhưng là nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt sẹo không có chút nào hoảng. Hai cái cương khí cảnh, một cái dung thân cảnh, loại này đối thủ, tùy ý giải quyết. Sơn Trang hậu viện. Tình huống như thế nào? Lúc đầu bóng xanh vẫn còn ngủ say bên trong, đột nhiên bị bừng tỉnh. Một bên hư hổ quân, cũng là như lâm đại địch Nó trực tiếp đem yêu thú đổ hóa thành hạt Châu lấy ra, câu thông yêu thú đổ bên trong sám trắng. Tại hứa ninh cùng sám trắng tiến vào yêu thú đổ về sau, yêu thú đổ hóa thành hạt Châu liền giao cho hư hổ quân đảm bảo. Huynh trưởng, hư hổ quân truyền đến tin tức, nói có đạo cảnh tông sư xâm nhập Sơn Trang, đối trong Sơn Trang người xuất thủ. Yêu thú đồ bên trong, xám trắng cho Hứa Ninh truyền âm. Đạo cảnh tông sư địch nhân. Hứa Ninh giật mình, ra ngoài. Sau một khắc, hai người thân hình trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Mới vừa từ yêu thú đồ bên trong ra, Hứa Ninh liền cảm giác được hai đạo quy nguyên cảnh tông sư khí tức. Không tốt, chỉnh sư huynh bọn hắn có nguy hiểm. Hứa Ninh thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xám trắng cũng là lập tức đuổi theo. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Trưng 248, là công. Lúc này, nam tử đầu trọc cùng nam tử mặt sẹo, đã cùng trình tăng đảo 4 người chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù hai người mang theo tổn thương, nhưng là đối phó trình tăng đảo 4 người, vẫn là nhẹ nhõm có thừa Căn bản không phải hai người kia đối thủ. Trình tăng đảo trong lòng lo lắng, không biết tông chủ đi nơi nào. Tại trong sân trang, ta vậy mà không có cảm giác được tông chủ khí tức. Đối mặt hai người điền cuồng tiến công, trình tăng đảo cảm giác rất có áp lực. Các người đi mau để ta ở lại cản bọn hắn hai người. Trình tăng đảo cho thiệu tầm ba người truyền âm, các ngươi nhanh đi trình ra, tìm ta thúc phụ. Ba người lúc này cũng là hiểu được, lưu tại nơi này, mình cũng không phát huy được trô ích lợi gì, ngược lại sẽ cho trình tăng đảo mang đến phiền phước. Thế là, thừa dịp một cái đứng không, thiệu tầm ba người trực tiếp thoát ly chiến trường. Muốn đi. Nam tử mặt sẻo cùng nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, một người chặn đánh trình tăng đảo, một người khác, trực tiếp đuổi kịp thiệu t Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, mấy đạo cương khí bay thẳng đến, đem hai người tiến công đánh gãy. Chỉ thấy hứa ninh mang theo sám trắng, xuất hiện tại chiến trường bên trong. Tông chủ, trình tăng đảo mấy người nhìn thấy hứa ninh, đều là hoàng hốt. Hứa ninh trước đó chưa hiện thân bọn hắn còn lo lắng hứa ninh hướng đi. Mà hứa ninh hiện thân bọn hắn lại sợ hứa ninh gặp tổn thương, bởi vì tại bọn hắn xem ra, hứa ninh thực lực bất quá là cường khí cảnh, đối mặt cái này hai địch nhân, sẽ người đang ở hiểm cảnh Tông chủ. Nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xèo đối mặt cười một tiếng. Các ngươi cái này tông chủ mới là chỉ là cương khí cảnh, quả thực yếu một chút ta. Nam tử đầu chọc đùa cợt một phen. Tông chủ mau cùng lấy thiệu tầm bọn hắn đi, chúng ta đoàn hậu. Trình tăng đào lập tức nói. Hứa ninh cũng không để ý tới. Hắn trong tay xuất hiện sói xanh đao, thôi động đạo cảnh chi lực, trực tiếp ngênh địch mà lên. Tông chủ. Trình tăng đào bốn người, căn bản không nghĩ tới hứa ninh sẽ lấy một địch hai, chủ động xuất kích. Bành bành bành. Cương khí đụng nhau, hứa ninh không chút nào rơi hạ phong. Tốt thâm hậu nội tình. Giao thủ một phen, nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xẹo, lập tức cảm thắn nói. Trước đó cùng bọn hắn giao thủ trình tăng đảo là quy nguyên cảnh tông sư, nhưng là bị đánh cho không ngẩng đầu được. Hứa ninh cái này cảnh giới thấp hơn, ngược lại biểu hiện được cường hắn hơn. Chắc không được có thể làm cái tông chủ, nguyên lai còn có chút thực lực. Nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xẹo ánh mắt băng lãnh. tông chủ vậy vậy mà mạnh như vậy. Trình tăng đào 4 người, cũng là lần thứ nhất chính diện kiến thức đến hứa ninh thực lực. Đi, đi chỉnh ra viện binh. Thiệu tầm cũng là bắt lấy cơ hội này, mang theo đông lê cùng Âu Vi nhanh chóng thoát ly chiến trường. Có thể là đi viện binh. Bởi vì bị hứa ninh quần lấy, cho nên nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xèo không cách nào ngăn cản ba người. Vậy liền vận dụng bí bảo, tốc chiến tốc thắng. Nam tử đầu chọc rất rõ ràng, nơi này khoảng cách liếu nhạn huyện không xa, rất có thể sẽ kinh động quận thủ phủ. đến kia thời điểm Liền xem như thôi động bí bảo Cũng là không có đường sống Tốt Nam tử mặt xẻo cũng là đồng ý Sau đó, hai người trong tay riêng phần mình xuất hiện một khối tinh thạch Nam tử đầu chọc trong tay khối kia toàn thân xanh biếc Mà nam tử mặt xẻo trong tay khối kia toàn thân xanh thảm Bọn hắn đem mình đạo cảnh chi lực quán chu trong đó Sau đó tinh thạch buộc phát ra ánh sáng chói mắt Siêu siêu siêu siêu Mượn nhờ cái này tinh thạch Hai người lại thôi động mấy đạo cương khí Cương khí nhan sắc Cũng là màu xanh biếc cùng màu xanh thảm. Cái này cương khí uy lực, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Hứa Ninh cũng là chú ý tới hai người trong tay tinh thạch, kia có thể là bí bảo. Tông chủ cẩn thận. Trình tăng đảo cũng là tiến vào chiến trường, muốn hiệp trợ Hứa Ninh. Sám trắng đồng dạng kích động, tùy thời chờ thời cơ vào sân. Soạn. Ngay tại hai người muốn giáp công Hứa Ninh thời điểm. Đột nhiên, một mảnh xương mù xám trực tiếp đem phụ cận bào phủ. Đối mặt hai người. Hứa Ninh cũng là thi triển mình bí bảo xương khói hồ lô, thả ra xương mù xám xương khói. Đây là cái gì? Nam tử mặt xẻo cảm giác được cái này xương mù xám, vậy mà hướng miệng vết thương của mình bên trong chui. Nguyên bản liền đau đớn vết thương, càng là đau thấu tim gan. Nhìn không thấy người kia, cũng cảm giác không đến ngoại giới. Hai người cầm trong tay tinh thạch, nhưng lại tìm không thấy Hứa Ninh chỗ. "Nhanh, thoát ly cái này xương mù xám." Nam tử đầu trống nói. Bất quá đúng lúc này, Hỏa Linh cầm trong tay xoáy xanh dao, xuất hiện tại nam tử mặt xẹo phía sau. Bịch! Một đao chém xuống, nam tử mặt xẹo không có phòng bị, né tránh không kịp, phần lưng xuất hiện một cái vết thương khổng lồ. Cái này khiến nguyên bản liền thương thế không nhẹ hắn, lập tức mất đi chiến lực. Nam tử mặt xẹo ý thức bắt đầu hôn mê, đã trở thành vựng hữu. Nam tử đầu chọc thấy thế, cắn răng một cái, trường đao trong tay, vậy mà chuyển hướng nam tử mặt xẹo. Vụt! Một đao chém xuống, nam tử mặt xẹo trực tiếp bị chém đứt đầu. Nam tử đầu chọc đem nam tử mặt xẻo trong tay tinh thạch cấp đi, sau đó buộc phát toàn lực, ra tốc thoát ly xương mụ xám xương khói phạm vi. Vậy mà đối với mình người xuất thủ, còn như thế quả quyết. Dấu ở xương mù xám ở giữa hứa ninh, cũng là không nghĩ tới kia nam tử đầu chọc là tàn nhẫn như vậy. Hứa ninh trực tiếp thôi động sói xanh trong đao sói xanh ý chí. Lần này, buộc phát toàn lực về sau, hứa ninh lại là một đao mà lên. Nam tử đầu chọc cảm nhận được nguy cơ tới gần, trong tay bích lục tinh thạch. Lại lần nữa buộc phát ra quang mang mánh liệt, một cái màu xanh biếc vòng bảo hộ, trực tiếp xuất hiện tại nam tử đầu chọc chung quanh. Bang! Hứa ninh toàn lực một đao chém xuống, kia màu xanh biếc vòng bảo hộ, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Người này trong tay nắm giữ bí bảo, phẩm chất không đồng nhất. Mặc dù một kích không được tay, nhưng là hứa ninh không chút nào hoảng. Trước đó xương mù xám xương khói độc trướng chi lực, đã xâm nhập vào kia nam tử đầu chọc thể nội. Quả nhiên, nam tử đầu chọc rất vui vẻ nhận thể nội nh miệng phun máu tươi. Trước đó kia xương mù xám bên trong có tự nhiên độc trướng chi lực, thể nội đạo cảnh chi lực một hư, nam tử đầu trọc cũng vô pháp trèo chống phòng thân vòng bảo hộ. Hứa Ninh thấy thế, lại lần nữa xuất kích. Vù vù hai đao, xuyên thủng nam tử đầu chọc thân thể, để hắn mất đi chiến lực. Hứa Ninh không biết người này lai lịch, như muốn bắt sống, thẩm vấn một phen. Vạn vạn không nghĩ tới, tránh thoát Vương phủ truy binh, vậy mà lại đưa tại nơi này. Nam tử đầu chọc biết mình đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cùng nó bị bắt sống, cuối cùng rơi vào đến thế tử trong tay, không bằng hiện tại làm kết thúc đi. Nam tử đầu chọc trong lòng quét ngang, lập tức tự đoạn tâm mạch. Ừm. Hứa ninh còn chưa hạ thủ cầm nã, liền gặp được tên chọc đầu này nam tử đã khí tuyệt. Không nhưng đối với đồng bạn hạ thủ quả quyết, xuống tay với mình cũng là cực kỳ tàn nhẫn. Hứa ninh trước đó, cũng là cơ hồ không chút tiếp xúc đến loại này hùng hán võ đạo người. Xoạt. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xương mù xám xương khói bắt đầu dần dần hướng xương khói trong hồ Lô Thu nạp. Cái này xương mù xám xương khói nhiều lần sử dụng, bây giờ đều đã trở nên mỏng manh. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, bổ sung một chút cái này xương mù xám xương khói nồng độ. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Sương mù xám tán đi, chiến đấu trong sân, chỉ còn lại đứng thẳng Hứa Ninh cùng hai cô thi thể. Tông chủ vậy mà đem hai người này chém giết. Trước mắt cái này cảnh tượng, hoàn toàn vượt qua trình tăng đào đòn trước. Trước đó hắn chỉ là biết hứa Ninh nội tình thâm hậu, tư chất cực dai, cảm thấy hắn tương lai tiềm lực cực lớn. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, hứa Ninh vậy mà vậy mà có thể vượt cấp giết địch. Hô. Một mực không có vào sân tham chiến xám trắng, nhìn thấy sương Mù xám tản đi, hứa Ninh an toàn về sau, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nó mới vừa vận tấn thăng đạo cảnh, vừa rồi cũng là không tìm được quá tốt cắt vào thời cơ, cho nên cũng không cho hứa Ninh cái gì trợ giúp. Giải quyết. Hứa ninh thu hồi sói xanh đao, đối trình tăng đào nói. Trình tăng đào đi tới, thần sắc có chút kích động. Hắn hôm nay, đối hứa ninh càng là hiểu rõ, càng có thể cảm giác được hứa ninh đáng sợ, đối với yến lộ tông tương lai, cũng là càng có tự tin. Trình sư huynh, ngươi có biết hai người này lai lịch? Hứa ninh đối trình tăng đào rõ hỏi. Có thể là Diệp Vương phủ người. Trình tăng đào nói ra, hai người bọn họ đạo bình, là Diệp Vương phủ hộ vệ thống nhất kiểu dáng. Diệp Vương phủ người Hứa Ninh giữa lông mày vặn cùng một chỗ. Cố Thanh Châu là Diệp Vương Đất Phong, Diệp Vương Phủ xem như Cố Thanh Châu nửa cái kẻ thống trị. Chúng ta trước đó cùng Diệp Vương Phủ có khúc mắc Hứa Ninh do hỏi, hắn cũng không muốn không hiểu thấu cùng Diệp Vương Phủ thành địch nhân. Không có. Trình Tăng đào nói, hai người này là đột nhiên xuất hiện, không có chút nào lý do đối chúng ta xuất thủ. Dạng này à. Hứa Ninh trong lòng lo nghĩ không tiêu tan. Hắn nhìn một chút kia hai cỗ thi thể, đem kia hai khối tinh thạch cầm tại trong tay. Diệp vương phủ hộ vệ, đều có thể cầm trong tay một kiện bí bảo A. Hứa Ninh tại suy tư. Đúng lúc này, trong trầm tư Hứa Ninh, đột nhiên ngầm đầu. Đạo cảnh trung giai tông sư khí tức. Hứa Ninh cảm giác được cường giả khí tức đang đến gần. Sau đó, hai thân ảnh, liền xuất hiện tại trong sân trang. Mà kia hai người, Hứa Ninh cùng trình tăng đào đều biết. Một người trong đó là trình ra ra chủ trình cẩm hiền, mà đổi thành bên ngoài một người, là quảng hợp quận quận trưởng Vi Hùng Kiếm. Hai người đến về sau Biểu lộ đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó nhìn thấy trên mặt đất là nam tử đầu chọc cùng nam tử mặt xèo thi thể. Đây là hai người kia thi thể. Hứa ninh cùng trình tăng đảo còn chưa thấy lễ, vi hùng kiếm liền một bước hướng về phía trước, vội vàng truy vấn. Ngay tại vừa rồi, trình ra mang theo tin tức, nói ngoài thành một chỗ sân trang, có hư hư thực thực vương phủ truy nã người hiện thân. Vi hùng kiếm nghe nói, vội vàng cùng trình cẩm hiền cùng một chỗ khởi hành, đến đây xem xét tình huống. Vi hùng kiếm biết, Nếu là mình có thể đem hai người bắt được, đem bí bảo vì thế tử tìm về, như vậy đây chính là một cái công lớn. Lúc đầu, Vi Hùng Kiếm còn tại lo lắng, hai người kia có thể hay không sớm đào thoát, nhưng tới chỗ này mới phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. "Phải." Hứa Ninh nói ra, đây là từ bọn hắn trên thân tịch thu được bí bảo. Hứa Ninh đem hai khối tinh thạch giao cho Vi Hùng Kiếm. "Không sai, đây chính là thế tử mất đi bí bảo." Vi Hùng Kiếm xem xét một phen, cuối cùng xác nhận. Trong lúc nhất thời, vi Hùng Kiếm trong lòng thoải mái. "Trình gia chủ, lần này sự kiện, các ngươi trình ra là lập công lớn a." Vi Hùng Kiếm vô vô trình cẩm hiền bà vai, cười lớn một tiếng. "Thế tử Bí Bảo." Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào nghe nói, cũng là đối mặt ý nguyên, trong lòng hiểu rõ. Hai người này hẳn là trộm cấp Thế tử Bí Bảo Vương phủ hộ vệ. Hai người này là các ngươi liên thủ giải quyết hết. Vi Hùng Kiếm đối Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào hỏi, Về quận trưởng đại nhân, diệt trừ hai người này, ta tuyệt không xuất lực." Trình Tăng Đào Thành thật trả lời. Ồ! Oh. Vi Hùng Kiếm ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. chương 249, Thế tử Đoạn Triều Phong. Bởi vì Hứa Ninh trước đó tại quận Thủ Phủ buổi trưa bữa tiệc xuất hiện qua, cho nên Vi Hùng Kiếm đối Hứa Ninh có ấn tượng. Lúc ấy hắn chỉ là nhớ kỹ Hứa Ninh một mực cùng Trình Tăng Đào ngồi cùng một chỗ, tuyệt không hỏi tham qua Hứa Ninh thân phận. Gặp qua quận trưởng Đại Nhân. Hứa Ninh thấy Vi Hùng Kiếm nhìn chăm chú mình, cũng là làm ra đáp lại. Là người đem cái này hai người đánh giết. Vi Hùng Kiếm rất là tò mò nhìn về phía Hứa Ninh. Trước đó thế tử bên kia tin tức là, cái này hai tên vương phủ hộ vệ thực lực đều là đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh, mặc dù đang chạy trốn quá trình bên trong bị thương, nhưng bởi vì cầm trong tay bí bảo, cho nên chiến lực cũng vẫn là quy nguyên cảnh định phong. Mà trước mắt Hứa Ninh thực lực, rõ ràng chỉ là cương khí cảnh. Cái này hai người đều không phải ta chính tay đâm Hứa ninh nói ra một người trong đó bởi vì bị ta trọng thương thành vướng Hữu sau đó bị kỳ đồng bạn đánh giết mà đổi thành bên ngoài một người tại sắp bị ta bắt được thời khắc tự đoạn tâm mạch vi hùng kiếm nghe vậy cười một tiếng cũng là sáng tỏ nguyên nhân trong đó cái này hai tên Vương phủ hộ vệ đem thế tử vừa vặn sai người luyện chế ra tới bí bảo đánh cắp một khi bị bắt về hạ chàng khẳng định mười phần thê thảm như vậy tự tuyệt tính mệnh cũng là miễn đi không ít thống khổ hai người này mặc dù không phải ngơi chính tay đâm Nhưng cũng là bị người đánh tan Vi Hùng Kiếm nói ra Hai người này trộm cấp thế tử bí bảo Bị vương phủ truy nã Bây giờ người đem hai người giải quyết Lại đem bí bảo tìm về Đến tiếp sau ta hướng vương phủ hồi báo thời điểm Nhất định sẽ đem ngươi công lao ghi lại Đa tạ quận trưởng đại nhân Hứa ninh đối với cái này cũng không phải là rất để ý Ta không ở chỗ này ở lâu Vi Hùng Kiếm nói Ta được về trước đi Đem tin tức này đưa đến vương phủ Dứt lời vi Hùng Kiếm trực tiếp mang theo hai người kia thi thể, rời đi Sơn Trang. Bên cạnh Trình Cẩm Hiền vốn còn muốn tạm lưu một phen, bất quá nhìn thấy Vi Hùng Kiếm đi, cũng là chỉ có thể đuổi theo. Tại hai người rời đi còn không có bao lâu, thiệu tầm ba người mới gấp trở về. Tốc độ của bọn hắn, so Vi Hùng Kiếm, Trình Cẩm Hiền hai người chậm nhiều lắm. Quân trường đại nhân cùng Trình ra chủ nhân đâu. Thiệu tầm ba người trở về thời điểm, phát hiện trong Sơn Trang đã lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. bọn hắn còn tưởng rằng Là vi hùng kiếm cùng trình cẩm hiền hai người, đến về sau đem địch nhân giải quyết. Đã rời đi. Trình Tăng Đào nói. May mắn mà có quận trưởng cùng trình gia chủ, không phải Sơn Trang thật sự là phải bị thai họa ngập đầu. Đông Lê còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đầu bọn hắn đều làm tốt hứa ninh cùng trình Tăng Đào trọng thương thậm chí ngã xuống tâm lý mong muốn. Nhưng là thấy đến hai người bọn họ bình yên vô sự, cũng là ở trong lòng cảm thán nhóm người mình viện binh rời kịp thời. Trình Tăng Đào nghe xong, liền biết ba người bọn họ nghĩ sai. Hai người kia, đều là bị tông chủ đánh bại. Trình Tăng Đào cười nói ra, quận trưởng đại nhân cùng ta thúc phụ, chỉ là đem bọn hắn mang đi mà thôi. Nghe nói Trình Tăng Đào nói như vậy, thiệu tầm ba người tự hồ có chút không tin tưởng. Nhưng là bọn hắn cũng đều rõ ràng, Trình Tăng Đào không có khả năng tại loại chuyện này đã nói láo. Hai người kia có thương thế, mà lại ta lại nắm giữ một kiện bí bảo, cũng coi là may mắn giải quyết. Hứa ninh nhẹ như mây gió giải thích một câu. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trước đó bọn hắn là đối hứa ninh tương lai có kỳ vọng, mà bây giờ, hứa ninh cũng là chứng minh, hắn chân thực thực lực, cũng đã phi thường công bố. Ba người không tự giác, đem hứa ninh ở trong lòng địa vị lại cất cao rất nhiều. Chính là trước đó đối hứa ninh tông chủ thân phận còn có phần có chút hơi từ ô vi, lúc này cũng là hoàn toàn tin phục, không còn có đối hứa ninh một điểm chất vấn. Tốt, không cần lại thảo luận chuyện này. Hứa ninh nói ra, tối nay tông môn dung chuyển, tông môn đệ tử. Hộ vệ tôi tớ bây giờ khẳng định cũng là lòng người không chừng, đi đem bọn hắn trấn an một phên đi. Gặp tác động đến thụ thương hoặc là tử vong, tất cả đều làm tốt đến tiếp sau đền bù. Vâng, Tông Chủ. Mọi người vui lòng phục tùng. Cố Thanh Châu. Diệp Vương Phủ. Thế tử, đánh cắp bí bảo hộ vệ đã bị đánh giết, hai kiện bí bảo hạ lạc, cũng đã tìm được. Một thường thường không có gì lạ nam tử trung niên báo cáo. Tại trước người hắn, là một vị người mặc cầm bảo, đầu đội kim quan. Eo bội ngọc mang tuổi trẻ nam tử. Hắn ánh mắt thâm thúy, khí độ huy nghiêm, trong lúc phất tay, để người không hiểu sinh ra một loại tin phục cảm giác. Người này chính là Diệp Vương Phủ Thế Tử, đời tiếp theo vương vị người thừa kế, đoạn chiều phong. Ồ! Đoạn chiều phong nghe xong, chỉ là giữa lông mày khẽ động, biểu lộ tuyệt không có quá lớn gọn sóng. Bọn hắn rơi xuống ai trong tay? Đoạn chiều phong tùy ý hỏi một câu. Tựa hồ hai kiện bí bảo tìm về. Đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đáng được kích động sự tình. Rơi xuống quảng hợp quận Vi Hùng Kiếm trong tay. Nam tử trung niên đáp lại nói. Vi Hùng Kiếm. Đoạn triều phong khẽ gật đầu một cái. Trước đó Vi Hùng Kiếm truyền đến tin tức, hai chuyện bí bảo, đã chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa liền đem trả lại vương phủ Nam tử trung niên nói. Đoạn triều phong khoát khoát tay, không cần đưa tới, chúng ta đi lấy. Ta đang muốn đi cốt Đãng sơn nhìn xem, tiện đường vừa vặn lấy đi. Bế quan mấy năm. Ta cũng đã thật lâu không có ở đất phong bên trong đi vòng vo. Vâng, thế tử. Nam tử trung niên cung kính nói. Hắn đang muốn thối lui, lại bị đoạn chiều phong gọi lại. Đúng rồi, gần nhất có hay không mặc lan nữ nhân kia tin tức. Đoạn chiều phong nâng lên cái tên này thời điểm, biểu lộ cũng không dễ nhìn. Mặc lan quận chúa gần nhất không có gì tin tức. Cũng hẳn là tại dốc lòng tu hành, chuẩn bị đột phá đạo cảnh thất trọng. Nói lời này thời điểm, nam tử trung niên cẩn thận quan sát đến đoạn chiều phong thần sắc. Hắn rất rõ ràng, nhà mình thế tử, đối với Mạc Lan quận chúa rất là phản cảm. Bởi vì vị này Mạc Lan quận chúa, tính cách mạnh mẽ, từ tiểu được sùng ái, làm việc từ không để ý tới người khác cảm thụ. Làm lộc chi châu quận chúa, nàng thường xuyên qua giới, đem bàn tay đến Cố Thanh Châu. Mặc dù làm trưởng đối, bây giờ Diệp Vương đối Mạc Lan quận chúa hành vi làm như không thấy, nhưng là làm thế tử, đoạn chiều phong đối nó cực kỳ không có nhìn. Biết, đi xuống đi. đoạn phong giữa lông ra khoát tay háo. Phải. Nam tử trung niên lên tiếng, lui xuống. Nửa tháng sau. Yến Lộ Tông. Nửa tháng này bên trong, Yến Lộ Tông bên trong, lại là phát sinh một chút biến hóa. Hư hổ quân cùng bóng xanh, tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng, không hẹn mà cùng đột phá đến đạo cảnh sơ dai. Cái này khiến Yến Lộ Tông chỉnh thể thực lực, lại là tăng cường một chút. Trong thời gian này, Hứa Ninh cũng là lại lần nữa hấp thu một thủy một hỏa hai đạo thuộc tính chân nguyên. Cái này hai đạo thuộc tính chân nguyên vẫn là thạch thừa hạo đưa tới. Thạch thừa hạo trong nhà thương hội, tại Quảng Hợp quận cực kỳ có sức ảnh hưởng, thế lực cực lớn. Bởi như vậy, Hứa ninh chỉ cần lại lần nữa hấp thu thủy hỏa các một đạo thuộc tính chân nguyên, liền có thể thỏa mãn tấn thăng quy nguyên cảnh điều kiện. Đến thời điểm mượn nhờ xương khói hồ lô, Hứa ninh liền có thể so sánh ngưng đan cảnh tông sư. Loại này thực lực, phóng nhãn vạn thắng châu tất cả tông môn, cũng coi là đạt tới tông chủ thực lực hợp cách tuyến. Phía sau núi, Ngô Triều Tịch quyền tiến bộ cực lớn. Hứa Ninh phê bình trước mặt Trình Tu. "Hôm nay lại là Hứa Ninh chỉ điểm Trình Tu võ đạo thời gian. Siêng năng luyện tập, nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền có thể đem Triều Tịch quyền luyện tới một tầng." Hứa Ninh nói ra, "Đến lúc đó, ta liền chuyển cho ngươi hư cảnh bí điện, ngươi nếm thử đột phá hư cảnh là được rồi." Đa Tạ sư tôn. Nghe nói Hứa Ninh cổ vũ cùng hứa hẹn, Trình Tu tinh thần đại trấn, vội vàng nói: "Từ khi trở thành tông chủ đệ tử về sau, Trình Tu tại 10 vị đệ tử bên trong địa vị trực tiếp biến thành hạt tâm." Đối với cái này kiếm không dễ cơ hội, trình tu rất cảm thấy trân quý. Ngày khác lấy cái đêm, khắc khổ tu tập, mượn nhờ đại lượng tài nguyên cùng hứa ninh ủng hộ, trình tu cũng là tiến bộ nhanh chóng. Tốt, trở về hảo hảo suy nghĩ đi, ta hôm nay đưa cho ngươi đề điểm, ngươi muốn lập đi lập lại suy nghĩ. Hứa ninh khoát khoát tay. Vâng, sư tôn. Trình tu đầy có lòng hy vọng rời đi. Tông chủ. Lại một lát sau, trình tăng đào tới. Tông chủ. Ta nghe nói Diệp Vương Thế Tử hôm nay đến quận Thủ Phủ, Vi Đại Nhân cùng Quảng Hợp quận bên trong tất cả gia tộc chi chủ, đều tại cùng đi. Trình Tăng Đào mang đến tin tức. Thế Tử tới. Hứa Ninh đối với Hoàng gia người, sắc thực có chút hiếu kỳ. Dù sao Hoàng tộc đoàn thị, là toàn bộ vạn thăng châu đỉnh cấp kẻ thống trị. Chúng ta muốn hay không cũng đi một chuyến, hôn cái quân mặt. Trình Tăng Đào lộ ra có chút nóng bỏng, dù sao hai người kia là bị ngài đánh bại, bí bảo cũng là bị ngài một lần nữa đoạt lại không có cái này tất yếu. Hứa ninh đối với cái này cũng không lên tâm, chỉ là hai kiện bí bảo mà thôi, coi như thế tử biết là chúng ta đem đoạn lại, cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Trình tăng đảo thấy hứa ninh cũng không có cái gì ý nghĩ, cũng không nói thêm lời. Tông chủ, bây giờ người đột phá quy nguyên cảnh sắp đến, tông môn cũng đi vào quỹ đạo, chúng ta muốn hay không lại tuyển nhận chút đệ tử. Trình tăng đảo chuyển đổi chủ đề, phu cận trong tôn trang, có không ít tuổi tác thích hợp người thiếu niên. Chờ một chút đi Hứa Ninh Bác bỏ, không cần nóng nội. Biết bị Hứa Ninh Bác bỏ đề nghị, Trình Tăng Đào cũng không động trí. Lập tức, hắn lại đem mình cái khác ý nghĩ cùng Hứa Ninh nghiên cứu thảo luận. Vì hiến lộ tông phát triển, Trình Tăng Đào cũng là thao nát tâm. Quân thủ phủ, ứng phó cùng đi mọi người về sau, Vi Hùng kiếm đơn độc cùng đi thế tử đoạn chiều phong. Thế tử, đây là ngài bí bảo. Dưới mắt không có những người khác, Vi Hùng kiếm đem Bích Lục tinh thạch cùng chạm làm tinh thạch lấy ra, hai tay đưa lên. Đây chính là ngụy đại sư rèn đúc hai kiện bí bảo A. Mặc dù là mình bí bảo, nhưng đoạn triều phong còn là lần đầu tiên thấy. Cái này hai kiện bí bảo vừa vặn rèn đúc ra, còn không có đưa đến đoạn triều phong trong tay bị luyện hóa thời điểm, liền bị kia hai tên vương phủ hộ vệ đánh cắp. Vất vả ngươi. Đoạn triều phong tuyệt không trực tiếp nhỏ xuống máu tươi, đem luyện hóa, mà là đem thu hồi. kia hai người, là như thế nào rơi xuống ngươi trong tay. Đoạn triều phong một bên dạo bước đi tới, một bên tùy ý hỏi thăm vi hùng kiếm theo sau lưng, đáp lại nói, kia hai tên trộm cấp bí bảo người, tại đường tắt phụ cận thời điểm, tựa hồ là vì vơ vét tài nguyên, xâm nhập vùng ngoại ôm một chỗ sơn trang. Mà tại kia sơn trang bên trong, bọn hắn bị nơi đó chủ nhân bắt được. Có ý tứ, đánh bậy đánh bạ đến ngưng đan cảnh trở lên tông sư trong tay, cũng là cực kỳ trùng hợp. Đoạn chiêu phong cười một tiếng. Vi hùng kiếm nghe vậy, giải thích nói, thế tử, đem hai người cầm xuống, cũng không phải là ngưng đan cảnh trên thực lực tồn tại mà là một cương khí cảnh tông sư. Cương khí cảnh tông sư. Đoạn chiều phong trên mặt, hiện ra một tia tò mò. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. chương 250, thế tử đến nhà. Đạo cảnh bên trong, vượt cấp đối địch vốn chính là một kiện rất khó thực hiện sự tình. Cho dù là nắm giữ bí bảo, vượt cấp đối địch cũng bất quá là chia 5 năm cuộc diện. Có thể đem đối thủ triệt để chiến thắng, cũng là hiếm thấy. Dù là đoạn chiều phong kiến thức rộng rãi, loại này thiên tài cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy. Người này nội tình chỉ sợ cực sâu, tại hưa cảnh thời điểm, nhưng tụ thuộc tính hạt giống số lượng tuyệt đối vượt qua ba viên. Lúc này, đi theo Đoạn chiều Phong bên cạnh nam tử trung nhân nói: "Hẳn là." Đoạn chiều Phong gật gật đầu, bực này nhân tài nếu là mời chào đến dưới trướng, cảm mến bồi dưỡng một phen, hẳn là sẽ có không nhỏ hồi báo. Vi Hùng Kiếm nghe nói, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong tim cũng đã đang nghĩ, nếu là Đoạn chiều Phong mời chào, Hứa Linh thật vui đầu vào hắn dưới trướng. Như vậy mình có phải là phải cùng hứa Ninh thân cận một phen? Kê Sơn Trang ở vào nơi nào, ta đi xem một cái. Đoạn chiêu phong nói. Hắn lần này từ vương phụ ra, vốn chính là bốn phía đi dạo, không có mục đích rõ ràng. Như vậy gặp được một cái nội tình cực dai nhân vật, cũng là đáng nếm thử mời chào một phen. Kê Sơn Trang ở vào liễu nhạn huyện Đông Nam. Vi hùng kiếm hồi đáp, ta cái này đi để người thông chi, để bọn hắn lặng chờ thế tử. Không cần. Đoạn chiêu phong khoát khoát tay. Trường hợp theo giúp ta là được, không cần lao sư động chúng. Trường hợp chính là đoạn triều phong bên người trung niên nam tử kia, người này thực lực cứng hãn, từ đoạn triều phong xuất sinh liền hộ vệ tại bên cạnh hắn. Có hắn tại, đoạn triều phong cũng không cần lo lắng cho mình an toàn. Đã dạng này, vậy hôm nay tiệc tối. Vi Hùng Kiếm thăm dò tính hỏi. Đẩy. Đoạn triều phong nói. Phải. Vi Hùng Kiếm ôn quyền lên tiếng. Sau đó, đoạn triều phong ngay cả cận thân hộ vệ cũng không có mang liền cùng Trương Đồng hai người, cùng đi hướng hứa ninh Thân ở Sơn Trang. Lúc này, Liêu Nhạn huyện bên ngoài một chỗ thâm sơn. Nơi đây khoảng cách tiến Lộ Tông tạm cư sơn trang vị trí không xa, trong núi cũng có yêu thú trải rộng. Bất quá nơi này yêu thú, thực lực cũng không mạnh, chỉ có mấy cái hư cảnh yêu thú chiếm cứ tại đây. Bọn chúng đều có trí tuệ, biết phụ cận có nhân loại cư giả, cho nên cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Cho nên, một chút phàm cảnh võ giả sẽ ngẫu nhiên tới đây, mạo hiểm săn giết chút cảnh yêu thú. Bán cho thành nội tiểu thương, đổi chút võ đạo tài nguyên. Hôm nay xem như chúng ta lần thứ nhất thí luyện, tất cả mọi người treo lên tinh thần đến, không cần thiết để tông chủ các trưởng lao thất vọng. Một đội thiếu nam thiếu nữ kết bạn mà đi, tiến vào trong núi, bên cạnh bọn họ, còn có mấy hộ vệ cùng đi, đều là hư cảnh. Đi trước mặt người khác, tổ chức đội ngũ chính là hứa ninh đổ đệ trình tu. Bọn hắn tại trong sơn trang tu tập võ đạo đã có nửa tháng thời gian, hôm nay là bọn hắn ra ngoài ma luyện thực chiến kỹ năng thời gian. Trong tông môn các vị trưởng lão đều là chủ trương, yến lộ tông đệ tử kinh nghiệm võ đạo, từ phàm cảnh liền phải bắt đầu tích lũy. Hôm nay mỗi người đều phải săn giết một con phàm cảnh cao dai yêu thú, săn giết yêu thú càng mạnh, ban thưởng càng nhiều. Nếu là làm không được, tháng sau võ đạo tài nguyên, liền bị khấu trừ. Trình tu đứng tại phía trước, đối còn lại 9 tên đệ tử nói. Trong bất chi bất giác, những người khác đã đem hắn xem như các vị đệ tử đứng đầu. Tốt, các vị, riêng phần mình phân tán hành động đi. trình tu nói chuyện Sau đó đội ngũ tản ra, mà những này hư cảnh hộ vệ cũng đều là vang gia tứ tán, tuyển định vị trí đứng vững. Nếu là có người gặp được nguy hiểm kêu cứu, bọn hắn sẽ tại ngay lập tức cứu viện. Sau khi tản ra, Trình Tu tự tin vô cùng. Bây giờ hắn đã đem triệu tịch quyền luyện tới thứ nhất tầng, phàm cảnh ngoại công tại Hứa Ninh chỉ điểm phía dưới cũng đã viên mãn, lập tức liền bị chuyển thụ hư cảnh bí điện. Hôm nay Trình Tu liền định săn giết một con nửa bức hư cảnh yêu thú, lực gặp mọi người, ngồi vững thứ nhất đệ tử vị trí. Trình tu tìm kiếm qua trình tương đối thuận lợi, không đến nửa canh giờ, hắn tìm đến một con ngay tại đi săn nửa bước hư cảnh yêu thú. Một phen kịch liệt đấu tranh, liều mạng thụ chút vết thương nhẹ, hắn đem một đầu nửa bước hư cảnh yêu thú chém giết. Mặc dù trên thân chảy máu, nhưng là trình tu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại đem yêu thú đầu lâu chặt xuống về sau, trình tu không tự giác lầm bẩm tiến lộ tông tương lai, không chỉ là muốn dựa vào sư tôn, làm hắn đệ tử, ta cũng không thể để cho thất vọng Tông môn vọ ta cũng phải nhanh chóng tiến bộ, ra một phần lực. Mang theo yêu thú đầu lâu, trình tu rời đi nguyên địa Hắn không có chú ý tới, tại cách đó không xa đỉnh núi, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là chuẩn bị đi hướng Yến Lộ Tông tạm cư sân trang, đường tắt nơi đây thế tử đoạn triều phong cùng tùy tùng trường hợp. Yến Lộ Tông. Đoạn triều phong rất rõ ràng nghe được vừa rồi trình tu tự nói, Trương Đồng, Yến Lộ Tông cái tên này, ta nghe được quen hai. Trương Đồng tại đoạn triều Cái này yến lộ tông vốn là chúng ta cố thanh châu một tông môn, nhưng là về sau tham dự hải ngoại quần đảo thăm dò, cùng mặt khác hai tông phong lô các cùng thanh phong tông trở mặt, cuối cùng tại trèn ép hạ, bị ép giải tán, tông chủ, cũng là ngã xuống. Nhớ ra rồi, đoạn chiều phong con mắt nhắm lại, biểu lộ có chút không vui, việc này lúc ấy có mặt lan tham dự. Kia yến lộ tông, phong lô các cùng thanh phong tông, bản đều là ta cố thanh châu tông môn, cũng không biết phong lô các cùng thanh phong tông suy nghĩ biện pháp gì. Dựng vào Mạc Lan tuyến, tại Mạc Lan duy chỉ dưới, bọn hắn chưa cắt tiến lộ tông lưu lại đĩa. Trương Đồng đứng ở một bên, không có đáp lời. Hắn rất rõ ràng, sở dĩ đoạn chiều phong đối với chuyện này nhớ kỹ như thế rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì Mạc Lan lần này hành vi trọc giận đoạn chiều phong. Cũng không phải bởi vì mấy cái này tông môn quan trọng cỡ nào, mà là bởi vì Mạc Lan đem bàn tay đến Cố Thanh Châu. Đoạn chiều phong lúc ấy vốn định đòi một lời giải thích, nhưng là bị phụ vương của nó ngăn lại cho nên cuối cùng không giải quyết được gì. Mặc dù bởi vậy song phương không có vẻ mặt, nhưng là đoạn chiều phong đối với cái này lại là một mực ghi tạc trong lòng. kia phong nô các cùng thanh phong tông, hiện tại thế nào? Đoạn chiều phong hỏi thăm. Bọn hắn tông môn chi địa, đều đem đến cố thanh châu cùng Lộc chi châu giao giới địa phương, đầu nhập mặc lan của chúa. Trương đồng do dự một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Đoạn chiều phong cười lạnh một tiếng, lúc ấy phụ vương vì bận tâm mặt mũi không có đem mang lên mặt bàn Nhưng Mạc Lan nữ nhân kia, bởi vì cùng Hoàng hậu quan hệ thân mật, liền ai cũng không để trong mắt. Một mực nhường nhịn nàng, nàng thật đúng là cảm thấy mình cao cái khác thế tử quận chúa một đầu. Trương Đồng chỉ là yên lặng nghe, đứng ở một bên, không nói một lời. Hắn biết rõ, mặc dù dưới mắt chỉ có hắn cùng Đoạn Triều Phong hai người, nhưng là dính đến Hoàng tộc đoàn thị, mình cũng không thể nói chuốt suốt cách. Đoạn Triều Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Dừng lại một hồi, Đoạn Triều Phong nói, vừa rồi thiếu niên kia. Tựa hồ là Yến lộ tông đệ tử. Cái này Yến lộ tông, tựa hồ trong bóng tối xây lại. Hẳn là dạng này. Trương Đồng ứng tiếng nói. Đợi lát nữa tùy bọn hắn đi bây giờ Yến lộ tông nhìn xem. Đoạn triều phong nói, nếu có cần, đẩy bọn hắn một tay cũng không sao. Phải. Trương Đồng nhãn trâu xoay động, túi đầu đáp. Trương Đồng rất rõ ràng, đoạn triều phong đối với một cái nho nhỏ Yến lộ tông, cũng không để ở trong mắt. Hắn sở dĩ nguyện ý làm như thế, hoàn toàn là từ đối với Mạc lan Quận chúa Trắng ghét Tiến lộ tông các đệ tử thí luyện hiệu suất cực cao, bất quá hai cái canh giờ, mỗi người trong tay liền đều nắm giữ chiến lợi phẩm. Trong đó, trình tu chém giết yêu thú, rõ ràng mạnh nhất. Vô hình ở giữa, trình tu huy vọng lại là tăng thêm một điểm. Trình đốn một phen, mọi người liền hướng Sơn Trang phương hướng trở về. Trong quá trình này, đoạn triều phong cùng Trương Đồng cũng là âm thầm tùy hành. Ừm, bọn hắn chỗ đi chỗ, tựa hồ chính là chúng ta muốn tới thăm chỗ kia Sơn Trang. Đoạn triều phong phát hiện điểm này Không biết vi quận trưởng nói tới người kia là yến lộ tông người nào." Trương Đồng nói. Một đường ngồi cưới, bọn hắn trở lại sơn trang, mang theo chiến lợi phẩm tiến vào trong đó. Mà Đoạn chiều Phong cùng Trương Đồng thân hình cũng là tại sơn trang bên ngoài hiện thân. "Đi, vào xem." Đoạn chiều Phong cùng Trương Đồng thực lực vốn có thể bất chi bất giác nhẹ nhõm tiến vào trong đó, nhưng vẫn là đi đại môn. Bọn hộ vệ phát hiện hai người bọn họ đến gần, vốn định quát lớn ngăn lại. Nhưng là tại nhìn thấy Đoạn Triều Phong thời điểm, không tự giác Bọn hắn cảm giác trong lòng xếp chặt, không hiểu khẩn trương tại trong lòng của bọn hắn xoay quanh. Tựa hồ vừa thấy được đoạn chiều phong, bọn hắn trong lòng, liền có một cỗ không hiểu thần phục chi ý. Ta tới bái phòng Yến Lộ Tông. Đoạn chiều phong nói thẳng. Bọn hộ vệ nghe xong, đều là trong lòng giật mình. Trong sơn trang thế nhưng là nghiêm ngặt yêu cầu, Yến Lộ Tông trùng kiến sự tình, không thể truyền ra ngoài. Mà người này, lại biết trong sơn trang chính là Yến Lộ Tông chi địa Hộ vệ thủ lĩnh trong lòng cảnh giác. Còn xin các hạ sau đó, ta đi vào thông báo một phen. Sau đó, hộ vệ đầu lĩnh liền vội vàng tiến vào trong sân trang. Mà lúc này, hứa ninh, trình tăng đạo, thiệu tâm chờ người, tự mình nên đón các vị thí luyện đệ tử. Cái này mới tên đệ tử, mỗi người đều có mình sư tôn. Đạo cảnh tông sư như vậy tận tâm bồi dưỡng phạm cảnh đệ tử, cũng chỉ có thể tại trước mắt tiến lộ tông có thể gặp đến. Tại cái khác tông môn, chính là một ít hư cảnh đệ tử, bình thường cũng không gặp được đạo cảnh tông sư tông môn tiền bối Lần này thí luyện kết quả không sai, mặc dù có người thụ thường, nhưng là tất cả đều hoàn thành khảo hạch. Trình Tăng đào rất là hài lòng. Trên thực tế, làm đạo cảnh tông sư trong tay lại có đại lượng tài nguyên, hoàn toàn có thể sử dụng đan dược chống chết để bọn hắn nhanh chóng tiến cảnh. Nhưng là làm trùng kiến nhóm đầu tiên đệ tử, Trình Tăng Đạo chờ người còn có ý định vì bọn họ đánh tốt cơ sở, hết sức cất cao một chút hạn mức cao nhất, tránh dục tốc bất đạt. Tông chủ. Nhưng vào lúc này, kia hộ vệ đầu linh tiến đến. Tại hứa ninh bên người thì thầm một phen. Hứa ninh ngay xong, con người co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía cửa Sơn Trang phương hướng. Có người đến đây bái phỏng Hơn nữa còn biết tiến lộ tông tồn tại. Hứa ninh lúc này, vậy mà không có phát giác được có người ngoài tới gần Sơn Trang. Vậy mà có thể tránh thoát ta cảm giác. Hứa ninh rất rõ ràng, đến đây bái phỏng người, cảnh giới viễn siêu mình, chí ít cũng phải là đạo cảnh trung dai thực lực. Bất quá bọn hắn hẳn là không cái gì ác ý bằng không thì cũng sẽ không như vậy lệ phép đến nhà. Hứa Ninh têu lên trình tăng đảo, cùng nhau đi ra ngoài nền đón. Đi đến Sơn Trang Đại Môn, Hứa Ninh liền gặp được tới cửa bái phòng hai người. Một người trong đó, khí độ bức người ngạo khí nghiêm nghị, thân mang cầm bảo, đầu đội kim quan, xem xét liền không là bình thường đạo cảnh tông sư. Mà phía sau hắn người kia, mặc dù nhìn như nội liễm phổ thông, nhưng cũng cho người ta áp lực cực lớn, xem xét chính là tùy tùng nhân vật. Giới thiệu khá ổn Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 251: Thế tử môn khách. Thấy Hứa Ninh mang theo Trình Tăng Đạo đi tới, đoạn Triều Phong cùng trường Hợp cũng là ánh mắt dò xét. Bọn hắn mặc dù không biết Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đạo, nhưng lại có thể cảm giác được, quy nguyên cảnh Trình Tăng Đạo là lấy cương khí cảnh Hứa Ninh cầm đầu. Tại Hạ Yến Lộ Tông tông chủ Hứa Ninh gặp qua hai vị. Hứa Ninh trực tiếp cho thấy thân phận. Đối phương đã đã phát hiện nơi đây vì Yến Lộ tông chi địa, vậy liền cũng không cần thiết đậy. Hai người này căn bản không có xuất hiện tại ta cảm giác phạm vi bên trong, nếu không phải con mắt có thể trông thấy, bọn hắn tựa như là không tồn tại đồng dạng. Hứa ninh lần trước có loại này trên lệnh cực lớn cảm giác, vẫn là tại hư cảnh thời điểm, nhìn thấy đạo cảnh vạn dã Trình tăng đảo trông thấy hai người, cũng là phát giác được hai người không đơn giản. Chỉ là lúc trước hắn chưa thấy qua đoạn chiều phong, cho nên cũng không biết hiểu đoạn chiều phong thân phận. Ta chính là Diệp Vương Thế từ đoạn chiều phong. Đoạn chiều phong cũng là đồng dạng sàng khoái cho thấy thân phận. Diệp Vương Thế Tử Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào lập tức giật mình. Mặc dù người này nhìn liền khí chất đặc biệt, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại là Diệp Vương Thế Tử Gặp qua Thế Tử. Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào làm lễ nói Đoạn Triều Phong mặc dù không có cầm suất thân phần bằng chứng, nhưng là hai người cũng chưa đối nó thân phận sinh ra hoài nghi Bởi vì Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đào cũng đều biết, Đoạn Triều Phong bây giờ đúng lúc đến quận Thủ Phủ. Mà lại Hắn trên thân kia cố khí chất đặc thủ, cũng không phải có thể tùy ý ngụy trang. Yến lộ tông hủy diệt trăm năm, bây giờ lại lần nữa trung kiến, cũng là cực kỳ khó được. Đoạn triều phong nói, có thể mời chúng ta đi vào nhìn qua. Đương nhiên. Hứa ninh nói, thế tử mời. Đoạn triều phong cũng không khách khí, xài bước đi vào sân trang. Hứa ninh cùng trình tăng đào lướt nhau, cũng là lập tức đuổi theo. Cái này diệp vương thế tử rõ ràng đối yến lộ tông từng có chú ý. Lấy thân phận của hắn. Theo lý thuyết tiến lộ tông loại này môn phái nhỏ sinh diệt, hẳn là sẽ không tiến vào trong mắt của hắn mới lạ. Hứa ninh đi theo đoạn chiều phong sau lưng, trong lòng suy nghĩ. Đoạn chiều phong tựa như là tham quan du khách đồng dạng, vây quanh toàn bộ sơn trang dạo qua một vòng. Một vòng chuyển biến, đoạn chiều phong trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đơn sơ, cái này trùng kiến bên trong yến lộ tông, vô cùng đơn sơ. Làm diệp vương thế tử, hắn từng tiến vào rất nhiều đại tông môn, bây giờ yến lộ tông, ở trước mặt bọn họ tựa như là con tôm nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Bất quá, mặc dù hắn cảm thấy cái này hiến lộ tông hiện trạng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng là đối với hiến lộ tông tương lai trưởng thành, đoạn Triều phong ngược lại là còn có chút chờ mong. Bởi vì trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, đoạn Triều phong đã phát giác hiến lộ tông bây giờ vị này tông chủ, không giống. Hắn có thể cảm giác được, hứa ninh là có 6 khỏa thuộc tính hạt giống nội tình, mà lại bây giờ đã hấp thu 4 đạo thuộc tính chân nguyên. Đồng thời, tại đường tắt hậu viện thời điểm Hắn phát hiện cái này cường khí cảnh tông chủ, vậy mà còn có hai đầu huyết mạch đẳng cấp cực cao yêu thú. Một đầu hư không thú, một đầu huyết sói xanh. Điều này thực khó được. Tham quan hoàn chỉnh cái sơn trang về sau, hứa ninh đem đoạn chiều phong dẫn vào đến họp phòng khách. Mấy ngày trước đây, ta bí bảo chính là người tìm về. Đoạn chiều phong trực tiếp ngồi ở trên tòa, Trương Đồng đứng ở bên cạnh hắn. Phải. Hứa ninh mặc dù đến bây giờ còn không có thăm dò đoạn chiều phong tâm tư, nhưng là cũng cơ bản có thể xác định Người này không có ác ý. Hai vị kia tặc nhân bị ngươi trừng phạt, hơn nữa còn tìm về hai kiện chân quý bí bảo, cũng coi là vì ta lập được công. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng, ta có thể cho ngươi. Đoạn triều phong nhiều hứng thú nhìn chầm chầm hứa ninh. Hứa ninh giữa lông mày cao lại. Một bên trình tăng đào trong lòng máy động đột. Hắn nghĩ là, nếu là thế tử đoạn triều phong có thể vì yến lộ tông trùng kiến chỗ dựa liền tốt. Nếu là như thế, yến lộ tông liền không cần che lấp, có thể dòng chống xây dựng Cũng không cần bận tâm kia phong ngô các cùng thành phong tông. Chỉ là trong lòng mặc dù chờ đợi, nhưng là trình tăng đảo cũng chỉ là ngẫm lại. Vì thế tử phân ưu là vinh hạnh của ta, nói gì cái gì ban thưởng. Hứa Ninh cũng sợ không rõ đoạn chiều phong tính nết, cho nên cũng là ổn thỏa trả lời. Đoạn chiều phong nghe vậy, cười lớn một tiếng. Ta người này, từ trước đến nay không có ghi nợ ân tình thói quen. Đoạn chiều phong lật bàn tay một cái, bàn tay ở giữa, xuất hiện hai đạo khí lưu. Một đỏ một lam. Tại lòng bàn tay của hắn chậm chậm chuyển động. Thủy Hỏa thuộc tính chân nguyên. Hứa Ninh nháy mắt liền cảm giác được kia hai đạo khí lưu bản chất. Đoạn Chiêu Phong cũng không cho Hứa Ninh từ chối cơ hội, một tay phất lên. Hai đạo thuộc tính chân nguyên khí lưu, Hứa Ninh căn bản chống cự không được, trực tiếp chui vào Hứa Ninh thể nội. Vù vù. Cơ hội là nháy mắt, hai đạo thuộc tính chân nguyên khí lưu liền bị Hứa Ninh thu nạp, dung nhập vào thể nội nội đan hình thức ban đầu bên trong. Cái này hấp thu tốc độ, Hứa Ninh biết Mình sở dĩ có thể đem cái này hai đạo thuộc tính chân nguyên hấp thu nhanh như vậy. Một là bởi vì cái này hai đạo thuộc tính chân nguyên bản thân hình thái đặc thủ, một nguyên nhân khác, cũng là đoạn chiều phong trợ lực thôi hóa. Bây giờ thuộc tính chân nguyên đã tề hứa ninh đã có thể tùy thời hấp thu năng lượng, tấn thăng đến đạo cảnh tàm trọng quy nguyên cảnh. Đà thế tử. Hứa ninh ôm quyền nói. Tiến lộ tông năm đó bị phong ngô cắt cùng thanh phong tông an toán, bị ép hủy diện. Bây giờ nhìn thấy Yến Lộ Tông trùng kiến, ta cũng là có chút vui mừng. Đoạn Triều Phong câu nói này, để hứa Ninh cùng một bên Trình Tăng Đào ngoài dự liệu. Trình Tăng Đào đột nhiên nhớ tới một cái truyền ngôn, Cố Thanh Châu Diệp Vương Thế tử cùng Lộc Chi Châu nạc Vương quận chúa lẫn nhau có hiềm khích. Mà lúc đó Yến Lộ Tông hủy diệt, đẩy tay Phong Nô các cùng Thanh Phong Tông phía sau, đứng chính là Nặc Vương chi nữ mặc Lan quận chúa. Trình Tăng Đào trong lòng một cái lộ bộp. Hắn đột nhiên ý thức được, Đoạn Triều Phong câu nói mới vừa rồi kia, Tựa hồ không phải tùy ý nói tới, Đoạn Triều Phong tựa hồ tại biểu đạt một loại ủng hộ. Hứa Ninh đồng dạng ý thức được điểm này. Hắn cùng Trình Tăng đảo ở chung đã lâu, cũng là hiểu rõ Cố Thanh Châu một ý chuyện, đa tạ thế tử quả niệm. Đối mặt Đoạn Triều Phong thái độ, Hứa Ninh cũng là ổn thỏa đáp lại. "Cái này ngươi cầm." Đoạn Triều Phong không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp đem một lệnh bài vứt cho Hứa Ninh. Hứa Ninh tiếp nhận, chính phản nhìn qua hai lần. Đây là thế tử môn khách lệnh. Lúc này Nói chuyện chính là đứng tại Đoạn chiều Phong bên người trong hợp, thu cái này môn khách lệnh, ngươi liền coi như là thế tử người. Môn khách lệnh. Đối mặt Đoạn chiều Phong bất thình lình mời chào, Hứa Ninh cũng là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hứa Ninh ý thức được, cái này môn khách lệnh, mình không có cách nào cự tuyệt. Đoạn chiều Phong rõ ràng không có thương lượng với mình ý tứ, hành vi phi thường bá đạo. Nếu là mình cự tuyệt, đó chính là chính diện đánh thế tử mặt. Nhận lấy cái này môn khách lệnh, ngươi liền coi như là nửa cái trong vương phủ người. Đoan Triều Phong giải thích nói, "Bất quá, ta không yêu cầu ngươi tiến vào vương phủ, ngươi có thể tiếp tục bên ngoài, chứng kiến ngươi yến Lộ Tông. Nhưng nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cùng phiền phức, ngươi liền có thể quang minh thân phận đến bảo toàn mình cùng tông môn, cũng tương tự có thể thông chi vương phủ, hướng ta cầu viện." Đoạn Triều Phong lời này chính là ngay thẳng nói rõ, hắn muốn làm hứa Ninh chỗ dựa, ủng hộ hứa Ninh trùng kiến yến Lộ Tông. Hứa Ninh biết, mình nhất định phải tỏ thái độ đa tạ thế tử. Hứa Ninh lần này cũng coi là nhận định thế tử môn khách thân phận. Hứa Ninh rất rõ ràng, lấy mình trước mắt trình độ, khẳng định xa xa không đến được trở thành thế tử môn khách trình độ. Chỉ là bởi vì trước đó mình vì đoạn chiều phong tìm về bí bảo, mà lại lại triển lộ thiên phú, trọng yếu nhất chính là, mình trùng kiến yến lộ tông một chuyện, tại đoạn chiều phong xem ra là đối kháng mặc lan quận chúa thủ đoạn một trong. Tổng hợp các loại nhân tố, mình đạt được cái này mai môn khách lệ. Một bên trình tăng đảo, lúc này trong lòng đã sóng cả liệt Yến Lộ Tông trùng kiến sự tình, khi lấy được Diệp Vương Thế Tử ủng hộ về sau, sẽ trở nên 10 phần dễ dàng. Phong Nô các cùng Thanh Phong Tông, khẳng định cũng không dám đối Yến Lộ Tông lại ngoài sáng trong tối đà kích. Yến Lộ Tông có thể không còn cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn có thể quang minh chính đại mở tài nguyên, chiêu nạp đệ tử. Mặc dù Yến Lộ Tông có thể là đoạn chiều phong một kiện công cụ, nhưng là có thể thật sự khu vực đến chỗ tốt. Người Yến Lộ Tông, bây giờ quy mô quá nhỏ. Đoạn chiều phong cố ý điểm Tốt nhất trước đem tông môn phạm vi mở rộng, không cần biệt khuất tại loại này tiểu địa phương. Các người lúc đầu tông môn trốn cũ, liền cực kỳ không tệ. Nếu có cơ hội, nhớ kỹ chuyển về đi. Chuyển về đi. Tiến lộ tông lúc đầu địa điểm cũ tại Cố Thanh Châu Tây Bộ rủ xuống mây núi lớn bên trong, trong đó tại nguyên phong phú vô cùng. Chỉ là tại tông môn bị sau khi giải tán, kia địa bàn đã bị phong ngô các chiếm lĩnh, trở thành một chỗ trọng yếu tông môn cứ điểm. Đoạn chiều phong rõ ràng là đang khích lệ Mình muốn đem mảnh đất kia bàn một lần nữa từ Phong Lô cát trong tay đoạt lại. Đa tạ thế tử đệ điểm. Hứa Ninh cũng là ngầm hiểu. Chờ mình tấn thăng quy nguyên cảnh, chiến lược liền có thể so sánh ngưng đang cảnh. Lại mượn nhờ thế tử thân phận, hoàn toàn có thể nếm thử đem tông môn cựu địa đoạt lại đến trong tay. Thấy Hứa Ninh lĩnh hội mình ý tứ, Đoạn chiều Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Chờ ngươi đoạt lại tông môn trấn cũ, ta sẽ đích thân đến nhà chúc mừng. Đoạn Triều Phong đứng dậy, đến thời điểm cũng có đại lễ đem tạo. Đi. Đoạn triều phong hơi vung tay, nhanh chân trốn đi. Trương Đồng chăm chú đuổi theo. Cùng tiện thế tử. Hứa Ninh cùng trình tăng đảo, tự mình đem đoạn triều phong đưa ra cửa. Tông chủ. Đoạn triều phong đi xa, trình tăng đảo rốt cuộc không che giấu được nội tâm kích động, tông môn muốn quật khởi. Như vậy gặp gỡ, là trình tăng đảo trước đó chưa hề dự liệu được. Mặc dù cái này trong đó có bị coi là quân cờ nguyên nhân, nhưng trình tăng đảo cũng rõ ràng, hứa Ninh mới là yếu tố mấu chốt. Người đi đem tin tức này cáo chi ba vị trưởng lão hứa Ninh biểu hiện cũng rất là bình tĩnh biến hóa đột nhiên chuyện tới bây giờ cũng không cần thiết che giấu ngươi không phải muốn mở rộng tông môn chiêu nạp đệ tử a Vông tay đi làm đi Vâng tông chủ đạt được hứa Ninh khẳng định trình tăng đảo vội va đi tìm thiệu tầm ba người chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nhanh lên chia sẻ hứa Ninh thì là đứng thẳng nguyên địa phòng đoán đoạn chiều phong trước khi rời đi đoạn chiều Phong nói đoạt lại tông môn cho cũ Liền sẽ tới cửa chúc mừng. Hứa ninh suy nghĩ, cái này rõ ràng là đối ta khảo nghiệm. Từ phong lô cắt trong tay đem tông môn trốn cũ đoạt lại, đó chính là chứng minh giá trị của ta. Hắn lại đến nhà lễ vật, chính là đối ta khẳng định. Nếu là làm không được, vậy ta cũng liền không có giá trị gì. Hứa ninh cũng là thấy rõ ràng. Thôi được, đã dạng này, vậy liền nhanh điểm đột phá quy nguyên cảnh đi. Hôm nay từ đoạn chiều phong trong tay đạt được cuối cùng cần hai đạo thuộc tính chân nguyên, cũng là bất đi mình không ít công phu Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 252, Đạo Cảnh Tam Trọng, chạm tay có thể bỏng. Khi biết Yến Lộ Tông vậy mà đạt được Thế Tử ủng hộ về sau, Yến Lộ Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều là tinh thần phân chấn. Bởi như vậy, Yến Lộ Tông liền có thể quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Toàn Tông trên giới lòng người bành trướng, hứa ninh thì là về đến phòng, chuẩn bị đem thực lực tăng lên tới Đạo Cảnh Tam Trọng quy nguyên cảnh. Hứa ninh đầu tiên là tiến vào Tàng Nguyệt Châu bên trong. Hấp thu 220 vạn đơn vị năng lượng, vì tăng lên tới quy nguyên cảnh, làm tốt năng lượng dự trữ. Lúc trước tiêu hao đồng thời phân ra một bộ phận tài nguyên cho trình tăng đảo về sau, tại tàng nguyệt châu bên trong tài nguyên năng lượng giá trị còn có 500 vạn đơn vị. Lần này lại lần nữa hấp thu 220 vạn đơn vị về sau, còn thừa còn có không đến 3 triệu. Mặc dù tài nguyên dự trữ tại giảm bớt, nhưng là chỉ cần có thực lực cam đoan, đến tiếp sau tích lũy tài nguyên sẽ không là việc khó gì. Võ học bảng Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem võ học của mình bảng điều ra, sau đó tại cảnh giới phía sau một điểm. Phải trăng tiêu hao 220 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên đến đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh. Là không. Hứa ninh xác định về sau, thể nội nội đan hình thức ban đầu ra tốc xoay tròn. Trong đó kích phát ra đại lượng thuộc tính chân nguyên tri lực, lại lần nữa tăng lên hứa ninh thân thể cường độ, cùng đạo cảnh tri lực cường độ. So với trước đó, hứa ninh đạo cảnh tri lực càng hùng hổ hơn cương liệt. Cùng trước đó cương khí cảnh so sánh, lần này tấn thăng cũng không có biến hóa về chất. Hứa ninh thầm nghĩ, quy nguyên cảnh, trên bản chất là ngưng đàn cảnh đánh tốt cơ sở, làm tốt bảo hộ. Chỉ có tại quy nguyên cảnh dự trữ phong phú, cơ sở kiên cố, tấn thăng ngưng đàn cảnh phong hiểm mới có thể giảm bớt, sau khi tăng lên nội đàn chất lượng phẩm chất mới có thể cao hơn. Bất quá mặc dù không phải chất biến, nhưng thực lực cũng là rất có tăng thêm. Mà lại đến quy nguyên cảnh, liền có thể luyện chế chính mình đạo binh. Hư Ninh cảm thụ được thân thể biến hóa, đơn trúc tông sư có thể luyện chế đơn thuộc tính đạo binh, mà song thuộc hoặc là nắm giữ đặc thủ thủ pháp tông sư, có thể luyện chế ra đến vừa phối tất cả thuộc tính toàn thuộc tính đạo binh. Bất quá luyện chế đạo binh bản thân là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, ta hiện tại trong tay có sói xanh đao, hoàn toàn không cần thiết lại động thủ luyện chế. Hứa Ninh sói xanh đao cùng bóng xanh sói xanh kiếm chính là vạn gia trước đó tại một chỗ bí cảnh đoạt được. Trong đó phong tồn bộ phận sói xanh ý chí Cường hãn trình độ sen vào bình thường đạo binh cùng bí bảo ở giữa. Mà huyết sói xanh bóng xanh, cũng là vạn dã lúc ấy từ bí cảnh bên trong mang ra. Ngay lúc đó bóng xanh vẫn là trái trứng, bị vạn dã mang ra về sau, mới nở ra. Bây giờ tấn thăng quy nguyên cảnh, hạ một bước chính là tấn thăng đến ngưng đăng cảnh. Hứa Ninh thông qua võ học bảng khảo thí một phèn, phát hiện từ quy nguyên cảnh tấn thăng đến ngưng đăng cảnh, cần 450 vạn đơn vị năng lượng. Lần này, Hứa Ninh không cần làm một chút cái khác ngoài định mức tích lũy. Chỉ là tấn thăng năng lượng lỗ hổng lại xuất hiện. Trên thực tế, dựa theo hứa ninh mong muốn, nếu như lúc ấy không đem ba thành tài nguyên giao cho trình tăng đảo, mình trong tay vẫn là có đầy đủ năng lượng còn thừa có thể trợ giúp mình tấn thăng ngưng đăng cảnh. Bất quá đem kia bộ phận tài nguyên phân đi ra về sau, hứa ninh trong tay năng lượng ngược lại là có chút thiếu sót. Cân nhắc một chút, hứa ninh cuối cùng vẫn không có tính toán đem muốn về. Mình đã giao ra bộ phận này tông môn tài nguyên, lại muốn trở về thực sự là quá không thích hợp. Khoảng cách tấn thăng ngưng đan cảnh, ta còn cần 170 vạn đơn vị năng lượng. Nhìn xem thông qua thạch thừa hạo giao thiệp, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút nhu cầu cấp bách luyện chế phức tạp đan dự người, nếu là hết thể thuận lợi, trong thời gian ngắn cũng có thể đem góp đủ. Hứa ninh ngay từ đầu vốn định tấn thăng quy nguyên cảnh về sau, lại đi đoạt lại Yến lộ tông trốn cũ. Nhưng là sau khi đột phá, hứa ninh cảm thấy, tấn thăng ngưng đan cảnh về sau càng cho thỏa đáng hơn khi. Mà lại mình cũng phải cần chút thời gian. Bụi tóc một chút xương khói trong hồ lô xương ngủ xám sương khói. Tiễn Lộ Tông dự vào thế tử tin tức, khẳng định sẽ rất nhanh chuyển đi. Nếu ta đoán được không sai, đón lấy đến một đoạn thời gian, Quảng Hợp quận bên trong hẳn là sẽ có không ít người đến đây tìm nơi nương tựa. Hứa Ninh trong lòng suy nghĩ. Tiếp xuống, Tiễn Lộ Tông hẳn là muốn nghênh đón đợt thứ nhất nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là qua hai ngày, Diệp Vương Thế tử đoạn triều phong liền rời đi Quảng Hợp quận. Bình thường tới nói, thế tử rời đi về sau quảng hợp quận các đại gia tộc hẳn là yên ổn xuống tới. Thế nhưng là bây giờ, các đại gia tộc lại biến hiện được 10 phần sinh động. Bởi vì, hai ngày này, tất cả mọi người đạt được tin tức xác thật. Tại quảng hợp quận bên trong, có một cái tên là Yến Lộ Tông môn phái nhỏ, vậy mà dựa vào thế tử. Mặc dù đại bộ phận người đối Yến Lộ Tông trước đó cũng không có ấn tượng gì, nhưng là hiện tại sở hữu người cũng đều ý thức được, dựa vào thế tử Yến Lộ Tông, muốn phát đạt. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc đều tại khẩn cấp điều khiển tuyển chọn gia tộc ưu tú tinh anh hậu bối, chuẩn bị đưa vào đến Yến Lộ Tông làm đệ tử. Quảng Hợp Quận các đại gia tộc đều rất rõ ràng, mặc dù tại Quảng Hợp Quận, tất cả mọi người vô cùng phong quang, nhưng là so với Diệp Vương Thế tử, còn kém quá xa. Có thể nói, dưới mắt là bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến Diệp Vương phủ cơ hội. Nếu như hậu bối tử đệ tiến vào Yến Lộ Tông sau biểu hiện ưu dị, như vậy liền có cực lớn xác suất sẽ bị thế tử chú ý tới. Đến lúc đó, toàn bộ gia tộc cũng sẽ bởi vậy được lợi. Chính là bởi vì như thế, trước đó còn vô cùng ít lưu ý hiến Lộ Tông, đột nhiên bắt đầu chạm tay có thể bỏng. Sự biến hóa này phát sinh về sau, được lợi lớn nhất, trừ Hiến Lộ Tông bản thân, chính là Trình ra. Trình Cẩm hiền lúc này hết sức vui mừng. Lúc đầu nghĩ âm thầm giúp đỡ Hiến Lộ Tông trùng kiến, tại Hứa Ninh trên thân đánh cược một lần, hy vọng ngày sau có thể lấy được chút lâu dài ích lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới chỉ trước mắt, lâu dài ích lợi tại trong ngắn hạn đột nhiên bạo phát. Trừ ngay từ đầu đầu nhập chút gia tộc biên giới tử đệ, đầu nhập một cái vùng ngoại ô sân Trang, gánh chịu một chút phong hiểm bên ngoài, có thể nói là không, có lại trả giá cái khác. Bất quá, mặc dù rất mừng rỡ, nhưng là Trình Cẩm Hiền cũng không có bị choáng váng đầu góc. Trong gia tộc có chút biết nội tình, thúc dục Trình Cẩm Hiền lại lần nữa tuyển chọn một chút ưu tú tử đệ đưa vào đến Yến Lộ Tông bên trong. Nhưng là Trình Cẩm Hiền suy tư về sau, cuối cùng cự tuyệt đề nghị. Trình Cẩm Hiền rất rõ ràng, hiện tại Yến Lộ Tông hoạch tâm tông môn đệ tử Tất cả đều là trình gia người. Cái này tại Yến lộ tông nội tình yếu kém thời điểm không có gì, nhưng bây giờ, nếu là y nguyên đầu nhập trình gia người, như vậy Yến lộ tông liền sẽ lâm vào bị trình gia cầm giữ tình huống. Như thế, tất nhiên sẽ bị tông chủ hứa ninh ở vực vô căn cứ. Hứa ninh đã xưa đâu bằng nay, trình cẩm hiền tự nhiên được đem hứa ninh coi trọng. Đương nhiên, trình cẩm hiền cũng rõ ràng, đưa vào hiến lộ tông người trình gia mặc dù nhiều, nhưng là tư chất đều cũng không xuất chúng. Nhất định phải còn được đưa vào đi một cái đỉnh cấp tư chất trình ra tử đệ, chỉ có dạng này, mới có thể ngày sau tại Yến Lộ Tông bên trong chiếm cứ cao vị. Cái này đỉnh cấp tử đệ trình cẩm hiền đã tuyển ra, chỉ là phải đợi nhất đẳng, thông qua trình tăng đào đem đưa vào trong đó. Yến Lộ Tông, Thạch Huynh, đã lâu không gặp. Một ngày này, hứa ninh tự mình nên đón đến đây bái phòng Thạch Thừa Hạo. Gần nhất mấy ngày, Yến Lộ Tông xe Thủy Mã Long, người bái phòng vô số. Có là đến kết giao tỉnh, có là đến bái sư Những này việc vặt ánh, Hứa Ninh toàn bộ giao cho Trình Tăng Đạo chờ người đi xử lý. Hắn chỉ phụ trách tiếp kiến một chút đại gia tộc, gia tộc tộc trường, cùng đánh nhịp chân truyền đệ tử thu nhận sử dụng danh nghịch. Thạch Thừa hạo hôm nay đến đây bái phỏng, đổi thành những người khác, hắn thân phận này đều là Trình Tăng Đạo chờ người nên đón, không cần dùng Hứa Ninh xuất mã. Nhưng là Hứa Ninh cùng Thạch Thừa Hạo lúc trước liền có giao tình, cho nên đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Hứa tông chủ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thạch Thừa Hạo bước nhanh về phía trước, cười giản rỡ. Thấy Hứa Ninh tự mình nên đón, Thạch Thừa Hạo cũng là đầy mặt vinh quang. Hứa Ninh hiện tại thế nhưng là quảng hợp quận danh tiếng thịnh nhất người, cái khác gia tộc tới bái phỏng lúc, chỉ có gia tộc tộc trưởng mới có thể có đái ngộ như vậy, mà mình cũng là hưởng thụ. Thạch huynh chớ trách, trước đó tông môn nhỏ yếu, chỉ có thể âm thầm trùng kiến, không dám bại lộ. Chỉ là dưới mắt đột nhiên được thế tử ưu hái, cục diện mới tốt chuyển một chút. Hứa Ninh đối mặt Thạch Thừa Hạo, vẫn là bạn bè ở giữa bình đẳng đối đãi. Cái này khiến thạch thừa hạo sinh lòng ấm áp. Hắn rất rõ ràng, lúc ấy tại hứa ninh trên người ân tình đầu tư, không có bổng phí. Người ta có giao tình, bây giờ hiến lộ tông trùng kiến, ta cũng nghĩ ra đem lực. Thạch thừa hạo nói, gia tộc nhờ ta mang đến một chút lễ vật, ta đã chuyển giao cho trình huynh, hy vọng có thể đối hiến lộ tông có chỗ trợ giúp. Vậy liền đa tạ thạch huynh. Hứa ninh cũng không từ chối. Mấy ngày nay, người đến chơi đưa đại lượng võ đạo tài nguyên làm lễ vật. Yến Lộ Tông tài nguyên cũng là lại lần nữa đây đã bắt đầu. "Hứa Vinh, ta có một chuyện thỉnh cầu." Lại là Hàn Huyền vài câu, Thạch Thừa Hạo nói. Lúc này, Thạch Thừa Hạo đã bị Hứa Ninh tự mình dẫn tới mình biệt viện, loại đãi ngộ này, người khác đều không có. "Thỉnh giảng." Hứa Ninh cũng đã đoán được Thạch Thừa Hạo suy nghĩ. Chúng ta Thạch ra cũng có không ít tinh anh tử đệ, muốn đưa vào Yến Lộ Tông trong môn tu hành, không biết Hứa Vinh định như thế nào. "Thạch Thừa Hạo, tuyệt không vượt quá Hứa Ninh lần trước." Mấy người Hứa ninh hỏi thăm Thạch thưa hạo dừng một chút, nửa đùa nửa thật nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dứt lời, hai người liếc nhau, cười lớn một tiếng. Không nói cười. Thạch thưa hạo thấy hứa ninh không có đáp ứng, cũng là lòng có phân tức, ta muốn đem năm danh gia tộc hậu bối đưa vào Yến Lộ Tông. Quá nhiều. Hứa ninh nói, cái khác gia tộc mang đến Yến Lộ Tông đệ tử, chỉ có hai cái danh ngạch, một cái là chân truyền, một cái vì nội môn. Yến Lộ Tông bây giờ đã quy phạm bắt đầu, đặt riêng chân truyền Nội môn, ngoại môn, chân truyền đệ tử, đều là quảng hợp quận các đại gia tộc xuất thân, nội môn ngoại môn, chủ yếu thu nhận sử dụng quảng hợp quận bình thường xuất thân, thông qua khảo hạch tiến vào người thiếu niên. Thạch thừa hạo giữa lông mày nhữ một cái, cũng là ý thức được đề nghị của mình có chút quá phận. Ta cho thạch ra ba cái danh lạch. Hứa ninh nói ra, mà lại người ta chính là bạn cũ, trong đó một cái đệ tử, ta có thể thu làm thân truyền, mặt khác hai cái, cũng có thể thu hoạch được thân truyền thân phận. Thạch thưa hạo nghe nói đại hỉ, đa tạ hứa hình. Cái này một cái thân truyền đệ tử giá trị, thậm chí so 5 cái phổ thông chân truyền còn muốn cao. Thạch thưa hạo cũng là rõ ràng cảm giác được hứa ninh tôn trọng. Thạch hình khắc khí. Hứa ninh khoát khoát tay. Thạch thưa hạo trong lòng vui vẻ, hắn rất rõ ràng, bằng vào mình cùng hứa ninh quan hệ, mình trong gia tộc địa vị, muốn cao hơn một tầng. Nguyên bản lấy tư chất của mình, chỉ có thể ở gia tộc thương hội bên trong như cái việc phải làm. Bây giờ, mình rất có cơ hội Có thể trở thành gia tộc tộc lão Mời đọc, chuyện giải trí chương 253 Tông môn Quyết Trương, siêu đỉnh cấp yêu thú Thạch thưa Hạo hài lòng đi Lưu lại mình đại lượng lễ vật Cùng 3 vị gia tộc tử đệ hắn chân trước vừa đi, trình tăng đào tiếp lấy liền tìm tới hướng ninh Báo cáo cái này 2 ngày tình huống Tông chủ Trình tăng đào nói Bây giờ chúng ta hiến lộ tông chân truyền đệ tử đã đạt 16 người Nội môn đệ tử 47 người Ngoại môn đệ tử 136 người Trừ ngoài ra, mới chiêu mộ khách khanh 8 người. Yến Lộ Tông khách khanh, chiêu ghi chép tiêu chuẩn là hư cảnh cao giai. Bọn hắn bản thân không tính là Yến Lộ Tông người, nhưng lại tại Yến Lộ Tông bên trong làm việc, phụ trách giáo sư bình thường đệ tử, cùng hiệp trợ chư vị trưởng lão xử lý chút tạp vụ. Để báo đáp lại, ngày sau bọn hắn cũng sẽ hưởng thụ được Yến Lộ Tông tài nguyên. Nếu là ngày sau đột phá đến đạo cảnh, hơn nữa có thể lập xuống công lao, đối tông môn trung thành cảnh cảnh, như vậy cũng có cơ hội trở thành tông môn trưởng lão. Kỳ thật trong thời gian này, cũng có không ít đạo cảnh tông sư muốn gia nhập hiến lộ tông, nhu cầu trưởng lao chức vị, bất quá toàn bộ bị cự tuyệt. Trải qua hứa ninh cùng trình tăng đảo thương lượng, bọn hắn đều cảm thấy, nếu như dẫn vào ngoại lai quá nhiều đạo cảnh tông sư, như vậy rất khó đối bọn hắn thực hiện hoàn toàn đem khống, có thể sẽ mang đến tiền phức cục diện. Lấy trước mắt hiến lộ tông quy mô, một vị phó tông chủ, ba vị trưởng lão cũng là hoàn toàn đủ. Ồ! Hứa ninh hỏi, vừa mới qua đi mấy ngày, quy mô vậy mà khuyết trương nhanh như vậy. Trình Tăng Đào Ý cười đầy mặt, Yến Lộ Tông thanh danh dần dần hiện về sau, đầu nhập người có thể nói là che giả mang mọc chạy đến. Chỉ những thứ này đệ tử hay là chúng ta nghiêm ngặt sàng chọn ra. Không phải ta cảm thấy, quầng hợp quận các đại gia tộc đều muốn đem tất cả đích hệ tử đệ nhét vào tới. Mà lại ta nghe ta thuốc phụ nói, vì quận trưởng vốn đang dự định đem một đích tôn nhét vào chúng ta Yến Lộ Tông, chỉ là bởi vì đã bị một đại đan sư thu làm đệ tử, mới không giải quyết được gì còn có việc này. Hứa Ninh cười một tiếng. Lấy vi hùng kiếm thân phận địa vị, nếu là hắn đích tốn tới, khẳng định cũng phải bái nhập môn hạ của mình, trở thành mình chân truyền. Trình sư hình, lần này các ngươi chính ra, tựa hồ không có an bài đến mới đệ tử. Hứa Ninh nhìn như hứng hở nói một câu. Trình tăng đào nghe vậy, khỏe mắt khẽ động, vội vắng nói, bây giờ ta Yến lộ tông chân truyền đệ tử 16 người, trong đó có 10 người là chính ra người, nếu là lại tuyển nhận trình ra đệ tử, cũng quá không phù hợp quy Hứa Ninh khép cười một tiếng. Trình ra cẩn thận, hắn cũng là thấy rõ ràng. Trình ra dòng chính hạch tâm, tư chất không kém, có thể nhét vào đến mấy người. Hứa Ninh đây cũng là có qua có lại. Lúc ấy Trình Cẩm Hiền bước lên phong hiểm, đối yến lộ tông giúp đỡ, mình cũng không thể không người thân thiết tỉnh. Đã tông chủ nói như vậy, vậy chúng ta liền lại tuyển một đệ tử thụ chân truyền thân phận, đa tạ tông chủ. Trình Tăng Đào cũng là vội vàng tỏ thái độ nói. Trên thực tế, Trình Cẩm Hiền âm thầm cho Trình Tăng đề cập qua chuyện này Nhưng là Trình Tăng đảo cũng biết không thể nóng vội, gây nên Hứa Ninh nghi kỵ. Chỉ là trùng hợp Hứa Ninh chủ động đưa ra, Trình Tăng đảo mới thuận nói ra. Một người a. Hứa Ninh đối với Trình gia phân tất cảm giác rất hài lòng, có thể, kia chân truyền đệ tử, liền bái ngươi vi sư đi. Phải. Trình Tăng đảo trong lòng hơi có chút tiên lới. Hắn là kỳ vọng mới Trình gia chân truyền có thể lại bị Hứa Ninh nhận lấy, chỉ là mặt ngoài, Trình Tăng đảo không dám biểu lộ may bay. Hiện tại Hứa Ninh, không riêng gì Vương phủ môn khách bị thế tử nhìn chúng, mà lại bản thân thực lực cũng là tông môn thứ nhất, đột phá đến quy nguyên cảnh về sau, chiến lực của hắn có thể so với ngưng đăng cảnh. Vẹn vẹn liền tông môn đỉnh cấp chiến lực đến xem, Hứa Ninh đã không kém gì trước đó Lê thịnh Mộng. Còn có một chuyện, tông chủ, Trình Tăng Đào nói, năm đó tông môn giải tán về sau, còn có một chút đối tông môn có cũ tình đệ tử, ta chuẩn bị đem bọn hắn gọi đến. Bọn hắn những người này, mặc dù không thể so Triệu Tầm, Âu Vi cùng Đông Lê như vậy, nguyện vì tông môn xông pha khói lửa. Nhưng là bọn hắn trong lòng, cũng vẫn đối Yến lộ tông có rất mạnh tán đồng cảm giác. Nhóm người này, có là đạo cảnh sơ dai, có là hư cảnh cao dai, đem bọn hắn triệu tập lại, cũng có thể đẩy đà chúng ta yến lộ tông lực lượng. Hứa Ninh nghe nói, nói ra, có thể, chỉ là triệu tập đến, bọn hắn cũng không thể giống triệu tầm 3 người đồng dạng, thu hoạch được thân phận trưởng lão. Vậy bọn hắn làm như thế nào an bài? Trình tăng đảo cẩn thận hỏi thăm. Hứa Ninh suy tư một lát, thân phận liền định chuẩn trưởng lão đi. Tại khách khanh phía trên, trưởng lao phía dưới. Ngày sau khách khanh muốn tấn thăng trưởng lão cũng phải trải qua chuẩn trưởng lao thân phận quá độ. Chuẩn trưởng lao thân phận thiết chí, hứa ninh tại huyên bắc thời điểm, nhìn thấy có chút tông môn thiết chí. Phải. Trình tăng đào lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Cố Thanh Châu cùng Lộc Chi Châu chỗ giao giới. Một đám núi trên đỉnh núi cao, thanh phong tông thành lập tại đây. Hôm nay, phong lô các các chủ sầm giữ mưu tới bái phòng thanh phong tông tông chủ lương đình An. Phong nô cắt cùng thanh phong tông hai tông, từ khi tại trăm năm trước đó liên thủ về sau, tại mặc lan quận chúa tận lực thôi thúc dưới tạo thành chặt chẽ không phân liên minh. Cũng chính bởi vì vậy, song phương tài nguyên đại lượng cùng hưởng, hồ bang hỗ trợ, lại mượn nhờ mặc lan quận chúa thế lực, bọn hắn hai tông thực lực phi tốc tăng lên, cũng đều trở thành vạn thắng châu trung cấp tông môn. Lúc này, hai người ngay tại mật thất bên trong thương thảo chuyện quan trọng. Việc quan hệ mặc lan quận chúa mới nhất hạ đạt chỉ lệ dưới mắt, Chúng ta được mau mau tuyển chọn ra một chút ưu tú tử đệ, cùng thực lực mạnh, có ngự thú kinh nghiệm trưởng lão, vì sau 3 tháng tiến về hải ngoại quần đảo làm chuẩn bị. Phong lô các sầm giữ mưu một thân mạch bào, khí chất bồng bền, chậm nhìn rất có tiền bối phong phạm. Đúng vậy à, lần này lùng bắt toa dạ thú, Mạc Lan Quận Chúa muốn đích thân ra biển, để chúng ta nương theo. Nếu như việc này có thể thành, đem toa dạ thú bắt được tay, như vậy chúng ta khẳng định cũng là lập xuống một cái công lớn. Mạc Lan Quận Chúa, cũng sẽ bởi vậy Cho phép chúng ta toàn bộ chuyển vào đến Lộc Chi Châu Cảnh Nội, trở thành Lộc Chi Châu Tông Môn. Thanh Phong Tông Lương đình ngang một thân áo xám khí chất không hiện, nhưng là hai mắt bên trong, hàm ẩn một cô bá đạo. Nếu là đem đến Lộc Chi Châu, như vậy chúng ta hai Tông, sẽ trở thành Mạc Lan Quận Chúa nhất là bị lại thuộc hạ thế lực. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta có thể cùng Hoàng gia bàn bạc. Sầm giữ mưu trong mắt tinh mang lấp lẻ. Trở thành Mạc Lan Quận Chúa dưới trương thế lực về sau, bọn hắn đã được đến quá nhiều chỗ tốt. Bất quá chuyến này mặc dù là kỳ ngộ, nhưng tất nhiên cũng tràn ngập phong hiểm. Lương Đình Năng nói, toa dạ thú là siêu đỉnh cấp yêu thú huyết mạch, lục đại đỉnh phong yêu thú một trong, chính là cái gì hư không thú, đôi én hạc loại này cấp bậc yêu thú, tại trước mặt nó cũng là có chênh lệnh thật lớn. Chúng ta phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, lần hành động này, tông môn tinh anh, có thể sẽ thương vong một nửa trở lên. Lời này vừa nói ra, giữa hai người đối thoại, lập tức trở nên có chút nụt ngạc. Đáng giá, thật lâu Sầm giữ mưu kiên định nói ra, hiện tại hy sinh, là vì tương lai tốt hơn thu hoạch. Mạc Lan quận chúa mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là một cái có thể nhìn thấy người khác nỗ lực chủ thượng. Hành động lần này, hai chúng ta tông hy sinh càng nhiều, nàng khẳng định càng có thể để ở trong mắt. Đây cũng là. Lương đình ngang gật gật đầu, biểu lộ có chút ngưng trọng. Ngự thú đại sư cũng không tốt tìm kiếm, chúng ta được nhiều tốn hao chút tâm tư. Hai người lại là bắt đầu thương thảo một chút chi tiết. Bang. đột nhiên mất thất cửa chuyển đến động tính. Đây là có người bên ngoài xúc động cơ quan. Ừm. Lương Đình Ngang lông mày nhíu lại. Lúc trước hắn đã phân phó thủ hạ người, trừ phi là có chuyện quan trọng gì, không phải tuyệt đối không thể đánh ghây hắn cùng Sầm Dư mưu đối thoại. Lương Đình Ngang thôi động chốt mở, đi tới một đệ tử. Có chuyện gì? Lương Đình Ngang dò hỏi. Kia đệ tử làm lễ về sau, cũng không cố kỵ Sầm Dư mưu ở đây. Hai vị tông chủ thuộc hạ truyền đến tin tức, trước khi nói giải tán Lộ Tông đã hoàn thành xây lại. Vị kia đệ tử rất rõ ràng hai tông quan hệ bí mật cắt, cho nên trực tiếp nói rõ. Yến Lộ Tông hoàn thành trung kiến. Sâm giữ Mưu cùng Lương Đình ngang liếc nhau. Yến Lộ Tông cái tên này, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Hai tông mở rộng thế lực bắt đầu, chính là từ Yến Lộ Tông vẫn lạc bắt đầu. Lúc ấy, bọn hắn bức bách Lê Thịnh Mậu giải tán Yến Lộ Tông, để bị ép báo thù ngã xuống, giữa song phương có thể nói là huyết hải thăm cửu. Bây giờ nghe được Yến Lộ Tông trùng kiến, bọn hắn đều là bản năng cảm thấy khó chịu thế nhưng là Yến lộ tông vạn vạnã trở về rồi sầm giữ mưu chủ động hỏi thăm lúc ấy vạn dã cầm trong tay tông muôn lệnh vì phòng ngừa vạn dã đối Yến lộ tông hoàn thành trùng kiến bọn hắn liền chuẩn bị đoạn phía sau đường đối vạn dã đuổi giết kết quả lúc ấy vạn dã mang theo bị trọng thương tình tìnhông giới vẫn là xa trốn hải ngoại không biết tung tích không phải tiêu đệ tử đáp lại nói tiến lộ tông bây giờ tông chủ gọi là ngớ ninh lần nàyến lộ tông chủ kiến tựa hồ là đạt được Diệp Vương Thế tử ủng hộ. Cái gì? Vậy mà đạt được Diệp Vương Thế tử ủng hộ? Lúc đầu hai người còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc, nhưng là nghe được Diệp Vương Thế tử tham dự trong đó về sau, hai người rốt cục không kèm được. Cái này trăm năm ở giữa, hai tông thực lực phi tốc tăng lên, có thể nói là gió xuân đất ý. Thế nhưng là bọn hắn, riêng phần mình vẫn có e ngại. E ngại đối tượng chính là Diệp Vương phủ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bản thân mình đều là Cố Thanh Châu tông Môn. Theo lý thuyết muốn lấy Diệp Vương phủ cầm đầu. Thế nhưng là tại dựng vào Mặc Lan quận chúa tuyến về sau, bọn hắn trên thực chất trở thành Lộc Chi Châu Nặc Vương phủ người, cái này tất nhiên gặp Diệp Vương phủ bất mãn. Bất quá bởi vì Mặc Lan quận chúa bảo hộ, bọn hắn không có gặp thực chất đả kích. Nhưng dù cho dạng này, hai vị tông chủ cũng là trong lòng treo lấy một tuyến, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới nghĩ tại lần này lùng bắt toa dạ thú quá trình bên trong lập xuống đại công, triệt để rời xa Cố Thanh Châu, tìm được nhất an tâm. Mà dưới mắt Nghe được Diệp Vương Thế Tử ủng hộ Yến Lộ Tông trùng kiến, hai người đều là cảm thấy trong lòng bị nhất trọng kích. Kia Yến Lộ Tông, bây giờ quy mô như thế nào? Lương Đình ngang hỏi. Người mạnh nhất tựa hồn là Quy Nguyên cảnh, tổng nhân khẩu 200 có thừa. Kia đệ tử hồi đáp. Ừm. Hai người hơi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cái này thực lực cũng không mạnh. Bất quá bởi vì có Diệp Vương Thế Tử ủng hộ, bọn hắn cũng là không dám kinh thường. Người đi xuống trước. Sầm Dữ Mưu đối kia đệ tử khoát tay chặn lại. Phải. Kia đệ tử cáo lui. Người thấy thế nào? Sầm giữ mưu chủ động hỏi thăm Lương Đình Ngang. Kẻ đến không thiện. Lương Đình Ngang con mắt nhắm lại, tiên lặng trăm năm, Diệp Vương Phủ đột nhiên có loại động tác này, không thể không khiến người hoài nghi, là đối chúng ta tận lực nhầm vào. Không tệ. Sầm giữ mưu cũng là có đồng cảm. Mời đọc, chuyện giải trí. chương 254, thần bí người bị thác. Vậy ngươi cảm thấy, đón lấy đến chúng ta nên làm như thế nào? Sầm giữ mưu lại hỏi. Địch không động, ta không động. Lương Đình ngang nói, mặc dù kia yến lộ tông hoàn thành chủ kiến, nhưng là tông môn thực lực cực yếu, đối với chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà chúng ta dưới mắt, cũng có chuyện quan trọng đi làm, không thể bởi vậy phân tâm. Thế nhưng là Diệp Vương Phủ bên kia. Sầm giữ mưu tự hồ còn có chút cố kỵ. Diệp Vương Phủ khẳng định không có khả năng trực tiếp đối với chúng ta hạ thủ. Lương Đình ngang 10 phần chắc chắn. Diệp Vương Thế Tử nếu là nghị trực tiếp hạ chàng động thủ, liền sẽ không ngăn đe yến Lộ tông xây lại, đây là vẽ vời thêm chuyện. Mà lại, Diệp Vương Thế Tử xuất thủ, Mạc Lan quận chúa khẳng định cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thật đến kia cục diện, nàng khẳng định cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Mà lại, vượt qua mấy tháng, chúng ta đem toa dạ thú bắt được tay, lập xuống công lao, cũng liền đem đến Lộc Chi Châu, Diệp Vương Thế Tử càng không thể đối với chúng ta làm những gì. Nói có lý. Sầm Dữ Mưu nghe xong nói ra, Đã dặng này, việc này trước hết bất quá nhiều chú ý việc cấp bách, vẫn là nhiều tìm kiếm chút ngự thú đại sư. Ừm. Lương Đình ngang nhẹ gật đầu. Quảng Hợp Quận. Thạch gia thương hội. Thạch thừa hạo hôm nay tại nhà mình thương hội đang trực. Thạch thừa hạo tâm tình cực dai. Hôm qua gia tộc tập nghị bên trong, mình bị gia chủ cường điệu khen ngợi, gia tộc địa vị thăng. Dựa theo trước mắt xu thế, mình trở thành gia tộc tộc lão, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lại trải qua thêm mấy năm, chịu chút thời gian Liên có thể thượng vị tộc lão. Chủ sự đại nhân, có một khách tới thăm. Có thương hội quản sự tới gặp Thạch Thừa Hạo. Khách tới thăm ngươi tiếp kiến chính là tìm ta làm cái gì? Thạch Thừa Hạo có chút không vui. Thấy Thạch Thừa Hạo tựa hồ có chút không kiên nhẫn, quản sự vội vàng nói, khách nhân kia đi lên liền nói muốn gặp chủ sự, ta nói chủ sự bận rộn, hắn trực tiếp triển lộ thực lực. Cảnh giới tựa hồ là đạo cảnh lục trọng, thực lực so vi quận trưởng còn cường hắn hơn. Đạo cảnh lục trọng. Thạch Thừa Hạo nghe xong, Nghiêm sắc mặt, mau mời tiến đến. Đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh tông sư, loại này thực lực, nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Phải. Kêu mấu chốt cũng là đi lại vội vàng, ra cửa. Rất nhanh, một áo đen ngắn tay nam tử được mời vào tới. Nam tử áo đen dung mạo phổ thông, áo miệng nửa mở, lộ ra trên ra, là lít nha lít nhít yêu thú sang mình. Ngươi là thạch thị thương hội chủ sự. Nam tử áo đen dò xét thạch thừa hạo một chút. chính là Tại hạ thạch thị thương hội thạch thừa hạo. Thạch thừa hạo bị nam tử áo đen nhìn chằm chằm, toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Người này mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng là trong mắt lại mang theo một cấu ngoan kình, mang theo manh thú khóa chặt con mồi ánh mắt. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Thạch thừa hạo cẩn thận hỏi thăm. Có người xưng hô ta vì liệt ưng. Nam tử áo đen mặt không biểu tình. Liệt ưng. Thạch thừa hạo vắt hết bóc, phát hiện mình chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Hắn cũng không biết là mình kiến thức quá ít, vẫn là nói người này tận lực che lấp thân phận. Bất quá mặt ngoài, Thạch Thừa Hạo ý nguyên mười phần khách khí. Không biết Liệt Ưng tiền bối đi vào ta Thạch thị thương hội, là có gì ý nguyện. Thạch Thừa Hạo hỏi: "Các ngươi thương hội khẳng định có mình đan đường a?" Liệt Ưng do hỏi: "Có." Thạch Thừa Hạo nhẹ gật đầu. Cái gọi là đan đường, chính là thương hội thiết trí luyện chế đan dược chi nhánh cơ cấu. Tại võ đạo tài nguyên giao dịch bên trong, đan dược chiếm số so tỷ lệ là cao nhất. Cho nên thương hội mặc kệ lớn nhỏ, cơ bản đều thiết trí có mình đan đường. Đã dạng này, vậy các người giúp ta luyện chế một nhóm đan dược. Nói, liệt ưng lấy ra một chương gấp gọn lại danh sách, giao cho thạch thừa hạo. Thạch thừa hạo đem tiếp nhận, sau đó triển khai, xem một phen. Như thế nào? Có thể luyện chế? Liệt ưng rò hỏi. Liệt ưng tiền bối, ngày nhóm này đan dược, rất là ít lưu ý. Thạch thừa hạo giữa lông mày cao lại, chúng ta thủ hạ đan đường, không có niềm tin quá lớn. Liệt nghe nhẹ nhàng lay động đầu, đem kia danh sách từ thạch thừa hạo trong tay lấy đi, quay người liền muốn rời đi. Liệt ứng tiền bối, chầm đã. Thạch thừa hạo đột nhiên đem Liệt ứng gọi lại, mặc dù thương hội đàn đường không có năm chắc đem đều luyện chế ra đến, nhưng là ta lại có thể cho ngài liên hệ cái khác đại đan sư. Thạch thừa hạo trong miệng giảng cái khác đại đan sư, dĩ nhiên chính là Hứa ninh. Lần trước từ Yến Lộ tông rời đi thời điểm, Hứa ninh đã từng nhắc nhở qua hắn, nếu là có cái gì hồi báo cao đan dược luyện chế, có thể tới tìm hắn. Ồ Liệt tương đứng bước bước chân, có thể, mặc kệ ai luyện chế, chỉ cần ta có thể cầm tới đan dược là đủ. Bất quá liệt tương tiền bối, những này ít lưu ý đan dược luyện chế đều cực kỳ phiền phức, mà lại hao tài cũng rất nhiều. Luyện chế đan dược phí tổn, thế nhưng là không thấp. Thạch thưa hạo đây là tại cho hứa ninh cố tình nâng giá. Hào tài ta cung cấp, giá cả cũng dễ nói. kia liệt tương lộ ra rất là hào khí, bao lâu có thể cầm tới đan dược? Một tháng. Thạch thưa hạo đánh giá một chút đáp lại nói Tại hắn xem ra, lấy hứa ninh luyện đan trình độ, những đan dược này không đến 10 ngày liền có thể luyện chế ra đến, nói một tháng, cũng là cho hứa Ninh lưu lại xung túc chỗ trống. Quá lâu, 20 ngày. Liệt Dưng nói. Thạch Thừa Hạo ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lộ ra xoắn xuýt tư thái. Được. Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng nói. Liệt Dưng nghe nói, từ trên thân móc ra hai cái chữ vật giới chỉ, ném cho Thạch Thừa Hạo. Hai cái này chữ vật giới chỉ, trong đó một cái chứa những đan dược này hào tài. Một cái khác, bên trong tài nguyên xem như một nửa luyện đan phi tổn. Võ đạo thực lực càng cường đại, tiêu hao tài nguyên liền càng trân quý. Dưới tình huống bình thường, xứng đôi giá trị phương thức, đều là lấy vật đổi vật. Thạch thưa hạo tiếp nhận, phân ra đạo cảnh chi lực xem xét một phen. Cái này hai viên chữ vật giới chỉ, đều xóa đi ân ký. Đủ rồi. Thạch thưa hạo xem xét một phen, cũng là kinh ngạc tại liệt ưng xa xỉ. Những này nhất định có thể để hứa ninh hài lòng. Không biết tiền bối tạm cư nơi nào Đan dược luyện chế tốt về sau, ta tự mình đến nhà đưa. Thạch thừa hạo nói. Sau 20 ngày, ta tự sẽ tới lấy. Dứt lời, liệt ưng cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Hắn không lưu nhiệm gì bằng chứng, cũng không sợ thạch thừa hạo đem hắn tài nguyên tham hạ. quá nhân. Thạch thừa hạo nói thầm một tiếng, sau đó cũng không còn kéo dài, trực tiếp khởi hành, đi hướng Yến Lộ Tông. Đây cũng là một cái cùng hứa ninh thân cận quan hệ cơ hội. Chạm văn tối. Yến Lộ Tông. Đơn sơ đan thất bên trong. Hứa Ninh dọn xong đan lô, trong tay là kia liệt tướng giao cho Thạch Thừa Hạo danh sách. Thạch Thừa Hạo tại buổi chiều đi vào Yến Lộ Tông, đem cái này một hủy thác chuyển giao cho Hứa Ninh. Nhìn thấy phong phú tài nguyên thù lao, Hứa Ninh cũng là tiếp nhận ủy thác. Căn cứ Thạch Thừa Hạo nói, gọi là làm liệt tướng người hủy thác, chính là đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh. Theo lý thuyết, loại người này khẳng định sẽ kết bạn càng lớn thế lực, có thể nhẹ nhõm tìm tới lợi hại đan sư hỗ trợ luyện chế đang dược. Thế nhưng là vì cái gì, hắn chuyên tìm tới thạch gia thương hội. Hứa Ninh trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Thạch gia thương hội, mặc dù tại quảng hợp quận rất có lực ảnh hưởng, nhưng là tại đạo cảnh lục trọng tông sư trước mặt, lại tính không được cái gì. Cái này là ưng, hoặc là tự thân thân phận mẫn cảm, không thể tại thế lực lớn trước mặt lộ ra ánh sáng. Hoặc là chính là, hắn không muốn để cho một ít thế lực lớn biết mình luyện đan hành vi. Hứa Ninh cũng là suy đoán một phen. Nếu là ngày trước, loại này lai lịch không do người hủy thác luyện đan Hứa ninh xác suất lớn sẽ cự tuyệt. Bởi vì những người này trên thân, có thể sẽ mang theo một chút phiền thoái. Bất quá bây giờ, dựa vào diệp vương phủ về sau, hứa ninh đã không quá để ý vấn đề này. Mặc kệ những thứ này, hứa ninh suy nghĩ, đem những đan dược này luyện chế xong, cầm tới mặt khác một nửa thù lao, ta tấn thăng ngưng đan cảnh cần thiết năng lượng tài nguyên như vậy đủ rồi. Gần nhất không ngừng có người cho tông môn đưa tới lễ vật, trong đó một bộ phận lớn, đều bị hứa ninh nhận. còn lại một phần nhỏ Dùng làm tông môn chi tiêu. Phía trên này muốn luyện chế đan dược, tất cả đều là cho yêu thú sử dụng đan dược. Hứa Ninh tại lần thứ nhất xem danh sách thời điểm, liền phát hiện vấn đề này. Trong đó có chút đối yêu thú có trợ lực, cũng có chút, có thể dùng tới đối phó yêu thú. Nếu không phải có đan hải mà quân lưu lại đạo cảnh đan điện, Hứa Ninh thật đúng là không biết những này làm như thế nào luyện chế. Có lẽ cái này gọi là liệt tương người, là một vị ngự thú đại sư. Tại Vạn Thắng Châu, Ngự thú đại sư nhóm thực lực đều không thể khinh thường. Một cái ngự thú đại sư, chính là một đoàn cường đại đoàn chiến lực lượng. Chuẩn bị một phen về sau, hứa ninh cũng không còn kéo dài thời gian, bắt đầu luyện chế đan dược. 20 ngày trôi qua. Đến ước định thời gian, Liệt ưng lẻ loi một mình, lại lần nữa đạt tới thạch thị thương hội. Quản sự cũng là nhận ra hắn, trực tiếp đem hắn dẫn tới chủ sự thạch thừa hạo nơi đó. Liệt ưng tiền bối. Nhìn thấy Liệt ưng đi vào, thạch thừa hạo đứng dậy nên nói. Đồ đâu? Liệt ưng mặt không biểu tình, không bất luận cái gì muốn hàn huyên ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sớm đã chuẩn bị xong. Thạch thừa hạo xuất ra chữ vật giới chỉ, giao cho Liệt ưng. Trên thực tế, trong này đan dược, hứa ninh không ngủ không nghỉ, chỉ là dùng 5 ngày, liền đem nó toàn bộ luyện chế ra đến, đưa đến thạch thừa hạo trong tay. Liệt ưng tiếp nhận, trực tiếp dò xét một phen. Hán tử đó ngẫu nhiên lấy ra mấy cái đan dược. Ừm. Liệt ưng đang đánh giá một viên đan dược về sau, không có chút rung động nào trên mặt Vậy mà lộ ra chút vẻ ngoài ý mớn, là bị đan dược phẩm chất khiếp sợ đến A. Thạch thưa hạo để ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ. Trải qua cùng hứa ninh tiếp xúc, thạch thưa hạo cảm thấy, hứa ninh luyện đan trình độ, khả năng không thể so đạm trúc lâm lánh nhiễm đại đàn sư trên lệnh. Liệt ưng đem một viên đan dược trực tiếp đẩy ra, xem xét trong đó hoa văn, sau đó lại đem triệt để nghiền nát, nhẹ xoa mấy lần, đặt ở chót muối khẽ ngửi. Nếu như ta không có nhận lầm, đây cũng là đan hải đàn kinh luyện chế thủ pháp Liệt ưng con ngươi co rụt lại, cái này nho nhỏ thương hội, lại còn có thể tiếp xúc đến đan hải ma tông hạch tâm. Hắn mím môi một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Luyện chế đan dược này đại đan sư là ai? Liệt ưng hỏi thăm. Thạch thừa hạo nghe vậy, gắp, căn cứ vị kia đại đan sư yêu cầu, thân phận của hắn, không thể lộ ra. Hứa ninh kỳ thật tuyệt không cho thạch thừa hạo như thế yêu cầu qua, nhưng là thạch thừa hạo lại là phát giác được cái này liệt ưng vừa vặn tựa hồ có cái gì không đúng. Vì không cho hứa ninh mang đến phiền phức, hắn trực tiếp tìm cái cớ. Dạng này, liệt ứng nghe xong, vậy mà không có chút nào hoài nghi. Đan hải ma tông người giấu giếm thân phận, cũng có thể lý giải. Sau đó, liệt ứng móc ra mặt khắc một viên không gian giới chỉ, còn lại thù lao, đều tại nơi này. Dứt lời, hắn liền trực tiếp rời đi. người đọc, chuyện giải trí. chương 255, đạo cảnh tứ trọng, ngưng đăng cảnh. Tiến lộ tông. Hứa ninh bị tuyển. Ngay tại vừa rồi. Thạch thừa hảo sai người đem mặt khác một nửa luyện chế đan dược thù lao cho hứa ninh mang đến. 470 vạn đơn vị năng lượng. Hứa ninh đem kia trong không gian giới chỉ tài nguyên sau khi hấp thù, tự thân dự trữ năng lượng, đã vượt qua tăng lên tới ngưng đan cảnh 450 vạn đơn vị. Có thể đột phá đến đạo cảnh tứ trọng, ngưng đan cảnh. Một khi đột phá đến ngưng đan cảnh, đó chính là thành tựu đạo cảnh chu giai. Hứa ninh đã áp chế không nổi muốn đột phá xúc động. Điều chỉnh một phen về sau, hứa ninh điểm cảnh giới một của sau Phải trăng tiêu hao 450 vạn đơn vị năng lượng tăng lên cảnh giới là không. Sau khi xác nhận, hứa ninh thể nội nội đan hình thức ban đầu, đột nhiên điên cuồng xoay trọn. Mà hứa ninh tựa như là biến thành một cái áp suất thấp trung tâm, linh khí trung quanh, điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn chẳng vào. Trong lúc nhất thời, hứa ninh biệt huyện bên trong linh khí, rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ, mà linh khí trung quanh còn tại không ngừng mà vào tới. Hắn có thể cảm nhận được kêu nội đan hình thức ban đầu, đối với linh khí khao khát Chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngay tại nhắm mắt tính dưỡng trình tăng đảo, đột nhiên mở to mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được bên cạnh mình, linh khí trở nên cực kỳ không ổn định. Đại lượng linh khí, đều tại hướng về cái nào đó phương hướng mạnh và qua. Đây là trình tăng đảo cảm giác một phen, phát hiện năng lượng phun trào phương hướng, là hứa ninh chủ sở. Hẳn là trình tăng đảo đột nhiên đứng dậy, đối với mình ý nghĩ tử hồ rất không tự tin. Chẳng lẽ Tông chủ hắn Tại nếm thử tấn thăng ngưng đ cảnh Trình tăng đào vội vàng đi đến ngoài phòng hướng hứa Ninh biệt huyện phương hướng tiến đến càng đến gần hứa Ninh biệt huyền hắn liền có thể cảm giác được lượng lớn linh khí tại hướng nơi này tụ tập quả nhiên quả nhiên là tại tấn thăng ngưng đ cảnh trình tăng đào kích động đến có chút khó mà tự kiềm chế tông chủ rõ ràng mới tấn thăng quy nguyên cảnh vẫn chưa tới 2 tháng một cái trước mắt ấy liền muốn tấn thăng ngưng đang cảnh cái này tấn thăng tốc độ cái này võ đạo tư chất quả thực là chưa từng nghệ thời A Trình Tăng Đào đã từng nghe qua không ít vạn thắng châu đỉnh cấp võ đạo cường giả cố sự, nhưng còn không có ai, tại tiến cảnh thời điểm, có hứa ninh dễ dàng như vậy. Vạn giả trưởng lão, ánh mắt độc các ca. Lúc này Trình Tăng Đào, đối vẫn ở vào huyên bắc vạn giả, dâng lên mọi loại sùng kính. Tại huyên bắc loại kia địa phương, vạn giả trưởng lão vậy mà có thể đãi là như thế nhân tài. Trình Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thiệu Tầm, Đông Lê cùng Âu Vi cũng là chạy đến, bọn hắn đồng dạng phát hiện sự biến hóa này Tông chủ tại tấn thăng đạo cảnh. Trình tăng đào nói. Quả nhiên, ba người riêng phần mình liếc nhau, trong lúc nhất thời hớn hở ra mặt. Mà lúc này, tông môn khách khanh, cùng các đệ tử cũng đều dần dần dựa đi tới. Bọn hắn trước đó tại tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác bên người linh khí trở nên vô cùng mỏng manh, đều là rất là kinh ngạc. Lẫn nhau giao lưu một phen, mới biết là tông chủ tại đột phá cảnh giới. Đều thối lui. Nhưng vào lúc này, sám trắng đột nhiên xuất hiện, đối mọi người quá lớn chớ có lên tiếng, không cần quấy nhiễu ta huynh trưởng Tần Thăng. Tiến Lộ Tông tất cả mọi người biết, Hư Không thú sam trắng chính là tông chủ thân mật nhất yêu thú đồng bạn. Không nhưng là là đạo cảnh thực lực, mà lại yêu thú huyết mạch cực kỳ đỉnh cấp, là gần với trong truyền thuyết lục đại đỉnh phong yêu thú tồn tại. Đúng, đều thối lui, không nên quấy rầy tông chủ Tần Thăng. Lúc này, Trình Tăng Đảo cũng là kịp phản ứng, vội vàng xua đuổi trùng quanh đệ tử, chỉ làm cho tông môn trưởng lão cùng khách hành tại Hứa Ninh biệt viện bên ngoài dừng lại. Mà lúc này Ngay tại đóm chìm ở tấn thăng bên trong hứa Ninh tuyệt không phát giác được ngoại giới phát sinh hết thảy nội đan hình thức ban đầu tại biến hóa hứa Ninh đã cảm giác được nội đan hình thức ban đầu hấp thu linh khí tốc độ bắt đầu hạ xuống rất nhanh hứa Ninh từ kiêm nội đan hình thức ban đầu bên trong cảm giác được một cỗ chướng bụng cảm giác nội đan hình thức ban đầu lam đỏ hai màu cũng dần dần thuế biến thành màu trắng Vụt. rốt cục nội đan hình thức ban đầu không còn hấp thu bất luận cái gì Linh khí nó đột nhiên du lên chất để biến thành màu trắng. Sau đó liền tại Hứa Ninh thể nội Chầm chậm xoay tròn, trong đó phát ra lực lượng vô hình, tại cường hóa Hứa Ninh thân thể, cùng hắn đạo cảnh chi lực. Lần này tuấn thăng là chất biến, cảm thụ rõ ràng nhất là nhục thân biến hóa. Vâng vào ta hiện tại thân thể, dù cho không sử dụng đạo cảnh chi lực, cũng có thể đem Quy Nguyên cảnh tông sư nhẹ nhõm đánh bại. Hứa Ninh cảm giác được thể nội tràn đầy sinh cơ. Hắn biết, mình bây giờ thân thể đã trở nên 10 phần cứng cỏi mà lại chữa trị năng lực cực mạnh. Dù là đứt tay đứt chân, không cần phục dụng bất luận cái gì chữa trị tính năng dược, đem vết thương dính liền, liền có thể tự động chữa trị. Mà lại, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng, cho dù ở dưới nước, tại Vũng bùn Hạ, cũng có thể lâu dài dừng lại. Thậm chí có thể tại dưới nước sinh hoạt, cách mỗi một tháng, đi lên đổi một lần khí. Mà lại, hiện tại thân thể của ta có thể chứa đựng đại lượng linh khí. Hứa Ninh cảm giác thân thể của mình Bây giờ tựa như là một cái số lượng dự trữ cực lớn bọc biển, đem hấp thu linh khí tạm tồn tại bên trong. Tại Vạn Thắng Châu, hoặc là tại hải ngoại quần đảo, đều sẽ tồn tại một ít ngăn cách linh khí địa phương. Tại loại này cực đoan địa phương, chỉ có tự thân linh khí dự trữ đầy đủ, mới có thể ứng đối gian nan cục diện. Những này vẫn chỉ là thân thể biến hóa, hứa ninh cảm giác trong cơ thể mình, đạo cảnh chi lực phông lên. Về sau thôi động cương khí, cương khí cấp bậc cũng là chất biến gia chẳng những có thể đem cương khí hóa thành các loại hình thái, hơn nữa còn có thể tạo dựng cương khí che đậy, thậm chí thiết trí cương khí ngăn cách không gian. Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi thẳng đến ngoài phòng. Hắn nhẹ nhàng một đồ lốc chuồng, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tựa như là gió thổi lông vũ đồng dạng, trực tiếp bay lên. Gần như bay lượn năng lực. Hứa Ninh hưởng thụ lấy thân ở giữa không chung kỳ diệu cảm giác. Trước đó Hứa Ninh, tại không trung đều là mượn nhờ phi hành yêu thú, mà lần này, lại là dựa vào chính mình. Hướng phía dưới quan sát, toàn bộ sân trang, đều bị hứa ninh để ở trong mắt. hắn phát hiện, lúc này trong sân trang, ngoài phòng sở hữu người, đều tại ngửa đầu nhìn xem chính mình. Chỉ cần ta tại nửa không trung không ngừng mượn lực, liền có thể giữa không trung tiến lên. Hứa ninh biết, đó cũng không phải chân chính phi hành. Chân chính ngựa không mà đi, được tấn thăng đến đạo cảnh thất trọng mới có thể. minh loại này tại nửa không trung tiến lên, càng giống là tại không trung chạy. Lúc này, có chim bay tại hứa ninh bên người bay qua. Hứa Ninh quát tay, thôi động đạo cảnh thực lực, ngưng tụ thành bàn tay hình dáng cương khí, đem kia chim bay bắt đến bên người. Bây giờ cương khí, có thể cương, có thể nhu. Cảm thụ một phen, Hứa Ninh đem trong tay kinh hoàng chim bay thả đi. Tại rõ ràng cảm nhận được biến hóa về sau, Hứa Ninh liền không còn mật lực, chậm chậm rơi vào mặt đất. Chúc mừng tông chủ tấn thăng ngưng đan cảnh. Trình Tăng Đào dẫn đầu đi hướng trước, đối Hứa Ninh chúc mừng. Lúc này, phía sau hắn trưởng lão, khách khách nhóm cũng là vội vàng kịp phản ứng. Chúc mừng tông chủ tấn thăng ngưng đăng cảnh. Mỗi người nhìn về phía hứa ninh ánh mắt, đều là tràn đầy sùng kính. Hiện tại hứa ninh, dù cho về sau cực ít lộ diện, cũng không đi xử lý tông môn sự vụ, cũng y nguyên sẽ được hưởng to lớn uy vọng. Hắn hôm nay, không chỉ là hiến lộ tông sức chiến đấu cao nhất, hơn nữa còn là tất cả hiến lộ tông người trụ cột tinh thần. Đối mặt mọi người chúc mừng, hứa ninh cũng là có chút cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Có lòng, các vị. Hứa ninh đối mọi người đáp lại một câu Tất cả giải tán đi. Trình Tăng Đào thấy tất cả mọi người vây quanh ở nơi này, cũng là quay đầu nói một tiếng. Mọi người thấy Trình Tăng Đào lên tiếng, cũng là không còn lưu lại. Giờ đi thời điểm, mỗi người đều bộ pháp nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ. Đối với bọn hắn đến nói, hứa Ninh thực lực càng mạnh, tiến Lộ Tông thực lực liền càng mạnh. Tiến Lộ Tông thực lực càng mạnh, bọn hắn liền có thể đi theo Hiến Lộ Tông trưởng thành, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Nhất là những này vừa vặn vào gia tộc kiến Lộ Tông hư cảnh cao giai khách hành. Bọn hắn lúc đầu đều là không có cái gì bối cảnh độc lập võ sư, bây giờ gia nhập tiến Lộ Tông cũng đều là muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, đến xung kích tấn thăng đến đạo cảnh. Cùng huynh trưởng ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Sam Trắng lại gần, cảm thán một tiếng. Sam Trắng ngươi không cần cùng tông chủ so sánh, tông chủ Thiên Phú, bao nhiêu năm khó gặp một lần, là thuộc về nhân tộc tinh anh trong tinh anh quái, ngươi là hư không thú huyết mạch, về sau cảnh giới càng mạnh, kích phát huyết mạch càng dày đặc, triển hiện ra đặc thù yêu thú uy năng cũng sẽ kinh khủng hơn. Trình Tăng Đảo an ủi. Bây giờ Trình Tăng Đảo, đã cùng Sám Trắng quen biết. Huynh trưởng, ta đi tu hành. Sám Trắng nói tới tu hành, là trên diện rộng thu nạp linh khí, kích thích huyết mạch của mình. Đi thôi. Hứa Ninh cũng là cười một tiếng. Sám Trắng rời đi, chỉ còn lại Hứa Ninh cùng Trình Tăng Đảo hai người. Thẳng đến lúc này, Hứa Ninh biệt huyện phụ cận linh khí, mới lại lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Tông chủ, tấn thăng về sau, ngài Trình Tăng Đào nhìn về phía hứa ninh, nói lời muốn nói lại thôi. Chờ ta lại làm chút dự trữ, liền sẽ khởi hành đi đem yến lộ tông tông môn trốn cũ, từ phong ngâu cắt trong tay đoạt lại. Hứa ninh để Trình Tăng Đào nháy mắt an tâm. Hứa ninh trước đó liền cho Trình Tăng Đào đề cập qua chuyện này, Trình Tăng Đào cũng là một mực ghi nhớ trong lòng. Đà tạ tông chủ. Trình Tăng Đào lập tức cảm kích nói. Sao là lòng biết ơn? Ta là yến lộ tông tông chủ, thu hồi ta yến lộ tông trốn cũ, ta nghĩa bất tử Hứa Ninh nói cực kỳ kiên định: "Tông chủ, mặc dù thu hồi tông môn trốn cũ là chuyện quan trọng, nhưng là khẳng định cũng có phong hiểm, ngài muốn hay không tìm chút trợ thủ? Ta có thể đi thuyết phục ta thúc phụ chờ người hiệp trợ ngài." Mặc dù cực kỳ muốn đem Yến Lộ Tông trốn cũ thu hồi, nhưng là Trình Tăng đảo cũng lo lắng Hứa Ninh an nguy. Trình Tăng Đạo biết, Hứa Ninh mới là Yến Lộ Tông Hoạch Tâm bên trong. Hạch tâm. "Không sao, ta đối với mình thực lực, có chừng mực." Hứa Ninh nói ra, mà lại, "Ta có Diệp Vương phủ khách lệnh." Dù cho đánh không lại, móc ra môn khách lệnh, ai dám làm tổn thương ta mảy may. Bọn hắn phong lô các, chẳng lẽ còn dám cùng Diệp Vương phủ đối nghịch hay sao? Đây chính là lương tựa thế lực lớn chỗ tốt. Cũng thế. trình Tăng Đào gật gật đầu. Đúng rồi, lần này đột phá, ta tiêu hao không ít tông môn tài nguyên. Hứa Ninh nói. Không sao. trình Tăng Đào nói ra, chúng ta hiến lộ tông hiện tại lực ảnh hưởng mở rộng, tùy thời có thể mở ra võ đạo tài nguyên giao dịch, có trình ra. Thật ra chính là Diệp Vương phủ làm bảo hộ, chúng ta khai nguyên đường tắt còn nhiều, rất nhiều. Thật. Hứa Linh biết, đối với nắm giữ tông môn lệnh chính thức tông môn đến nói, võ đạo tài nguyên giao dịch chính là cực kỳ trọng yếu một hạng thu nhập nơi phát ra. Có thời điểm, thậm chí so cấp đoạt tài nguyên thu hoạch lớn hơn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cũng tất viết, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 256, đoạt lại tông môn trốn cũ. Một chỗ u ám thâm cốc. Hắc vụ che đậy. Không gặp ánh nắng, yên tĩnh vô cùng. Bởi vì nơi đây trong khói đen chất chứa cực kỳ mãnh liệt độc trướng chí lực, cho nên Hắc vụ phía dưới không gặp được một tia sinh cơ. Bạch Hứa Ninh thân hình xuất hiện tại Thâm Cốc biên giới. Tốt nồng hậu dày đặc xương độc. Dù là đã tấn thăng đến Ngưng Đan cảnh, tới gần nơi này Thâm Cốc biên giới, chạm tới Hắc vụ, Hứa Ninh vẫn là cảm giác được một cô tim đập nhanh uy hiếp cảm giác. Nếu là thời gian dài thân ở trong đó, cho dù là Ngưng Đan cảnh tông sư, cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Ninh lấy ra xương khói hổ lô. Hắn đem xương khói hổ lô thôi động. Xương khói hổ lô nháy mắt biển lớn, có chiều cao hơn một người. Nó trôi nổi tại giữa không trung, xương khói hổ lô nội bộ hình thành to lớn hấp lực, bắt đầu đem nơi đây xương độc hấp thu. Hô hô ho, ho. Vô số h vụn, đại lượng tràn vào xương khói hổ lô bên trong. Không sai biệt lắm. Xương khói hổ lô cứ như vậy đối xương độc hấp thu gần nửa canh giờ, Hứa Ninh cảm giác được, xương khói hổ lô nội bộ đã hướng tới bão hỏa. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem xương khói hổ lô thu nhỏ sau đó thu hồi mà thâm cốc hạ hát vụ lúc này cũng là pha Loán không ít bất quá vẫn dày đặc phía trên lần này xương khói hổ lô hấp thu đến đầy đủ xương độc hoàn toàn có thể sử dụng hồi lâu mượn nhỏ nơi đây xương độc luyện hóa ra xsương mù xám xương khói lực sát thương sẽ càng lớn mà lại ta tấn thăng ngưng đan cảnh về sau có thể đem xương mù xám xương khói phạm vi trải tán được rộng lớn hơn quần thương hiệu quả cũng là kéo lên Hứa Ninh ước lượng một chút trong tay xương khói hồ lô sau đó đem thu hồi lần này hứa Ninh từ Yến lộ tông ra ngoài chủ yếu là tới làm hai chuyện một sự kiện là bổ sung sương khói hồ lô đã hoàn thành một chuyện khác chính là đi rủ xuống mây núi lớn đi hướng Yến lộ tông cho cũ đem phong lô các chiếm cứ địa bàn đoạt lại bây giờ tấn thăng ngưng đan cảnh hứa Ninh hoàn toàn có khiêu chiến phong lô các đơn nhất cứ điểm thực lực sau đó tất kỹ xương khói hồ lô hứa Ninh liền tiếp theo hướng rủ xuống mây núi lớn tiếnến rủ xuống mây núi lớn. Nơi đây yêu thú chiếm cứ, linh thảo linh dược sinh trưởng tốt, võ đạo tu hành tài nguyên cực kỳ phong phú. Có không ít có thực lực, gan lớn độc thân võ đạo cao thủ đều nguyện ý tiến vào trong đó tìm kiếm võ đạo tài nguyên. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng không dám hướng rủ xuống mây sâu trong núi lớn đi. Cũng không phải bởi vì rủ xuống mây núi lớn nội bộ có đáng sợ yêu thú tọa chấn, mà là bởi vì tại nơi đó chính là phong nô các cứ điểm. Từ khi trăm năm trước, phong nô các cùng Thanh Phong Tông liên thủ, Bước bách tiến lộ tông sau khi giải tán, hai tông thực lực liền cấp tốc mạnh lên. Mà phong nô cắt tiếp nhận nơi đây về sau, cũng cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần rủ xuống mây sâu trong núi lớn, cùng bọn hắn tranh đoạt võ đạo tài nguyên. Nếu không một khi bị phát hiện, liền sẽ tiếp nhận phong nô các chén ép. Mà lúc này, rủ xuống mây núi lớn hạch tâm vòng hứa ninh đã đi vào nơi này. Hắn xa xa nhìn lại, tại rủ xuống mây núi lớn trung tâm nhất vị trí, có vài chỗ sơn phong cao vút trong mây. Nơi đó tựa hồn là trải qua đặc thù bố trí, linh khí cũng là càng thêm nồng đậm. Đây chính là yến lộ tông trốn cũ. Hứa ninh đứng tại một núi đầu, quan sát từ đằng xa. Là thời điểm, đem đoạt lại. Hứa ninh mũi chân điểm nhẹ, cả người tung càng đến giữa không trùng, hướng về phía phong nô các cứ điểm phương hướng, lướt đi mà lên. Theo dần dần tới gần, hứa ninh đã có thể nhìn thanh phong lô trong các bố trí. Ú! Đột nhiên, giữa không trung bên trong, một tiếng hót vang. Chỉ thấy vài đầu hình thể to lớn xanh biết mánh cẩm mở ra cánh, đối hứa ninh đột nhiên đánh tới. Thư cảnh cao dai yêu thú. Hứa ninh mặt không đổi sắc. Những này toàn thân xanh biếc mánh cầm, là phong ngô các lính gác. Tại phát hiện có người xa lạ tiến vào rủ xuống mây núi lớn hạch tâm vòng về sau, bọn chúng sẽ phát ra hót vang cảnh báo, sau đó lại khu trục người xâm nhập. kia vài đầu mánh cầm phóng tới hứa ninh. Bọn chúng bụ cánh, cuốn lên trận trận gió mạnh, đồng thời trong miệng phun ra lục sắc xương mù. Xương mù bên trong có nồng đậm chua sót bọn chúng nghĩ trực tiếp đem hứa Ninh kẻ xâm nhập này diệt sát. hứa Ninh thấy thế cũng là không còn thu lại khí tức, hắn một đạo cương khí vùng ra mấy cái xanh biếc mánh cầm, liền bị nháy mắt tiêu diệt hứa Ninh giữa không trung là lực trực tiếp ra tốc rơi vào đến phong nô các cứ điểm bên trong mà lúc này phong lô các bên trong người mới vừa vạn đạt được kia xanh biếc mannh cầm cảnh báo vừa vặn chờ xuất phát chuẩn bị đi khu trục người xâm nhập thế nhưng là còn không có xuất động Sở hữu người liền cảm giác được cường hãn khí tức, dáng lâm ở chỗ này bên trong cứ điểm. Hứa Ninh rơi vào đến một chỗ tông môn quảng trường, bên cạnh hắn, lúc đầu còn có phong lô các đệ tử tại đi tới đi lui. Nhưng là thấy đến hứa Ninh sau khi rơi xuống đất, những này phong lô các đệ tử, đều là chim làm thu tán, một bên đào tẩu, một bên hô to, có người xâm nhập. Có người xâm nhập. Sau đó, liền có ít đạo thân ảnh ra, đem hứa Ninh bao bọc vây quanh. Đều là nơi đây bên trong cứ điểm cao thủ. Đại khái đều là phong nô các cao tầng. Hứa ninh có thể cảm giác được trước mắt mấy người khí tức. Trong đó có một người cùng hứa ninh đồng dạng, đều là đạo cảnh tứ trọng ngưng đăng cảnh, mà đổi thành bên ngoài năm người, thì là đạo cảnh sơ dai tông sư, nhất trọng đến tam trọng đều có. Chắc không được đều nói cái này trăm năm trong lúc đó, phong nô các cùng thành phong tông thực lực đại trướng. Cái này vẹn vẹn phong nô các một chỗ cứ điểm, liền có ngưng đan cảnh tông sư tọa chấn. Loại này phối trí Ở bên ngoài đã có thể tính làm là một cái thực lực không tệ tông môn. Hứa ninh trong lòng nói nhỏ một tiếng. Người đến người nào? Người không biết nơi đây, chính là chúng ta phong lô các địa bàn. Dẫn đầu nam tử kia, giữ lại tóc dài xóa vai, xúc lấy nồng đậm sợi dâu, một đôi mắt hiếp lại, cẩn thận đánh giá hứa ninh. Chúng ta phong lô các chính là nắm giữ tông môn lệnh chính thức tông môn. Người như vậy xâm nhập, chúng ta hoàn toàn có thể báo cáo triều đình, để triều đình trường giáp vệ, đưa người đuổi bắt thậm chí chém giết Dẫn đầu nam tử trong giọng nói hàm ẩn uy hiếp, thể nội cũng là nội đan ra tóc xoay tròn, làm xong giao thủ chuẩn bị. Cái này dẫn đầu nam tử rất là cẩn thận, nếu là bình thường địch nhân, hắn đã sớm xuất thủ. Người trước mắt này, mặc dù cũng giống như mình, đều là ngưng đan cảnh tông sư, nhưng là không biết vì cái gì, lại cho hắn một loại cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Loại này cảm giác nguy hiểm, từ khi hắn trở thành phong lô các trưởng lão, được phái tới nơi đây cứ điểm làm chủ sự tình về sau, tại cũng không có cảm nhận được qua. Ô, Hứa Linh cười lạnh một tiếng, trực tiếp hơi vung tay, lộ ra ngay Yến Lộ Tông Tông môn lệnh. Tại Vạn tháng Châu, lẫn nhau nắm giữ tông môn lệnh tông môn, cạnh tranh với nhau, triều đình là trận một con mắt bế một con mắt. Nếu là có đại nhân vật che chở trong non, càng sẽ không bị truy trách. Tông môn lệnh. Đầu linh kia nam tử biến sắc. "Hà trưởng lão, người kia có thể là Yến Lộ tông người." Tại đầu linh kia phía sau nam tử, một cương khí cảnh tông sư nhắc nhở. Hà trưởng lão cũng là ý thức được điểm này. Trước đó vài ngày, phong lô các tổng bộ cũng là truyền đến tin tức, nói yến lộ tông bây giờ chủng kiến, đồng thời dựa vào diệp vương thế tử cây to này, để tất cả bên ngoài tông môn đệ tử, nếu là gặp được yến lộ tông người, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu biết được việc này về sau, Hà Trưởng Lao chỉ là cảm giác đắc ý bên ngoài, nhưng tuyệt không để ở trong lòng. Bọn hắn thân ở rủ xuống mây núi lớn cứ điểm, nơi đây cứ điểm chức trách, chính là lục soát lũng rủ xuống mây núi lớn tài nguyên, đúng hạn cho tông môn tổng bộ đưa đi Cho nên, ngày thường vô sự thời điểm, bọn hắn cơ hồ sẽ không đi ra rủ xuống mây núi lớn, càng sẽ không gặp được yến lộ tông người. Thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn không có ra ngoài, yến lộ tông người lại là chủ động tìm tới cửa. Lúc này ta thân ở vị trí, chính là ta yến lộ tông tông môn trốn cũ, các người phong nô các tu hú chiếm tổ chim khách đã có trăm năm, cũng là thời điểm nên rời đi. Hứa ninh cũng là cho thấy thân phận, đồng thời biểu đạt ý nguyện của mình. Hà trưởng lão nghe nói, biến sắc. Không phải nói Yến lộ tông người mạnh nhất, chỉ là một cái quy nguyên cảnh tông sư A, vì cái gì người trước mắt này, lại là ngưng đàn cảnh. Hà trưởng lao trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn cảm thấy người trước mắt này khó đối phó, nhưng là mình, khẳng định cũng không có khả năng bởi vì một câu nói của hắn, liền mang theo nơi đây cứ điểm mấy trăm tên đệ tử, các trưởng lão rời đi. Nếu là dạng này không đánh mà lui, như vậy phong nô các sẽ biến thành triệt để trò cười. Mà mình, khẳng định cũng sẽ gặp trong tông môn cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Các hạ lời ấy không ổn, yến lộ tông đã ở trăm năm trước giải tán, sao là tông môn trốn cũ mà nói. Hà trưởng lão lời nói này, mặc dù nhìn như là tại phản bác hứa ninh, nhưng trên thực tế, đã có chút yếu thế. Dựa theo bình thường lo gì, có người lẻ loi một mình tới đây, minh đoạt đất bàn, được chém giết hoặc là lập tức khu trục mới là, căn bản không nên có như vậy mềm yếu thương lượng. Hứa ninh tấn thăng ngưng đàn cảnh sau cường đại nội tình khí thế, để hà trưởng lão có chút trọc dạ Xem ra là không muốn rời đi. Hứa ninh đối mặt mấy vị đạo cảnh tông sư, khí thế bức người, đã dặn này, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực đến đem các ngươi chạy về lao ra. Nói xong, hứa ninh trực tiếp hư không vỗ. Vô hình cương khí cự thủ, đống nhiên chụp được. Né tránh! Hà trường lão không nghĩ tới hứa ninh vậy mà xuất thủ như thế quả quyết, liền tranh thủ người bên cạnh xua tan mở. Mà mặt đất, cũng là trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Đối địch! Hà trường lao dù cho là mọi loại không ớn, nhưng là lúc này cũng không thể không động thủ. Hắn không đi tìm Yến Lộ tông phiên phức, nhưng Yến Lộ tông người buộc hắn xuất thủ. Đạt được Hà trưởng lão mệnh lệnh, mấy người đều là lấy ra đạo binh, chuẩn bị đối mặt Hứa Ninh lên chiến. Hứa Ninh cười lớn một tiếng, tựa hồ không thèm để ý mấy người vây công. Hứa Ninh hiện tại chiến lực, đối mặt đạo cảnh ngũ trọng tông sư đều có thể chiếm thượng phong, huống chi những này từng cái xa xa không bằng mình. Sương khói hồ lô. Hứa Ninh quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn thôi động vừa vặn bổ sung đầy sương khói hồ lô, đem sương ngủ xám sương khói trực tiếp bao phủ lại phương viên 500 m Độc trướng chi lực thôi phát. Không được. Đây là bí bảo thủ đoạn. Hà trường lao ý thức được to lớn nguy hiểm. Hắn chẳng những cảm nhận được độc trướng chi lực xung kích thân thể, mà lại mình cảm giác, cũng bị toàn bộ ngăn cách. Hà trường lao lúc này cũng không lo được những người khác, chỉ muốn tuyển cái phương hướng, trước từ cái này sương mù xám sương khói bên trong chạy đi. Nhưng là, hứa ninh tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Bành bành bành. Tại Hà Trưởng lão cảm giác không đến xương mù xám bên trong, vô số cương khí quyền ấn đập tới. Hà Trưởng lão vốn là thân thủ độc trướng chi lực tổn hại, một trận không cách nào tránh né mưa to công kích bốn phương tám hướng mà đến, càng làm cho hắn chống đỡ không được. Mấy hơi thở ở giữa, liền bị đánh thành trọng thương. Soạt. Xương mù xám tán đi. Bao quát Hà Trưởng lão ở bên trong mấy đạo cảnh tông sư, đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vết thương trầm chất, không có một tia sức phản kháng. Vạn biến hồn đế truyện hậu cũng tắt việc. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. chương 257, đoạn chiều phong kinh ngạc. Cơ hội là không tốn sức chút nào, hứa ninh liền đem phong ngô các nơi đây cứ điểm đỉnh cấp chiến lực nhẹ nhọn thu thập. đó lấy, hứa ninh phong tỏa mấy người đạo cảnh chi lực, đem bọn hắn tất cả đều khống chế lại. Hứa ninh tuyệt không hạ sát thủ, mấy vị này đạo cảnh tông sư, cùng nơi đây cứ điểm các đệ tử, đem bọn hắn khống chế lại về sau, hoàn toàn có thể đem ra cùng phong ngô các bàn điều kiện chỉ có bọn hắn nhượng lại đầy đủ tài nguyên, Hứa Ninh mới có thể bỏ qua bọn hắn. Sau đó, Hứa Ninh thông qua mấy vị kia đạo cảnh tông sư, liền nhẹ nhõm đem toàn bộ Phong Lô các cứ điểm khống chế lại. Đoạt lại hiến Lộ Tông trấn cũ, quá trình ngược lại là so với trong tưởng tượng nhẹ nhõm một chút. Đem khống ở cục diện về sau, Hứa Ninh cũng là viết bức thư, gửi về quảng hợp quận Yến Lộ Tông tạm thời trụ sở. Trước khi đến, hắn đã để trình tăng đạo chờ người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tiếp vào mình tin tức liên bắt đầu từng bước thực hiện nhân viên di chuyển. So với tại Quảng Hợp quận, Thùy Vân Đại Sơn hoàn cảnh càng thích hợp dưới chướng đệ tử trưởng thành. Nơi này tại Nguyên Phong phú, hoàn cảnh thích hợp, 10 phần thích hợp võ đạo tu hành. Tại cho Quảng Hợp quận gửi đi tin tức về sau, Hứa Ninh đồng dạng đem tin tức này gửi cho Diệp Vương phủ. Đoạt lại Yến Lộ tông chốn cũ, bản thân cũng là Diệp Vương thế tử Đoạn Triều Phong, cho Hứa Ninh một cái khảo nghiệm. Cố Thanh Châu, Diệp Vương phủ, thế tử, gian phòng bên trong Trương hợp cùng đoạn chiều phong tại giao lưu bên trong Vừa vặn bọn thủ hạ truyền đến tin tức Nói tại hải ngoại một chỗ hòn đảo bên trên Có toa dạ thú hiện thân kia toa dạ thú tựa hồ mới là đảo cảnh trung dai Hoàn toàn có thể nếm thử bắt được Trương đồng đối đoạn chiều phong nói Lại có toa dạ thú hiện thân Việc này có thể xác định Dù cho là đoạn chiều phong Nghe được toa dạ thú về sau Cũng là hết sức kinh ngạc Toa dạ thú kia thế nhưng là vạn thăng châu Lục đại đỉnh phong yêu thú một trong Chỉ cần là bình thường trưởng thành, đều có thể đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Mà lại những này yêu thú, huyết mạch nguồn gốc phi thường cổ lão, đều có một chút cực kỳ đặc biệt năng lực. Lục đại đỉnh phong yêu thú, cực ít sẽ hiện thân, một khi hiện thân, đều sẽ bị thế lực lớn để mắt tới, như muốn bắt được. Việc này có thể xác định. Trường hợp nói ra, bởi vì, tin tức này, chính là từ Mạc Lan Quận Chúa bên người tìm hiểu tới. Bây giờ Mạc Lan Quận Chúa hẳn là tại chủ bị nhân thủ, chuẩn bị đi hải ngoại bắt được toa thú Mạc Lan muốn đi bắt được toa dạ thú A. Đoạn triều phong nghe xong, lưng tựa châu ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng chuẩn bị điều khiển nào thế lực? Mà lại muốn cái gì thời điểm động thủ? Đoạn triều phong hỏi thăm. Mặc dù Diệp Vương cũng không muốn ở đây trên mặt cùng nặc vương phát sinh xung đột, nhưng là, đoạn triều phong lại là âm thầm, đón mua một chút Mạc Lan quận chúa người bên cạnh. Bởi vậy, Mạc Lan quận chúa không ít động tính, đoạn triều phong cũng đều là hiểu rõ. Mạc Lan quận chúa tựa hồ muốn lấy Thanh Phong Tông cùng Phong Lô các là chủ lực quân, sau đó còn tại tìm kiếm khắp nơi ngự thú đại sư. Trường hợp đem mình biết đến tin tức cáo tri chi Đoạn chiều Phong, đem Thanh Phong Tông cùng Phong Lô các xem như quân chủ lực. Đoạn Triều Phong cười lạnh một tiếng, sợ là để bọn hắn đi làm phá hôi đi. Đầu này toa giả thú, mặc dù chỉ là đạo cảnh trung giai, nhưng là năng lực cực kỳ đạt thủ, có rất nhiều kỳ dị thủ đoạn, chính là đạo cảnh cao dai tông sư, cũng có thể lật thuyền trong mương. Đoạn triều phong đối hai tông khịt mũi coi thường. Lần này, Mạc Lan quận chúa đối với bắt được đầu này toa dạ thú, cực kỳ đệ bụng Nàng tự hồ là muốn đem đầu này toa dạ thú bắt được về sau, sau đó chuyển tặng cho Hoàng hậu. Cho nên, nàng lần này vô cùng có khả năng muốn đích thân ra biển. Trường hợp nhắc nhở. Mạc Lan nữ nhân này. Đoạn triều phong biểu lộ lạnh lẽo. Mạc Lan quận chúa cùng Hoàng hậu quan hệ vô cùng tốt, Hoàng hậu cũng đối với nàng cực kỳ yêu thương, đây cũng là vì cái gì Tại quận chúa thế tử bên trong, Mạc Lan cao cao tại thượng nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng cùng hoàng hậu cái tầng quan hệ này tại, thậm chí có chút không nhận xuống ái hoàng tử, công chúa đều khách khí với nàng có thừa. Đã nàng Mạc Lan muốn đích thân ra biển, vậy ta cũng phải không người mà đi. Đoạn Triều Phong cũng là lúc này đã nhịp, không biết là đối toa dạ thú thật cực kỳ khát vọng, vẫn là phải cùng Mạc Lan quận chúa tranh cao thấp một hồi. Trường hợp, người đi an bài ra biển nhân thủ, cùng đi tìm ngự thú đại sư. Đoạn Triều Phong nói ra, Nàng mặc lan cái gì thời điểm khởi hành, chúng ta liền cái gì thời điểm khởi hành. Thế tử. Trường hợp không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, bắt được toa dạ thú một chuyện, thế nhưng là phong hiểm trùng điệp. Mà lại ra biển cũng là một kiện nguy hiểm sự tình, vô tận hải bên ngoài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù vạn thắng châu bị rộng khắp cho rằng là võ đạo thế giới trung tâm, nhưng là vô tận hải bí mật, đến nay cũng không ai có thể toàn bộ nhìn rõ. Đoạn chiều phong giữa lông mày cao lại, vô tận hải phong hiểm. Hắn xác thực cũng rõ ràng. Không sao, lưng lại một chút, Đoạn Triều Phong nói ra, ta sẽ hướng phụ vương tìm cầu, để hắn đem Đồng kế phái tới, theo chúng ta cùng nhau ra biển. Đồng kế chính là Diệp Vương phủ môn khách, chỉ bất quá hắn địa vị cứ cao, đồng dạng đều là cùng tại Diệp Vương bên người, thuộc Diệp Vương tự mình điều khiển. Hắn thực lực chính là đạo cảnh thất trọng. Ừm. Trường hợp nghe Đoạn Triều Phong nói như vậy, ngừng lại một chút, cuối cùng không có lại nói tiếp thuyết phục. Kia thế tử, ta đi làm việc. Trương hợp nói đi thôi đoạn chiều phong ra hiệu một chút trường hợp từ khi đoạn chiều phong xuất sinh liền đi theo bên cạnh hắn cho nên đoạn chiều phong đối với hắn cực kỳ th tín nhiệm cơ hội tất cả chuyện quan trọng đều là hủy thác trường hợp tự mình đi xử lý trường hợp rời đi không bao lâu lại có một hộ vệ tiến đến thế tử Yến lộ tông chuyển đến tin tức hộ vệ tiến đến trực tiếp nói ra tông chủ lớn ninh đã đem yến lộ tông tông môn chốn cũ đoạn lại bây giờ ngay tại An B bài tông môn di chuyển Nhân đây hướng ngài báo cáo. Ồ! Oh. Đoạn Triều Phong nghe được tin tức này, sửng sốt một chút. Sau đó, hắn mới có chút ngoài ý muốn hỏi, nhưng có bức thư. Có! Hộ vệ đem hứa Ninh tự mình viết bức thư, đưa đến đoạn Triều Phong trong tay. Đoạn Triều Phong sau khi nhận lấy, xem một phen. Bức thư gây lên, đoạn Triều Phong khoát khoát tay, ra hiệu kia hộ vệ lui ra. Sau đó, đoạn Triều Phong đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Đại đến bảo. Đoạn Triều Phong tự nói một tiếng. Hắn tử hứa Ninh trong phong thư biết được, Hứa Ninh đã đột phá tới ngưng đan cảnh, đồng thời nhẹ nhõm đem Yến Lộ Tông trốn cũ, từ phong lô cắt trong tay bật lại. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể liền vượt hai cảnh, quả thực không hợp thói thường. Đoạn Triều Phong trong lòng suy nghĩ, dù là liền xem như có ngẫu nhiên nhân tố, cơ duyên xảo hợp, loại này tiến cảnh tốc độ cũng là cực kỳ khó được. Cái này Hứa Ninh, nếu như thuận lợi trưởng thành, ngày sau chẳng phải là nhẹ nhõm có thể đột phá tới hư cảnh cao giai? Đến lúc đó, hứa ninh chi tại ta, tựa như là đồng kế chi tại phụ vương. Trong lúc nhất thời, đoạn triều phong cũng định đem hứa ninh cường điệu bồi dưỡng. Chờ thêm hơn mấy ngày, tự mình đi Thủy Vân Đại Sơn đi một chuyến. Đoạn triều phong lúc ấy cũng là đã cho hứa ninh hứa hẹn, một khi hứa ninh đem tông môn trốn cũ đoạt lại, như vậy liền sẽ tự mình tiến đến chúc mừng, đồng thời sẽ có đại lễ đưa tiễn. Đưa thứ gì đâu? Đoạn triều phong trong lòng suy tư. Phong lô các. Cái gì? lúc này Phong nô các các chủ sầm giữ mưu, không dám tin nhìn xem chuyển đến tin tức đệ tử. Người nói là, Thùy Vân Đại Sơn tông môn cứ điểm, bị yến lộ tông người cho đoạt đi, mà lại sở hữu người, cũng đều bị khống chế lại. Sầm giữ mưu có chút tức hồn hện. Là như thế này, các chủ. kia đệ tử cũng là kiên trì nói. Một đám phế vật. Sầm giữ mưu nổi trận lôi đình Chuyện này, khẳng định phải không được bao lâu, liền sẽ chuyển khắp toàn bộ cố Thanh Châu. Mà mình người các chủ này sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Đồng thời, việc này truyền đến mặt lan quận chúa trong thai, mình cũng sẽ đại ném mặt mũi. Quá trình cụ thể cái dạng gì? Sầm giữ mưu gian nan không chế lại cảm xúc, đối kia truyền lời đệ tử hỏi. Cụ thể tin tức, không có chuyện về. Kia đệ tử đáp. Sầm giữ mưu sắc mặt xanh xám, không nói một lời. hắn vung tay lên, ra hiệu kia đệ tử xuống dưới. Kia đệ tử do dự một chút, vẫn là cưỡng ép nói ra, các chủ. Tiến lộ tông tin tức nói, muốn đem bị khống chế lại tông môn trường lão, chấp sự cùng các đệ tử thả đi, liền phải để chúng ta thanh toán tài nguyên đi đổi. Sầm giữ mưu nắm đấm nắm được lạc lạc rung động. Kêu đệ tử nói xong, cũng là vội vàng cáo lui, sợ muốn tiếp tục đối mặt sầm giữ mưu lửa giận. khinh người quá đáng. Sầm giữ mưu một thân một mình, lớn tiếng gào thét. Thật lâu, hắn mới cưỡng ép khiến cho tâm tình của mình bình phục lại tới. Chẳng lẽ là Diệp Vương Thế Tử phái người xuất thủ Sầm giữ mưu cố nén nộ khí, suy nghĩ chuyên động, bằng không, tiến lộ tông ở đâu ra cứng, giả, có thể đem toàn bộ phân cư điểm triệt để đem khống. Có thể làm được loại trình độ này, ít nhất phải là đạo cảnh ngũ trọng. Sầm giữ mưu cảm thấy trước đó mình tính ra sai lầm. Hắn cảm thấy, Diệp Vương Thế Tử gần nhất khả năng lại nhận lấy mặc lan quận chúa kích thích, quyết định đối nó trả đũa mà mình phong lô cát, chính là bị đả kích mục tiêu. Bên trong cứ điểm bị khống chế lại người, được đổi lại. mặc dù rất khó đối mặt Nhưng là sầm giữ mưu rất rõ ràng nếu là liền bỏ mặc những cái kia cứ điểm người bị yến lộ tông giam như vậy chẳng những sẽ để cho tông môn lòng người lưu động tư ẩn rối loạn mà lại cũng khó có thể hướng tông môn cái khác trưởng lao bằng giao lần này mặt mình bị đánh xưng lên hơn nữa còn phải đi hỏi đối phương bàn tay có đau hay không Sầm giữ mưu lại một lần nữa cảm giác được mình ở vào cảm xúc bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn lúc này thậm chí nghĩ trực tiếp triệu tập tông môn trưởng lão sau đó kêu lênan phong tông người vọt thẳng đến Thủy Vân Đại Sơn, đem Yến Lộ Tông lại diệt một lần. Nhưng là Lý trí nói cho hắn biết, nếu là mình thật làm như vậy, đó chính là trực tiếp khiêu chiến Diệp Vương Thế Tử Quân Uy. Đến lúc đó, Diệp Vương Thế Tử khẳng định sẽ hạ nặng tay, để hắn không cách nào tiếp nhận. Mà lại, bây giờ Phong Lô các cùng Thanh Phong Tông đều tại chuẩn bị ra biển bắt giữ toa giả thú sự tình, đó mới là dưới mắt đại sự. Nếu là bởi vì tông môn cứ điểm bị đoạt sự tình làm trễ nải mặc lan quận chúa chuyện quan trọng, Như vậy mới là vứt bỏ lập tức phong nô lô chỗ căn bản phân tích một trận sầm giữ mưu phát hiện vô luận từ cái kia phương diện mình chỉ có thể lựa chọn nén đến giận người tới sầm giữ mưu đột nhiên hô sau đó có đệ tử tiến đến đi đem từ trưởng lão tìm đến sầm giữ mưu lạnh giọng ra lệnh phải đệ tử vội vàng động tác lúc này sầm giữ mưu đã làm ra quyết định hắn chuẩn bị điều động một tông môn trưởng lão tiến đến đàm phán thương lượng chuột người trao đổi điều kiện Chờ trước tiên đem dưới mắt khốn cảnh vượt qua, suy nghĩ thêm chuyện sau đó. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tắc Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. chương 258, Thế tử lễ vật, tiểu thụ giới. Thời gian đung dung trôi qua 2 tháng. Trong thời gian này, yến lộ tông cơ bản thực hiện tông môn di chuyển. Trước đó tại Quảng Hợp quận Trong Sơn Trang Trường lão khách khenh, các đệ tử, cơ bản đều đã chuyển vào đến Thùy Vân Đại Sơn. Chỉ để lại bộ phận khách khen, lưu tại Quảng hợp quận chuẩn bị xây dựng yến lộ tông tại quảng hợp quận võ đạo tài nguyên đường dây giao dịch. Dựa vào trình gia cùng thạch gia thương hội, đây đối với tại yến lộ tông đến nói, sẽ không là việc khó gì. Chỉ cần yến lộ tông có thể nặng kiến vũ đạo tài nguyên đường dây giao dịch, như vậy đến tiếp sau tài nguyên tiếp tế, sẽ quần quận không ngừng mà bị cung cấp. Mà lại, tại trong khoảng thời gian này, phong ngô các còn chuyên môn phái đến một trường lão, thương thảo để hứa ninh thả người sự tỉnh Hứa ninh sở dĩ không đối giam phong ngô các người đạo thủ một là không muốn vào một bước đắc tội phía sau bọn họ mặc lan quần chúa, hai chính là vì nhiều đổi lấy một chút tài nguyên, cung cấp dần dần khuyết trương quy mô yến lộ tông sử dụng. Trải qua một phen đàm phán, Hứa Ninh từ Phong nô cắt trong tay, thu được đan dược, linh dược, vũ khí, võ đạo tài nguyên đường dây giao dịch các loại tài nguyên. Những tư nguyên này số lượng không ít, cơ hồ so được trước đó tàng Nguyệt Châu bên trong 6 thành chân tảng. Nếu như có thể toàn bộ tương đương thành đan dược, như vậy hẳn là có thể có 500 vạn đơn vị năng lượng. Những tư nguyên này, hứa ninh mình chỉ để lại 3 thành, toàn bộ đều là có thể hấp thu vì năng lượng linh dược hoặc là đan dược. Hứa ninh đem sau khi hấp thu, thu được tiếp cận 160 vạn đơn vị năng lượng, vừa đủ hứa ninh đem đan hải đàn kinh tăng lên tới tầng thứ 4, liền vượt 2 tầng. Đan hải đàn kinh đến tầng thứ 4 về sau, hứa ninh cơ bản có thể luyện chế ra đến tất cả đối đạo cảnh trung giai tông sư tạo tác dụng đan dược. Bây giờ hứa ninh đã có thể giống lánh nhiễm đồng dạng, chỉ dựa vào mượn đại đan sư thân phận liền có thể hấp dẫn đến đại lượng tùy tùng. Thùy Vân Đại Sơn, Yến Lộ Tông, Tông Chủ, gặp qua Tông Chủ. Hứa Ninh đi tại trong tông môn, không ngừng có đệ tử, khách khanh hoặc là chuẩn trưởng lão, đôi hứa Ninh cung kính làm lễ. Hiện tại Yến Lộ Tông, quy mô lại là mở rộng một phen, toàn tông trên dưới, nhân số đã vượt qua 600. Bây giờ, đã có không ít thiên phú cực dai đệ tử nguyện ý đến đây Bái sư, mà lại, trình tăng đào trước đó gọi đến Yến Lộ Tông người cũ cũng có không ít trở thành chuẩn trưởng lão, khiến cho hiến Lộ Tông cao tầng cảnh giới võ đạo không còn giống như là trước đó như thế bán hết hàng. Mặc dù nói, muốn để hiến Lộ Tông trở lại giải tán trước trạng thái, phải cần mấy chục năm lắng đọng, nhưng đi tại chính xác trên đường, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem đoạt lại tông môn trốn cũ, cùng đại lượng hiến Lộ Tông môn đồ, Hứa Ninh cũng là rất có cảm xúc. Làm được cái này một bước, đối mặt mình và dã, cũng là có thể bàn giao. Hứa Ninh một đường trở lại mình tông chủ phong. Sư tôn. Hứa Ninh trở lại tông chủ phong nhìn thấy mình hai vị đệ tử đang đợi chính mình. Một người trong đó là làn da đen nhánh, bề ngoài cực giống Quách Gia đại đệ tử Trình Tu, mà đổi thành bên ngoài một người, thân cao vượt qua 2m, bắp thịt cả người chẳng hán là thạch da đưa đến Yến Lộ tông, bị Hứa Ninh thu làm chân truyền thạch bảo thanh. Cái này thạch bảo thanh mặc dù nhìn xem thân hình cao lớn, nhưng tuổi tác mới bất quá 16, thậm chí so Trình Tu còn nhỏ một chút. Hắn là quảng hợp quận thạch da tinh anh tử đệ. Tại tiến vào tông môn thời điểm, liền đã là hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh. Lúc ấy trình tu khi biết mình có thêm một cái chân khí cảnh sư đệ về sau, áp lực to lớn, tu hành cũng là khắc khổ hơn. Cũng là bởi vì như thế, lại tăng thêm hứa ninh tận lực đề điểm cùng tài nguyên ủng hộ, ngay tại mấy ngày trước đây, trình tu đột phá đến hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh. Mặc dù vẫn là so không lên thạch bảo thành, nhưng là bao nhiêu cũng là tìm về chút làm là sư huynh mặt mũi. Đến, nói một chút các người gần nhất võ đạo trạng thái Tu tập tâm đắc, cùng nghi ngờ địa phương. Hứa Ninh trực tiếp ngồi tại tông chủ phong bên trên một chỗ trên núi đá, đối hai vị đệ tử nói. Hắn đối hai vị này đệ tử, vẫn có chút để ý. Cách mỗi nửa tháng, Hứa Ninh liền sẽ gặp bọn họ một lần, vì bọn họ chỉ điểm võ đạo. Vâng. Trình tu cùng Thạch Bảo Thanh ngoan ngoan nghe lời. Tiếp xuống, hai người liền bắt đầu cùng Hứa Ninh giao lưu võ đạo, khiêm tốn tiếp nhận đề điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ. Cái này trong vòng nửa canh giờ Từ hứa ninh chỉ điểm bên trong, trình tu cùng thạch bảo thanh, đều là có đại thu hoạch. Tại bọn hắn xem ra, hứa ninh mỗi lần chỉ điểm, thậm chí so với bọn hắn nửa tháng này tu hành, đạt được còn nhiều hơn. Trở về về sau, tiêu hóa suy nghĩ, lặp đi lặp lại thực tiễn. Một phen chỉ điểm qua đi, hứa ninh cũng là đốc xúc nói. Vâng, sư tôn. Hai người cũng là cung kính đáp, sau đó liền riêng phần mình lui xuống tông chủ phong. Hứa ninh tông chủ phong bên trên, chỉ có hắn một người. Ngay cả một tôi tớ đều không có. Hứa Ninh. Ngay tại trình tu cùng thạch bảo Thanh rời đi không bao lâu, đột nhiên, Tông Chủ Phong trên không, Hứa Ninh nghe được có người kêu tên của mình. Là Thế Tử Đoạn Triều Phong. Hứa Ninh nháy mắt ý thức được chủ nhân của Thanh âm này là ai. Hắn ngầm đầu nhìn lên, chỉ thấy Đoạn Triều Phong cùng chức hợp, ngồi tại một ngũ thải chim bay trên lưng, tại mình Tông Chủ Phong bên trên xoay quanh một vòng về sau, rơi vào mặt đất. Gặp qua Thế Tử. Hứa Ninh đứng dậy làm lễ Mặc dù đoạn chiều phong trừ kia hai đạo thuộc tính chân Nguyên bên ngoài còn chưa đã cho mình trực tiếp chỗ tốt nhưng là mình có thể đoạt lại hiến lộ tông trốn cũ mà không bị trả thù, thậm chí còn từ phong ngô cắt trong tay đổi về đại lượng tài nguyên đây cũng là bởi vì lưng tựa diệp Vương phủ nếu như mình sau lưng không có đoạn chiều phong như vậy phong lô các chắc chắn sẽ không kiêng kỵ chính mình ta trước đó nói qua một khi ngươi đoạt lại hiến lộ tông trốn cũ như vậy ta liền sẽ tự mình đến nhà chúc mừng đoạn chiều phong tử kia chim bay phía sau nhảy xuống Cười to đi tới, trường hợp theo sát phía sau. Chỉ là để ta không nghĩ tới chính là, hiệu suất của ngươi vậy mà cao như vậy. Chúng ta chia tay lần trước lúc này mới bao lâu, ngươi liền đã tấn thăng ngưng đăng cảnh, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Đoạn triều phong không chút nào keo kiệt khích lệ hứa ninh. Đều là thế từ lúc ấy tặng cho ta kia hai đạo thuộc tính chân nguyên về sau, ta mới có thể nhanh như vậy đột phá. Hứa ninh cũng là khách khí một phen. Đoạn triều phong cười lớn một tiếng, biết hứa ninh đây là tại cho mình mặt m Ta xem cái này hiến lộ tông, đã đơn giản quy mô, lại trải qua thêm mấy chục năm, hẳn là có thể có trăm năm trước Yến lộ tông quan cảnh. Đoạn chiều phong đứng tại tông chủ phong bên trên, quan sát toàn bộ hiến lộ tông. Đúng rồi, lúc ấy ta còn nói qua, hiến lộ tông trốn cũ đoạt lại, ta còn có một đại lễ đem tặng Đoạn chiều phong nhìn về phía hương Linh bây giờ là thời điểm thực hiện. Nói, đoạn chiều phong đi đến kia ngũ thải chim bay bên người, từ nó lông vũ tầng bên trong, lấy ra một nửa cái bàn tay màu đen hẳn giống. Một cái có nội tình tông môn, khẳng định phải có gia tốc tu hành hoàn cảnh. Chỉ có dạng này, mới có thể không ngừng hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài. Đoạn triều phong nói, cái này chính là tiểu thụ giới hẳn giống, đem gieo xuống về sau, có thể vì các ngươi hiến lộ tông, cung cấp một cái cực dai tu hành nơi trốn. Mà lại nguy hiểm sắp tiến đến, cũng có thể tiến vào trong đó tranh nẽ. Dứt lời, đoạn triều phong một đạo cương khí bắn ra, tại bên cạnh bùn đất trong đất đào cái hố. Sau đó đem kia nửa cái lớn chừng bàn tay hạt giống hướng bên trong quăng ra, phẩy tay đáo một cái, lại dùng bùn đất đem vùi lấp. Cuối cùng, hắn trong tay ngưng tụ một thủy đoàn, chiếu xuống bao chùm tiểu thụ giới hạt giống trên bùn đất. Ao ao ao. Tiếp xuống, Hứa Ninh liền nhìn thấy, một cái cánh tay phẩm chất trồi non phá đất mà lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Bất quá 10 cái hô hấp công phu, liền vọt thành cao hơn 30 mét, thân cây có rộng vài chục thước đại thụ. Đại thụ phía trên, Là xanh tươi rớt rát cánh lá, đứng ở đằng xa, liền có thể cảm giác được nồng đậm sinh cơ. Cái này, hứa ninh dù chưa nghe nói qua tiểu thụ giới là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được cái này đại thụ nội bộ, tựa hồ có một cố kỳ dị lực lượng. Thế tử thế nhưng là đưa ngươi một món lễ lớn, hứa ninh ngươi đi thăm dò nhìn một phen. Lúc này, trước đó một mực không nói gì trước hợp, đôi hứa ninh đưa tay ra hiệu một chút. Hứa ninh cũng là hơi gật đầu, đi đến kia đại thụ trước đó. Hán vươn đi ra chạm đến thân cây. Ừm. Ngay tại hứa ninh bàn tay chạm đến thân cây mặt ngoài thời điểm, trực tiếp xuyên thẳng đi vào. Bên trong là trong đó bộ không gian. Hứa ninh không nghĩ nhiều, trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó. Tiến vào kia đại thụ bên trong, liền cảm giác được trước mắt xanh lục bắt ngát. Đây là... Hứa ninh trong lòng sợ hãi thán phục Chỉ thấy cái này tiểu thụ giới bên trong, tràn đầy cây cối hoa cỏ, dòng sông hồ nước, thậm chí còn có chim bay côn trùng diện tích So với Tàng Nguyệt Châu phải lớn gấp 10, mặc dù vẫn còn so sánh không lên yêu thú đổ, nhưng là hoàn cảnh lại so yêu thú đổ tốt hơn nhiều. Nơi này linh khí, tốt nồng đậm. Hứa Ninh có thể phát giác được, cái này tiểu thụ giới bên trong nồng độ linh khí, là ngoại giới gấp 5 lần trở lên. Mà lại, càng đi ở trung tâm đi, linh khí cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Tiểu thụ giới, tiểu thụ giới, cây bên trong thế giới. Lúc này, Hứa Ninh đã hoàn toàn có thể xác định, cái này tiểu thụ giới. Chính là một cái đối với tu hành cực kỳ có lợi không gian độc lập Cái này tiểu thụ giới như thế nào, ngươi nhưng hài lòng. Cái này thời điểm, đoạn chiều phong cùng trường hợp cũng là đi đến. Đa tạ thế tử lễ vật. Hứa Ninh nói lời cảm tạ. Cái này tiểu thụ giới, đối trước mắt tiến lộ tông đến nói, sắc thực rất có tác dụng. Có cái này tiểu thụ giới tại, tiến lộ tông ưu tú đệ tử tấn thăng tốc độ, sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lại, ngày sau tông môn gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng có tránh hiểm địa phương. Cái này tiểu thụ giới ngươi có thể tùy thời mở ra hoặc là con bế. Mở ra thời điểm biến thành cây, có lại lúc nhỏ, có thể biến thành hạt giống. Đoạn triều phong nói ra, chờ ngươi đem nó biến thành hạt giống về sau, lặp đi lặp lại dùng đạo cảnh chi lực gột rửa nó, cái này tiểu thụ giới hạt giống liền có thể vì ngươi sử dụng. Ai có thể tiến đến, ai vào không được, hoặc là muốn đem ai đá ra đi, đều có thể từ ngươi trường khống. Hứa ninh ngay nói, cũng là biết cái này tiểu thụ giới sử dụng phương pháp. Làm rõ ràng cái này tiểu thụ giới huyền bí về sau, ba người cũng là từ tiểu cây giới bên trong rời đi. Sau đó, đoạn triều phong đem tiểu thụ giới một lần nữa biến thành hạt giống, giao cho hứa ninh. Hứa ninh sau khi nhận lấy, cất đặt đến tàng nguyệt châu bên trong. Cái này tiểu thụ giới chính là không gian độc lập, là không cách nào được bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, bởi vì chữ vật giới chỉ không gian tính ổn định cực kém. Bất quá cái này tiểu thụ giới hạt giống, ngược lại là có thể cất đặt tại tàng nguyệt châu. Yêu thú đồ thậm chí là tấn thăng đạo cảnh sám trắng trong bụng, bởi vì những này không gian tính ổn định càng mạnh, sẽ không dẫn đến không gian sụp đổ. Chỉ là tiến vào không gian khác về sau, không gian độc lập liền không thể lại bị mở ra, không cách nào hình thành không gian độc lập bên trong không gian độc lập. Bà con 6. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện 5? hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 259. gia biển an bài, ký hoa đệ tử. Hứa ninh. Dưới mắt Thiên Lộ tông tiến vào Quỷ đạo, ngươi cũng không cần mọi chuyện tự thân đi làm đi. Lúc này, Đoạn Triều Phong lại đối Hứa Ninh hỏi: "Không cần, ngày thường trừ tĩnh tâm tu tập, liền luyện chế một chút đan dược." Hứa Ninh tự nhiên không có khả năng đem mình không cần tu tập sự tỉnh cáo chi Đoạn Triều Phong. "Ngươi sẽ còn luyện chế đan dược. Ngươi là đại đan sư." Nghe nói Hứa Ninh nói như vậy, Đoạn Triều Phong cùng trường hợp đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh. Tựa hồ bọn hắn đối Hứa Ninh hiểu rõ, còn thiếu thốn. Là đại đàn sư. Hứa ninh cũng là thừa nhận. Đoạn chiều phong cùng trường hợp đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thật đúng là xem thường ngươi. Đoạn chiều phong đi đến hứa ninh bên người, trùng điệp vô vô bờ vai của hắn. Trường hợp từ bên cạnh không nói chuyện, chỉ là gặp đến đoạn chiều phong đối hứa ninh thân cận động tác, hắn khỏe mắt hơi động một chút. Trường hợp rất rõ ràng, nhà mình vị này thế tử, thực chất bên trong rất là ngạo khí. Đối với bên người thuộc hạ, cực ít sẽ triển lộ ra trước mắt một mặt. điều này nói rõ Đoạn triều phong đối hứa ninh, hết sức coi trọng cùng coi trọng. Đợi đến thế tử kế thừa diệp vương chi vị, cái này hứa ninh, sợ rằng sẽ trở thành vương phụ trọng thần. Trương hợp ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sắc thực như trương hợp suy nghĩ, đoạn triều phong đối với hứa ninh, rất là yêu thích. Không phải, hắn cũng sẽ không cho hứa ninh tặng cho tiểu thụ giới loại này trân quý đồ vật. Kia thế nhưng là một kiện bí bảo. Đúng rồi. Đoạn triều phong tựa hồi nhớ tới cái gì, vừa vặn nói đến, ngươi b Không cần tự làm tất cả mọi việc, đã dạng này, đó chính là có rảnh rối công phu. Phải. Hứa Ninh lên tiếng. Hắn có thể nghe được đoạn triều phong ý tứ, hắn tự hồ có việc phải kém phái chính mình. Đã dạng này, một tháng sau, người theo ta ra biển, đi một chỗ hải ngoại hòn đảo. Đoạn triều phong nói. Một tháng sau đi hải ngoại hòn đảo. Hứa Ninh không biết đoạn triều phong mục đích, nhưng là cũng chưa hỏi thăm, mà là thẳng tiếp ứng hạ. Vâng, thế tử. Thấy hứa Ninh như vậy sảng khoái đáp ứng. Đoạn triều phong cũng là có chút cười một tiếng. Lần này ra biển, can hệ trọng đại, chúng ta chính là muốn đi bắt giữ một đầu toa giả thú. Đoạn triều phong cũng không che lấp, trực tiếp cho hứa ninh nói rõ nguyên nhân ý muốn rời đi. Bắt giữ toa giả thú. Hứa ninh con người co rụt lại. Đi vào vạn tháng châu lâu như vậy, hắn đương nhiên nghe nói qua toa giả thú danh hiệu. Lục đại đỉnh phong yêu thú một trong trưởng thành đến cuối cùng, có thể rất nhẹ nhàng tấn thăng đạo cảnh cao dai, thậm chí là đạo cảnh cực hạn mà đ Bởi vì huyết mạch đặc thủ, Lục Đại Đỉnh Phong yêu thú cũng còn có một chút nhìn như vượt qua võ đạo quỷ dị năng lực. Cho dù là xám trắng cùng bóng xanh, đối mặt Lục Đại Đỉnh Phong yêu thú, huyết mạch đẳng cấp đều có chút không đáng chú ý. "Không tệ." Đoạn Chiêu Phong nói ra, lần này hải ngoại xuất hành, nguy hiểm xác thực không nhỏ. "Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đã thỉnh cầu phụ vương, đem một vị đạo cảnh thất trọng tông sư điều đến bên người, làm tốt bảo hộ." Hứa Ninh trong lòng khẽ động, có đạo cảnh thất trọng cao giai tông sư Như thế xem ra, mình hẳn không phải là bắt giữ toa giả thú quân chủ lực. Thật đến bắt giữ toa giả thú thời khắc mấu chốt, động thủ khẳng định là kêu cao dài tông sư. Ta cho ngươi nửa tháng thời gian chuẩn bị. Đoạn triều phong nói ra, nửa tháng sau, ngươi đi vương phủ tìm ta chính là, đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau ra biển. Còn có. Đoạn triều phong lại nói, ngươi không phải có hai đầu huyết mạch cấp bậc cực cao yêu thù à, có thể mang theo bọn chúng cùng nhau tiến lên. Khả năng hấp dẫn toa giả thú sinh tồn địa phương khẳng định có rất nhiều đối yêu thú vô cùng hữu ích tài nguyên. Đem bọn nó mang lên, nói không chừng cũng có thể có cái gì tiến dài cơ hội. Đoạn triều phong ngược lại là đối hứa ninh rất quan tâm. Trên thực tế, lần này mang theo hứa ninh đi hải ngoại, lấy hắn chân thực chiến lực dù là so sánh hư cảnh ngũ trọng, tại thời khắc mấu chốt cũng sẽ không giúp đỡ được gì. Lần này kêu lên hứa ninh, đoạn triều phong là muốn cho hắn tại trong vương phủ lộ mặt. Để cái khác trong vương phủ người biết, hứa ninh đã bị mình dịu dắt, cũng là vì ngày sau để Bạch Hứa Ninh kết thân tin chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Hứa Ninh cũng là minh bạch Đoạn chiều Phong tâm tư. Biết, thế tử." Hứa Ninh đáp. "Còn có." Đoạn Triều Phong nói ra, lần này bắt được toa giả thú, chúng ta còn có một cạnh tranh đối thủ, Lộc Chi Châu nặc Vương chi nữ Mạc Lan." "Ừm." "Mạc Lan con chúa?" Hứa Ninh trong mắt hơi hiếp. "Cái này Mạc Lan con chúa, chính là Phong Lô các cùng thành Phong Tông chỗ dựa." Hứa Ninh dưới đáy lòng, một mực là đối nó có địch ý. Chỉ là hiện tại song phương, địch ta thân phận thực lực trên lệnh dị cách xa. Chính là trước đó đem phong lô các người giam, hứa ninh cũng không có hạ sát thủ, chính là không muốn để cho mặc lan quận chúa hiện tại liền ghi hận bên trên chính mình. Nàng hẳn là sẽ phái phong ngô các cùng thanh phong tông làm chủ lực, lần này, nói không chừng ngươi có thể cùng cái này hai tông, có chính diện cơ hội tiếp xúc. Đoạn chiều phong quan sát đến hứa ninh biểu lộ, phát hiện hắn mặt không đổi sắc. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Đoạn chiều phong cũng không kéo dài. Phất ống tay háo một cái, ta về trước vương phủ, đợi đến nửa tháng sau, chúng ta vương phủ gặp lại. Dứt lời, đoạn chiều phong liền cùng trương hợp cùng một chỗ, lên kia ngũ thải chim bay trên lưng. Cùng tiện thế tử. Hứa ninh cũng là thi lễ. Sau đó, ngũ thải chim bay mở rộng hai cánh, biến mất tại hứa ninh tầm mắt bên trong. Toa giả thú, mặc lan quần chúa, phong lô cát, thanh phong tàu. Hứa ninh thầm nghĩ, xem ra về sau sẽ đối mặt với chút khiêu chiến. Đang nghĩ ngợi, tông chủ phong bên trên. Trình Tăng Đào đi lên. Tông chủ, vừa rồi thế nhưng là Diệp Vương Thế tử tới. Trình Tăng Đào hỏi, vừa rồi đoạn chiều phong cối ngũ thải chim bay xoay quanh tại Tông chủ phong thời điểm, Trình Tăng Đào liền đuổi tới Tông chủ phong dưới chân. "Không tệ." Hứa Ninh nói ra, "Thế tử chuyên môn đến đây, chúc mừng chúng ta hiến lộ tông đoạt lại tông môn chốn cũ, hơn nữa còn đưa chúng ta một kiện bí bảo làm lễ vật." Trình Tăng Đào nghe vậy, vẻ mặt tươi cười đắp lên, "Diệp Vương Thế tử tự mình chúc mừng, toàn bộ Cố Thanh Châu cũng không có mấy cái tông môn có tư cách như vậy. Hơn nửa năm trước, Trình Tăng Đào còn không biết tiến lộ tông ngày nào có thể trùng kiến. Mà hơn nửa năm trôi qua, Diệp Vương Thế Tử vậy mà đều chủ động đến nhà chúc mừng, mà lại đưa tặng bí bảo làm lễ vật. Tông chủ, Thế Tử tặng cho bí bảo là vật gì? Trình Tăng Đào cũng là trong lòng ngỡ, muốn biết. Diệp Vương Thế Tử thế nhưng là cố thanh châu đại nhân vật, hắn xuất thủ cũng là để Trình Tăng Đào vô cùng hiếu kỳ. Tiểu thụ giới Hứa ninh đem tia nửa cái lớn chừng bàn tay màu đen hạt giống lấy ra. Tiểu thụ giới. Trình tăng đào trừng to mắt. Người biết tiểu thụ giới. Hứa ninh ngược lại là không nghĩ tới, cái này trình tăng đào từng trải còn rất rộng, bộ dạng này, rõ ràng là biết tiểu thụ giới là vật gì. Tiểu thụ giới thế nhưng là không gian bí bảo, chẳng những có thể chữ vật, hơn nữa còn có thể khiến người ta tiến vào trong đó. Bên trong có thể hấp thu ngoại giới linh khí, nồng độ là ngoại giới gấp mấy lần. Võ đạo người tiến vào trong đó có thể trên diện rộng ra tốc tu hành tốc độ. Trình tăng đảo đối nó mười phần hiểu rõ, cái này thế nhưng là mỗi cái tông môn đều muốn đạt được bảo vật, có cái này tiểu thụ giới, đệ tử bồi dưỡng hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghe nói tại diệp vương phủ bên trong, còn có đại thụ giới, uy năng so tiểu thụ giới còn phải mạnh hơn mấy cấp bậc, chính là đỉnh cấp bí bảo. Ngươi ngược lại là thật rõ ràng. Hứa Ninh thấy trình tăng đảo này tấm kích động bộ dáng, cũng là biết, đoán chừng tại thật lâu trước đó Hắn liền đối tiểu thụ giới chuyên môn hiệu qua. Đã ngươi dạng này thích, cái này tiểu thụ giới, liền giao cho ngươi đảm bảo. Hứa ninh trực tiếp đem tiểu thụ giới, bỏ vào trình tăng đào trong tay. Cái này, trình tăng đào hoảng hốt một chút, cái này tiểu thụ giới giao cho ta đảm bảo. Cái này thế nhưng là cực kỳ khó được bí bảo, hứa ninh cứ như vậy giao cho trình tăng đào trong tay. Trình tăng đào rất cảm thấy sung kích. Hứa ninh cười một tiếng, cái này tiểu thụ giới, đặt ở tay ta bên trên, cũng vô dụng. Tối đa cũng chính là cái lớn một chút chữa vật giới chỉ. Ta đã có tàng ngược châu, căn bản không dùng đến nó. Ngược lại là ngươi, phụ trách xử lý tông môn sự vụ, quản giáo đệ tử. Thứ này đặt ở tay ngươi bên trên, mới có thể tốt hơn phát huy hiệu dụng, đối tất cả đệ tử đều hữu ích. Tông chủ, chân quý như vậy bí bảo chuyển giao cho mình, trình tăng đảo cảm nhận được hứa ninh tín nhiệm. Tông chủ yên tâm, ta nhất định cố gắng vận dụng cái này tiểu thụ giới, trợ giúp các đệ tử đề cao võ đạo trình độ Trinh Tăng Đào bảo đảm nói Ừm. Hứa ninh gật gật đầu Cái này tiểu thụ giới Hoàn toàn có thể coi như đối các đệ tử bán thưởng Chỉ có những cái kêu biểu hiện ưu dị người mới có thể cho phép Bọn hắn tiến vào trong đó Không cần tất cả mọi người bị cho phép tiến vào Hứa ninh sở dĩ nói như vậy Cũng là nghĩ bảo chỉ yến lộ tông nội bộ cạnh tranh Chỉ có các đệ tử có cạnh tranh Đại gia mới có sức sống Yến lộ tông mới có thể trưởng thành càng nhanh một chút Biết, tông chủ trình Tăng Đào đáp Đúng rồi, tông chủ. Trình Tăng Đào không có ổn định không gian bí bảo, cho nên chỉ có thể đem hạt giống cầm tại trong tay. Vừa rồi phát sinh một kiện chuyện lý thú. Trình Tăng Đào nói ra, ngay tại vừa rồi, có một hư cảnh võ sư đến đây muốn bái nhập tông môn. Cái này hư cảnh võ sư vốn là muốn đi Quảng Hợp quận bái sư, tiếp nhận đến Quảng Hợp quận, phát hiện chúng ta tông môn đã di chuyển. Thế là lặn lội đường xa, hắn lại là chạy tới Thủy Vân đại sơn, xin trở thành đệ tử. Ồ. Hứa Ninh cười một tiếng. Cái này đệ tử cũng là đối chúng ta hiến lộ tông đủ chấp nhất. Nếu như không phải tư chất quá kém, bây giờ tông môn nhân viên còn chưa báo hòa, hoàn toàn có thể nhận lấy làm đệ tử. Trình tăng đào nghe vậy, cười khổ một chút, lúc đầu phòng thủ, phụ trách tiếp thu đệ tử khách khanh, cũng là nghĩ như vậy. Nhưng cũng định đem hắn thu nhập trong môn thời điểm, hắn lại nói, hắn chỉ muốn khi tông chủ đệ tử. Chỉ muốn làm ta đệ tử. Hứa ninh khẽ lấp đầu. Hiến lộ tông mấy trăm đệ tử, đều muốn làm hứa ninh đệ tử. Hứa Ninh khẳng định không có khả năng đáp ứng. Đúng vậy à, khảo hạch tiếp thu đệ tử khách khanh nghe xong, liền tiếp lấy nói cho hắn minh, để hắn tiến vào tông môn về sau, trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng là hắn không nghe, không có biện pháp, khách khanh chỉ có thể đem hắn cự tuyệt. Bất quá, cái này tiểu tử, lại chết sống đổ thừa không đi, kia khách khanh liền đi tìm ta. Chỉ là ta vừa muốn đi xem một chút, liền nhìn thấy thế tử chim bay, liền chạy tới tông chủ phòng, cũng không thấy hắn. Không biết hiện tại Khi tiểu tử đi không có. Trình Tăng Đào vừa nói, biểu lộ cũng là có chút cổ quái. Rất rõ ràng, hắn cũng cảm thấy cái này đệ tử có chút kỳ hoa. Có ý tứ. Hứa ninh ngay xong, cũng là tới hào hứng. Đi, hai ta cùng một chỗ đi gặp hắn một chút, xem hắn đến cùng có cái gì tự tin, nhất định phải bái tông chủ vi sư. Bà con sáu, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm. hay đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 260 Phương lực hành, bất thiện. tiến Lộ Tông. Bên trong sân môn. Ngươi có đi hay không, không đi đem ngươi ném ra." Một người trung niên khách khanh nhìn trước mắt người trẻ tuổi, thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. "Cho ngươi nói, muốn nhập tiến Lộ Tông có thể, để ngươi làm nội môn đệ tử. Nếu như ngươi ngày sau biểu hiện được tốt, có thể bị vị nào trưởng lão nhìn chúng, cũng là có khả năng trở thành chân truyền. Thế nhưng là ngươi không phải muốn làm tông chủ thân truyền, nơi nào có chuyện tốt như vậy?" Mặc dù nhìn ngươi tuổi tác không lớn, Đã là hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh, nhưng là lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, nghị tại Yến lộ tông làm chân truyền còn chưa đủ tư cách. Trung niên khách khanh bị người trẻ tuổi kia làm cho không còn cách nào khác. Trước mắt hắn người trẻ tuổi, dáng người cường tráng, mặc không có tay hóng ngắn trên cánh tay cơ bắp đường cong, cực kỳ rõ ràng. Hắn hai mắt sáng ngời, biểu lộ nhìn có chút quật cường. Ta muốn bái tông chủ vi sư. Người tuổi trẻ kêu y nguyên chỉ là một câu. Hắn mang trên mặt một cố cố chấp sức lực Lời nói cùng trên nét mặt đó có thể thấy được, người này tựa hồ cực ít cùng người giao lưu, vô cùng cố chấp cùng chất phác, giống như là cùng ngoại giới ngăn cách đã lâu. Người đã kiên trì dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trung niên khách khanh cũng là không có kiên nhẫn, đi lên liền níu lại người tuổi trẻ kia cánh tay. Ừ. Nhưng mà, ngay tại trung niên khách khanh nắm lấy cánh tay, đối nó no tiến hành lôi kéo thời điểm, lại phát hiện, mình vậy mà không có để hắn di chuyển mảy may. may. Trung niên khách khanh trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Hán chính là hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh, mà trước mắt cái này tiểu tử, rõ ràng chỉ là hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh. Mặc dù nói, hư cảnh cái này đại cảnh giới, đối với nhục thân tăng thêm không nhiều, nhưng là thông ấn cảnh thân thể, không thể nghi ngờ vẫn là phải mạnh hơn chân khí cảnh. Thế nhưng là dưới mắt, chỉ dựa vào mượn nhục thân lực lượng, mình vậy mà không cách nào đem túm động. Chờ một chút. Ngay tại cái kia trung niên khách khanh chuẩn bị thôi động chân khí cùng thuộc tính chi lực tối điểm, Lại có âm thanh ngăn lại hắn. Hắn nhìn lại, liền nhìn thấy tông chủ hứa ninh cùng phó tông chủ trình tăng đảo, đã đến sau người. thấy thế, cái kia trung niên khách khanh vội vàng dừng lại trong tay động tác, đối hứa ninh cùng trình tăng đảo làm lễ nói, gặp qua tông chủ, phó tông chủ. Tông chủ. Trước đó trẻ tuổi đệ tử, tại nghe được cái kia trung niên khách khanh xưng hô hứa ninh vì tông chủ thời điểm. Nguyên bản cố chấp ánh mắt bên trong, lộ ra một tia sáng. Chính là ngươi, muốn bái ta vi sư. Hứa ninh nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi này. Vừa rồi hắn cùng trung niên khách khanh đối thoại, hứa ninh cũng là nghe được. Hắn cũng có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này, nói chuyện tư duy phi thường đơn nhất. Không sai, ta chính là muốn bái ngươi vi sư. Người trẻ tuổi xảy bước đi đến hứa ninh trước người, hắn liền muốn quỷ xuống hành lễ. Hứa ninh thấy thế, vừa nhấc tay áo, liền đem bắn ra. Ngươi vì sao muốn bái ta vi sư? Hứa ninh hỏi thăm. Hắn cũng không tin tưởng cái này tiểu tử là bởi vì nghe qua mình đại danh, xin lòng kính ngưỡng mới đến Bái sư. Mình tại Cố Thanh Châu, còn không có dạng này danh khí. Bởi vì nghĩa phụ ta nói, chỉ có trở thành tông môn cao tầng đệ tử, mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Mà tông chủ là một tông chi chủ, địa vị cao nhất, trở thành tông chủ đệ tử, liền có thể đạt được nhiều nhất tài nguyên. Người trẻ tuổi trực lăng lăng nói, hứa Linh nghe, biểu lộ có chút cổ quái, người trẻ tuổi này, ngược lại là nói ngay thẳng. Chỉ là càng nói như vậy, bên cạnh trình tăng đảo, càng cảm thấy người trẻ tuổi kia tư duy có vấn đề. Hắn lắp đầu, đang muốn đi lên trước, chuẩn bị tự mình đem xua đuổi đi, nhưng là hứa ninh lại khoát khoát tay, ngăn lại hắn. Võ đạo một đường, tài nguyên rất là trọng yếu không, giả, nhưng là chỉ có tài nguyên, cũng không thể cam đoan trưởng thành. Hứa ninh nói, lúc này, theo hứa ninh đối người trẻ tuổi kia quan sát, hắn dần dần phát ra được, cái này trẻ tuổi trên thân người mang theo một loại khí chất rất đặc biệt. Loại khí chất này, cùng thực lực không quan hệ. Chỉ cần cho ta tài nguyên, ta nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Người trẻ tuổi khẩu khí 10 phần mãng, chờ ta thành tông môn cao thủ, cũng sẽ trái lại bảo vệ tông môn. Nghĩa phụ ta nói cho ta, tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Người tuổi trẻ biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Người đừng ở nơi này nói bậy nói bạn. Trung niên khách khanh thấy thế, nói ra, đạt được võ đạo tài nguyên liền có thể nhanh chóng trưởng thành, đều là thiên tài. Ngươi xem như hư cảnh nhị trọng không giả, thế nhưng là trong cơ thể ngươi chân khí dung lượng, không có chút nào hùng hậu cảm giác. Thậm chí, còn có chút mỏng manh. Ngươi dạng này chân khí cảnh võ sư, đồng cấp đối địch đều chưa hẳn có thể thủ thắng. Ta đối địch không cần chân khí, dùng nắm đấm là được. Người tuổi trẻ kia phản bác. Trung niên khách khanh chỉ cảm thấy một trận buồn cười, liền muốn lại xin chỉ thị hứa ninh, đem ném ra. Bất quá, hứa ninh ngược lại là lông mày nhữ lại, chủ động đi đến người tuổi trẻ kia trước người Hắn vô người tuổi trẻ kia bà vai, một cố đạo cảnh chi lực, trực tiếp chui vào thân thể bên trong. a tại hứa ninh cảm giác được trẻ tuổi đệ tử trạng thái thân thể về sau, lộ ra có chút ngoài ý muốn Người trẻ tuổi kia nhục thân. Trải qua vừa rồi một phen do xét, hứa ninh phát hiện, người trẻ tuổi kia, chân khí số lượng dự trữ cùng chất lượng, đều cực kỳ. Nhưng là thân thể cường độ, lại là phi thường cường hãn. Hứa ninh có thể cảm nhận được hắn trong thân thể lực lượng mánh liệt, chỉ dựa vào mượn nhục thân thực lực bộc phát Hứa ninh cảm thấy hắn có thể cùng hư cảnh tam trọng võ sư một trận chiến, thậm chí càng chiếm thượng phong. Hắn cho hứa ninh cảm giác, tựa như là một đầu hình người yêu thú. Người tên là gì? Phát giác được người trẻ tuổi kia dị thường về sau, hứa ninh hỏi thăm. Phương hữu lực. Người trẻ tuổi hồi đáp. Phương hữu lực. Hứa ninh cười một tiếng, người danh tự này, ngược lại là danh phủ kỳ thực. Danh tự này là nghĩa phụ ta lấy được, lúc ấy nghĩa phụ ta nhặt được ta thời điểm, ta vẫn là cái trẻ sơ sinh. Khi thời điểm hắn liền nói ta lực to như trâu. Phương hữu lực nhét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Bất quá lập tức, hắn biểu lộ trở nên có chút xa sút chỉ là trước đó vài ngày, nghĩa phụ chết rồi. Hắn nói, nếu như ta có thể gia nhập một cái tông môn, trở thành hoạch tâm đệ tử, nắm giữ đại lượng tài nguyên, liền có thể phi tốc trưởng thành. Ừm. Hứa ninh trầm ngâm một lát. Cái này phương hữu lực thân thể cường độ cùng nội tình, đúng là hứa ninh từ trước tới nay thấy qua mạnh nhất. thôi được Hứa Ninh nói ra, ta tạm thời có thể cho ngươi chân chuyển thân phận. Phương hữu lực hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh trình tăng đảo cùng trung niên khách khanh, biểu lộ có chút kỳ quái, bất quá tuyệt không nhiều lời. Bất quá, ngươi tạm thời không thể coi như ta đệ tử. Chờ ngươi thật có thể triển lộ đầy đủ thiên phú, ta lại chính thức thu ngươi làm đồ. Hứa Ninh nói, trong thời gian này, tài nguyên sẽ sung túc cấp cho. Đi.